Tiêu Hậu mặt khẽ ửng hồng, lập tức quay mặt đi. Sau một lát, Tiêu Hậu sẽ xoay đầu lại, nói: Vũ Nhi, hôm nay ở Tiêu Phòng Cung dùng cơm đi. Chúng ta thời gian rất lâu không cùng nhau ăn điểm tâm. Nhìn thấy Tiêu Hậu trong mắt ướt áo ánh mắt, Vương Vũ trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, nói: Ta nghe mẫu hậu. Tiêu Hậu một nữ nhân, ở loại này thâm cung ở trong, thật là quá mức tịch mịch một chút. Vương Vũ không có bao nhiêu thời gian làm bạn Tiêu Hậu, Vương Vũ nữ nhân cũng không có khả năng hòa Tiêu Hậu không có gì giống nhau. Nàng ở thâm cung ở trong, chỉ có thể như vậy kẻ nhạt độ nhật, một ngày lại một ngày. Đối với một cái vừa qua 30 nữ nhân mà nói, cuộc sống như thế cũng không khá lắm chịu được. Bây giờ hoàng cung ở trong, Vương Vũ cùng Tiêu Hậu, có thể nói chân chính người cô đơn. Hai người đều không có cái gì người thân, tuy rằng bên người đều là mọi người bảo vệ, thế nhưng này phần người nhà ấm áp, Vương Vũ đời này, ngoại trừ thời đại thiếu niên ở trúc ngọc nghiên bên người cảm thụ qua ở ngoài, vẫn không có ở những nơi khác cảm thụ qua. Vương Vũ quen thuộc cô độc, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Vương Vũ yêu thích cô độc. Nếu như có thể, Vương Vũ cũng muốn phụ từ mẫu hiếu. Thế nhưng đời này hầu như không thể nào. Tiêu Hậu bắt chuyện cung nữ, Để ngự thiện phòng đem bữa sáng đưa tới, cùng Vương Vũ đồng thời dùng cơm. Hết thảy sau khi bố trí xong, Vương Vũ phất tay để cung nữ tản đi. Chính mình vì Tiêu Hậu đối cơm, Vũ Nhi, ngươi không cần như vậy làm. Tiêu Hậu nói, chuyện như vậy, bình thường đều là cung nữ làm, ngươi là của ta mẫu hậu, ta vì ngươi làm bài việc, cũng là nên làm. Những năm này, ta làm còn thiếu rất nhiều, lạnh nhạt mẫu hậu. Đợi được hết thảy bụi bẩm lắng xuống sau khi, ta nhất định đánh ra thời gian tận lực nhiều bồi bồi mẫu hậu. Vương Vũ vì Tiêu Hậu múc nửa bát cháo tổ yến đẩy ngã bên mép, thổi tan nhiệt khí. Sau đó ngồi vào tiêu hậu đối diện, đối với tiêu hậu nói, mẫu hậu, há miệng, ngươi muốn làm gì? Tiêu hậu nói, ta hủy ngươi a. Vương vũ nói, tiêu hậu náo loạn một cái đại hùng mặt, vũ nhi đừng nghịch. Tiêu hậu nói, ta không có náo, mẫu hậu, phù hoàng không ở đây, thế nhưng còn có ta, ngươi sau đó nhân sinh, ta sẽ một đường đồng hành. Hỏi han đơn cẩn, những chuyện này ta đều sẽ từng bước làm được, mẫu hậu tin tưởng ta. Đến, há miệng, ta hủy ngươi. Vương vũ nghiêm túc nói, nhìn Vương vũ thật lòng khuôn mặt. Tiêu Hậu có chút không thể cự tuyệt Vương Vũ yêu cầu, chứng hai anh đảo tiểu miệng. Vương Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đem cái thìa đưa vào Tiêu Hậu trong miệng, bên trong nhiệt khí sớm đã bị Vương Vũ dùng chân khí tản đi. Tiêu Hậu ăn được trong miệng, đều là thích hợp nhất nhiệt độ. Vương Vũ từng ngưỡng từng ngưỡng đem tổ yến đưa vào Tiêu Hậu trong miệng, đến cuối cùng Tiêu Hậu cũng chủ động cho Vương Vũ đĩa rau, uy canh. Hai người không coi ai ra gì, hòa thuận vui vẻ. Bệ hạ cùng Thái hậu cảm tình thật tốt. Đúng đấy, bệ hạ có hiếu tâm, Thái hậu cũng là có phúc lớn a. Không thể nói như vậy, năm đó bệ hạ mẫu thân mất sớm. Thái hậu đối với bệ hạ coi như con đẻ, ân nghĩa rất nặng. Bệ hạ cùng Thái hậu mặc dù không có liên hệ máu mủ, thế nhưng tình cảm của bọn họ không hẳn liền so với thân sinh mẹ con thua kém. Thì ra là như vậy, chúng ta cũng là số may, có thể tùy tùng Thái hậu. Thái hậu là một cái người lương thiện, ngày sau nhất định sẽ hưu hào báo. Đó là tự nhiên. Đây là tiêu phòng trong cung cung nữ ở trong âm thầm giao lưu, bất quá các nàng âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng là làm sao có thể giấu giếm được vương vũ. Đừng nói vương vũ, ngay cả đồng dạng đã thân là tông sư Tiêu hậu, các nàng đều không thể gạt được. Vương Vũ cùng Tiêu Hậu liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau nở nụ cười. Mẫu hậu, ngươi ở các nàng trung gian đúng là rất có uy vọng a. Vương Vũ cười nói, ngươi cam lòng ủy quyền cho ta, ngày thường cũng không núm tay vào trong công việc, những chuyện này chính là ta ta xử lý. Có thể ở bên cạnh ta ở lại người, đều là cả trong hoàng cung tối khôn khéo một nhóm người. Nàng nhóm tự nhiên biết nên nói cái gì nói, nên làm cái gì sự. Tiêu Hậu nói, nàng đúng là không có đắc chí. Tiêu Hậu rất rõ ràng mình có thể có bây giờ uy vọng, thật đang dựa vào chính là cái gì. Như vậy rất tốt, các nàng biết điều, mới có thể sống càng tốt hơn. Vương Vũ nhẹ gật đầu. "Mẫu hậu, sau đó ngươi nếu như cảm thấy trong cung mượn, có thể đi ngoài cung đi dạo. Thích gì đồ vật, ta sai người tìm tới cho ngươi. Hoàng cung chính là một cái vây thành, ngoài thành người muốn vào đến, người bên trong thành muốn đi ra ngoài. Mẫu hậu ngươi nhất định là muốn đi ra ngoài đi dạo." Vương Vũ nói. "Bất quá tiêu hậu nhưng nhẹ lắc đầu. Vũ Nhi, ta chi tốt. Có thể gặp phải ngươi là của ta may mắn, ta đã không dám đòi hỏi quá nhiều. Ta trong xương không có theo đuổi mạo hiểm thiên tính, ta từ nhỏ đã rõ ràng, tự do là đối lập. Hiện ở loại tình huống này, ta đã quen." không muốn thay đổi biến nếu có một ngày ta thật có thể thu được tuyệt đối tự do chỉ sợ khi đó ta đã không còn gì cải trắng Tiêu Hậu nói Vương Vũ ánh mắt sáng ngời cười nói mẫu hậu là có đại trí tuệ người a Vũ Nhi ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện Tiêu Hậu trần chờ một chút sau đó nói mẫu hậu ngươi nói Vương Vũ nói ta có một cái đệ đệ từ nhỏ thất bại dị nhân sư phụ lâu không trở về nhà ta vốn là cùng hắn đã mất đi liên hệ nhưng là gần nhất lại nghe nói hắn có một chút phiền toái dù sao cũng là tỷ đệ một hồi Vũ Nhi ngươi có thể không thể giúp hắn một chút Tiêu Hậu nói, "Tiêu Hậu đệ đệ, gần nhất gặp một chút phiền toái, Vương Vũ thần sắc nhất thời cổ quái. Tiêu Hậu đệ đệ lại là người kia, thực sự là khiến Vương Vũ không tưởng tượng nổi." Chương 605, Đạo Thánh. Nhìn thấy Vương Vũ trên mặt vẻ cổ quái, Tiêu Hậu còn tưởng rằng Vương Vũ là ghen thị, giải thích, "Vũ Nhi, ta cùng cái này đệ đệ đã có hơn 10 năm không gặp, cảm tình hầu như không có. Thế nhưng dù sao cũng là huyết thống chí thân, ngươi có thể giúp được hắn, liền giúp hắn một hồi, coi như lưu tình ta." Vương Vũ lắc đầu một cái, kỳ quái nói, Mẫu Hậu, ta là không nghĩ tới ngươi tại sao có thể có như vậy một cái đệ đệ? Trước đây ta không có cha Tiêu gia lai lịch, nhưng là đối với Tiêu thập nhất lang, ta còn là có hiểu biết. lẽ nào ngươi có 10 cái huynh đệ tỷ muội? Tiêu hậu nhẹ gật đầu, nói, Vũ Nhi, từ khi ta, ta gả cho ngươi phụ hoàng sau khi, liền rất ít quan chuyện gia tộc. Bất quá ta cha mẹ lần lượt mất, 10 cái huynh đệ tỷ muội cũng lần lượt chết bệnh, hiện tại Tiêu thập nhất lang đã là còn sống một cái. Nhìn như vậy đến, không giống như là bình thường tử vong a mẫu hậu. Tiêu gia có phải là đắc tội rồi người nào? Vương Vũ trong lòng hơi động, không thể nào. Tiêu gia lấy thi thư ra truyền, ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, không nên đắc tội người nào a. Tiêu Hậu lắc đầu một cái, nói: Mẫu hậu, cái này Tiêu Thập Nhất Lang, hắn chọc phiền vãi cũng không nhỏ. Vương Vũ nói: Ta nghe nói hắn thật giống cuốn vào trên giang hồ cái gì bảo đào chi tranh. Tiêu Hậu hỏi: Nàng ở lâu thâm cung, đối với giang hồ hiểu rõ cũng không nhiều, nàng cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Nếu không phải là lần này Tiêu Thập Nhất Lang huyên náo sự tình thực sự là quá lớn, Tiêu Hậu đối với giang hồ cơ bản không biết gì cả. Từ trước Tiêu Hậu cũng biết Tiêu Thập Nhất Lang tồn tại. Thậm chí ngay cả hắn làm chuyện gì tiêu hậu đều có hiểu biết. Thế nhưng chính như cùng tiêu hậu từng nói, nàng cùng tiêu thập nhất lang không có quá nhiều tình cảm. Trên thực tế, năm đó Tiêu gia để tiêu hậu gả cho Vương Mãng. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, tiêu hậu nội tâm kỳ thực đối với tiêu gia tình cảm cũng đã phai nhạt. Vương Mãng lúc đó đã giả loạn giọng, tiêu hậu nhưng là phong nhã hào hoa. Tuy rằng Vương Mãng là cao quý đế vương, thế nhưng tiêu hậu nội tâm làm sao có khả năng không có một tia không cam tâm. Đối với người của tiêu gia, giờ đây tiêu hậu tuy rằng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, thế nhưng cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng từ trước tiêu thập nhất lang qua tiêu sái cũng hảo nghèo khó cũng được hắn không có chủ động cùng tiêu hậu liên lạc qua tiêu hậu cũng chỉ khi không có hắn cái này đệ đệ thế nhưng hiện tại tiêu thập nhất lang gặp phải nguy hiểm nguy hiểm đến tính mạng tiêu hậu những khác có thể mặc kệ thế nhưng tiêu thập nhất lang khả năng chết tình huống tiêu hậu vẫn là không nhịn được cầu vương vũ ra tay nàng cuối cùng là một nữ nhân vẫn là một cái rất hiền lành nữ nhân Cắt lục đao giang hồ có thể xếp hạng thứ ba bảo đao uy lực khó lường trọng yếu nhất là cây đao này không phải hắn có tư cách nắm thất phu vô tội mang ngọc mắt tội Tiêu thập nhất lang cấp độ quá thấp, không xứng với cái này cây bảo đao, vẫn còn một mực tìm đường chết tham dự chuyện này." Vương Vũ lạnh nhạt nói. "Cắt Lộc Đao, là xuân thu chiến quốc khi đúc kiếm danh sư tử Phu Nhân chi duệ tử Lỗ Tử Tiêu hao hết suốt đời tinh lực đúc thành, kỳ danh lấy ý tần thất lực, thiên hạ cùng trụ. Duy người thắng đến Lộc mà ngại. Mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn thời gian, các Lộc Đao liền sẽ xuất thế. Mỗi một lần xuất thế, mang đến đều là gió tanh mưa máu. Đây là một cái truyền lại đời sau danh đao, thanh đao này mang theo loại làm cho người kinh hãi hồn bay sắc khí." trên giang hồ danh đao rất nhiều, thế nhưng đồ long đao sở dĩ thành danh cũng không chỉ bởi vì đao bản thân thiên đao sở dĩ chân thế, nhiều hơn thì lại là vì tống khuyết người này chân chính lấy đao bản thân uy lực mà nói cắt lộc đao cùng tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân có thể nói uy lực lớn nhất hai cái vũ nhi ngươi cũng biết hắn là cái tặc tặc đương nhiên thích nhất loại bảo vật này hơn nữa vũ khí của hắn hay là dùng đao cắt lộc đao đối với hắn mà nói dụ hoặc quá lớn tiêu hậu đạo trên mặt xuất hiện một vệt lúng túng vẻ tiểu thập nhất lang Giang Hồ ngũ trăm năm qua ra tay tối cản cũng nhanh chóng, ánh mắt chuẩn nhất đạo tặc một tròng. Ác danh triêu, vang danh thiên hạ. Trên Giang Hồ có hai người lấy trộm cắp nghe tên Giang Hồ, bác điệu Tiêu thập nhất lang, phía Nam Sở Lưu Hương. Một Nam một Bắc, tương hỗ là du lượng. Hai người bọn họ điểm giống nhau chính là, đều là hiệp trộm. Hắn nhóm cấp của người giàu giúp người nghèo khó, ở rất nhiều người trong mắt cố nhiên là tội ác tại trời. Thế nhưng ở rất nhiều người trong mắt, bọn họ nhưng là hiếm thấy người lương thiện. Thế nhưng ở Vương Vũ cùng Tiêu Hậu trong mắt, trộm chính là trộm, hiệp trộm cũng là trộm dựa vào trộm cắp đồ của người khác đến giúp đỡ người khác, chuyện như vậy vương vũ chớ chẽn đám người bọn hắn tự cho là hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng bị đám người bọn hắn trộm cắp những người kia, nhưng cũng đã trở thành một cái người bị hại người giàu có cũng không phải tội nhân của cải cũng không có nghĩa là tội ác, không ai có tư cách cướp đoạt người khác của cải, càng không có người có tư cách lấy cướp của người giàu giúp người nghèo khó mục đích đi cướp người khác của cải tiền của người khác dùng như thế nào là đám người bọn hắn chuyện của chính mình dùng thiên hạ đại nghĩa đi bức bách đám người bọn hắn thậm chí đi trộm đi cướp chuyện như vậy so với làm giàu bất nhân đến có thể cao thượng đi nơi nào? Tiêu thập nhất lang cùng Sở Lưu Hương người như thế, sống ở trên thế giới đối với ở thế giới không hề có một chút giá trị, bọn họ sáng tạo không được bất kỳ của cải, bọn họ chỉ có thể làm một chuyện, đem người khác của cải trộm được trên người mình, sau đó lấy đại nghĩa danh phận bố thí cho nghèo khó nhân dân, tranh thủ một cái nếu nói mỹ danh. Dân chúng nhiều ngu muội, hơn nữa vô tri. Giang hồ càng là trọng nghĩa nhẹ pháp, phản mà đối với loại này cấp của người giàu giúp người nghèo khó sự tình rất tôn sùng, nhưng là bất kể là Vương Vũ vẫn là Tiêu Hậu, lập trường và thông minh đều quyết định đám người bọn hắn sẽ không đối với loại này người có sắc mặt tốt. Vì lẽ đó tiêu hậu đã sớm biết tiêu thập nhất lang tam tích, thế nhưng là vẫn chẳng quan tâm, thậm chí đều không có hướng về vương vũ nhắc qua. Chỉ có chờ tiêu thập nhất lang lâm vào nguy hiểm đến tính mạng sau khi, tiêu hậu mới không nhịn được hướng về vương vũ mở miệng tìm xin giúp đỡ. cắt lộc đao a, ta vốn là không nghĩ tham dự chuyện này. mẫu hậu, chuyện này sau lưng, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. vương vũ nói, đoạn thời gian gần nhất, cắt lộc đao xuất thế, ở trong thiên hạ nhất là bàn tán sôi nổi sự tình một trong. Mà tham dự chuyện này người rất nhiều, dù sao bảo đao khó cầu, huống chi là Cắt Lộc đao loại này có tư cách cạnh tranh đệ nhất thiên hạ đao bảo đao. Tiêu Thập Nhất Lang chính là nổi danh nhất một trong những nhân vật. Hắn là Bắc địa Đạo Thánh, Tặc Tổ tông. Mà Cắt Lộc đao xuất hiện địa phương, đúng lúc là thảo nguyên cùng Lý Đường chô giao giới. Tiêu Thập Nhất Lang quanh năm ở nơi đó pha trộn. Cuối xuân tháng 3, Dương Hoan thảo trường, trời giá rất đông, hỏi hai tự lang. Nhân tâm thương dương, lang tâm độc sảng, thiên tâm khó giỏ, tình đời như xương. mẫu hậu, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ là cái kia Dương, ở sau lưng của hắn còn có nhìn chằm chằm lang, còn có tọa thu ngư ông thủ lợi thợ săn. Ta tuy rằng không sợ đám người bọn hắn, cũng không muốn hiện tại trêu chọc bọn hắn." Vương Vũ nói. "Rất phiền phức sao?" Vũ Nhi, Tiêu Hậu cao mày nói, "Nếu quả như thật sẽ làm Vương Vũ làm khó dễ, Tiêu Hậu sẽ nghiêm túc suy tính một chút có muốn hay không cứu Tiêu Thập Nhất Lang." Dù sao bây giờ Vương Vũ ở trong mắt của nàng so với Tiêu Thập Nhất Lang trọng yếu hơn. Nhìn thấy Tiêu Hậu thần sắc, Vương Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Kỳ thực cũng không phải rất phiền phức, bất quá là một cái xuống dốc gần tảng thế gia cùng một cái biến thái đại tông sư mà thôi. Liên Thanh Bích, Tiêu Giao Hậu, gộp lại, Miễn Cương có làm đối thủ của ta tư cách. Chương 606, tiếp Thiên La Sen vô cùng bích. Đại Tông Sư, lại liên lụy đến Đại Tông Sư sao? Tiêu Hậu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối với những thứ khác xứng hô, Tiêu Hậu có lẽ còn chưa có cái khác khái niệm. Thế nhưng đối với Đại Tông Sư, mặc dù là Tiêu Hậu, cũng là biết kinh khủng. Mỗi một cái Đại Tông Sư đều là phi thường khó được, đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu vô tận tôn vinh. Vương Vũ tân triều, nhìn như cường đại, giết chết Đại Tông Sư cũng đã không ngừng một cái thế nhưng này đều là nhất định cùng tân triều là địch, không có hỏa giải độ khả thi. nếu như là cùng tân triều không có xung đột đại tông sư, có thể không đắc tội, vương vũ cũng sẽ không đắc tội, còn sẽ tận lực lôi kéo. quả thật liên lụy đến một cái biến thái nhân vật, đại tông sư ở trong cự phẩm, tiêu giao hầu. vương vũ hai mắt híp lại, trong ánh mắt lóe qua một tia phức tạp ánh sáng. vậy hay là không cần lo thập nhất lang sự tình, theo hắn đi thôi, vì hắn đắc tội một cái đại tông sư không đáng. tiêu hậu nói, nàng tuy rằng đau lòng tiêu thập nhất lang tính mạng nhưng là cũng không muốn vương vũ bởi vì tiêu thập nhất lang mà cùng một cái đại tông sư là địch. tuy rằng vương vũ cũng không nhất định sợ. vương vũ trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía tiêu hậu ánh mắt càng ngày càng ôn nu. vương vũ có thể nghe được ra, tiêu hậu là xuất phát từ nội tâm không muốn để cho chính mình bởi vì tiêu thập nhất lang mà chọc cường địch mà không phải diễn trò. ở vương vũ trước mặt diễn trò, tiêu hậu vẫn không có cái này hành động. càng như vậy, vương vũ đối với tiêu hậu càng thỏa mãn. hiển nhiên, hiện tại ở tiêu hậu trong lòng, địa vị của chính mình đã vượt qua của nàng thân sinh đệ đệ. đây đối với vương vũ tới nói không tính là một cái vinh quang, nhưng là tuyệt đối là một cái chỉ phải cao hứng sự tình. Tiêu Hậu biểu hiện cũng đáng giá Vương Vũ đi quý trọng. Vốn là ta đích xác là không nghĩ để ý chuyện này. Cắt lộc đao tuy tốt, ta giới chứa người nhưng cũng không thể dùng đến. Bất quá nếu Tiêu Thập Nhất Lang là mẫu hậu đệ đệ, xem ở mẫu hậu trên mặt, ta hãy theo Tiêu Giao hậu vui đùa một chút. Vương Vũ khẽ cười nói, sẽ không rất phiền phức ca. Tiêu Hậu hỏi, bây giờ thảo nguyên, mặc dù là mông cổ nhất thống thiên hạ, thế nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Tộc mông cổ chỉ là thảo nguyên các tộc một trong ở trên thảo nguyên còn có khắc rất nhiều dân tộc hắn nhóm thần phục ở mông cổ thiết kỵ dưới phụng thiết một chân dẫn đầu lĩnh thế nhưng cũng không có nghĩa là đám người bọn hắn liền cam tâm thần phục tiêu giao hầu chính là thảo nguyên ca thư bộ đại tông sư có hắn ở ca thư bộ có thể cũng không bị mông cổ diệt tộc vương vũ thản nhiên nói dựa theo vũ nhi nói tới tiêu giao hầu cùng mông cổ cũng không phải là một đường cứ như vậy há không phải chúng ta có thể lôi kéo tiêu giao hầu như vậy lại càng không có tất muốn cùng hắn là địch tiêu hậu cao mày nói nàng hiện tại một lòng lấy vương vũ bá nghiệp làm đầu vương vũ nhẹ nhàng nở nụ cười Lắc đầu nói, mẫu hậu ngươi nghĩ rất đơn giản. Tiêu Giao Hầu mặc dù là đại tông sư, thế nhưng mông cổ có đủ thực lực tiêu diệt hắn. Hiện tại thiết mục chân giữ lại hắn, là muốn cho hắn lúc mấu chốt xuất lực, không phải là làm cho hắn quay giáo một kích. Chỉ cần Tiêu Giao Hầu biểu hiện ra một tia phản ý, ngay lập tức sẽ nên đón mông cổ toàn lực chân áp. Tiêu Giao Hầu tuy rằng cũng có chút thủ đoạn, nhưng là ở mông cổ trước mặt, chỉ có thể nói không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là một con chó điên, mà chủ nhân của hắn chính là mông cổ. Muốn muốn mượn sức cái này con chó điên, là chuyện không thể nào. Có mấy người, là vĩnh viễn không thể làm gián điệp, tỉ như Tiêu giao Hầu. Có toàn bộ Ca thư bộ dàn buộc, hắn không thể chạy trốn Mông Cổ khống chế, cũng không dám phản bội Mông Cổ. Hắn có thể làm, là ở Ca thư bộ làm chính mình thẳng chột làm vua xứ Mụ, sống mơ mơ màng màng, lừa mình dối người. Vũ Nhi, Tiêu giao Hầu võ công so với ngươi làm sao? Tiêu Hầu hỏi. Từ trước hắn, có lẽ còn có thể cùng ta quyết tranh hơn thua. Bất quá ta vẫn đang tiến bộ, hắn nhưng vẫn ở lưu bước. Bây giờ Tiêu Giao Hầu, chỉ sợ xưng là trong lịch sử yếu nhất đại tông sư, cũng không phải là không thể Vương Vũ Kinh thường nói, hắn như thế nào sẽ như vậy được. Tiêu Hậu nói, bởi vì Tiêu Giao Hậu không thể tiếp thu hiện thực, hắn có không một thân võ công, nhưng vô lực phản kháng mông cổ, chỉ có một khang hoài báo, nhưng không chỗ triển khai tài hoa. Luận võ công, mông xích hành vài lần với hắn; luận thế lực, ca thư bộ trong nháy mắt có thể diệt. ở loại đả kích này bên dưới, Tiêu Giao Hậu cả người phế bỏ, hắn không có tiến thêm một bước năng lực, mà là lựa chọn dùng điên cuồng đến gây tê chính mình. Hắn ở trên thảo nguyên thành lập con rối sơn trang, giam cầm không phục hắn các đường cao thủ võ lâm. Mục đích chẳng qua là vì đùa cợt những thứ này bị nguy người, dùng cái này tìm niềm vui. Nhân sinh của hắn đã không có mục tiêu, còn dư lại chính là vô tận phóng túng cùng điên cuồng. Một người như vậy, có không một thân vũ lực, dưới cái nhìn của ta cũng đã phế bỏ, không đáng để lo. Vương Vũ nói: Tiêu Giao hầu nguyên danh Ca Thư Thiên, ban đầu được gọi là Thiên Công Tử. Trong thiên hạ công tử vô số, cũng có rất nhiều công tử danh chấn giang hồ. Thế nhưng Thiên Công Tử đã từng được công nhận công tử đệ nhất. Thế nhưng ở Ca Thư bộ bị thiết một chân sau khi đánh bại, Thiên Công Tử cũng đã chết rồi. Thay vào đó là tiêu giao hầu, nhìn như tiêu giao, quý so với vương hầu, thế nhưng là đã không có lấy bầu trời vì mục tiêu trí hướng, hắn đã chết dực, không có mục tiêu, cho dù võ công của hắn sâu không lường được, võ học cũng đã gần như thần tích, thế nhưng hắn người này, phế bỏ, không có giống thạch chi hiên như vậy rơi xuống cảnh giới, là mạng của hắn tốt, thế nhưng hiện tại tiêu giao hầu thực lực, nói là đại tông sư lúc đáy, không chút nào quá đáng, tính cách cực đoan, làm việc tổn nhân bất lợi kỷ, tiêu giao hầu từ một cái tiêu hùng, đã biến thành một người điên, lấy đuổi cợt người khác làm vui một người điên. Vương Vũ trước đây chưa từng có đem hắn để ở trong mắt, thế nhưng lần này vì tiêu hậu sớm giải quyết tiêu giao hậu cũng không phải là không thể. Vũ Nhi ngươi có đối phó phương pháp của hắn sao? Tiêu Hậu hỏi. Đối phó tiêu giao hậu vẫn đúng là không dùng phương pháp gì. Liên Thành Bích cửa hải kia, tiêu giao hậu đều không nhất định có thể sống qua. Vương Vũ nói. Liên Thành Bích. Tiêu Hậu như mày, nàng luôn luôn chưa từng nghe nói danh tự này. Liên Thành Bích, vô cấu sơn trang trang chủ, liên gia là ẩn tàng thế gia một trong, cho dù nhưng đã xuống dốc, thế nhưng Liên Thành Bích nhưng là một cái phục hương chi chủ một cái rất xuất sắc trẻ tuổi người, dưới cái nhìn của ta, so với Tiêu Thập Nhất Lang đến, Liên Thành Bích còn muốn nhiều xuất sắc. Vương Vũ đối với Tiêu giao Hầu rất xem thường, đối với Liên Thành Bích nhưng là vui lòng ca ngợi chi tử. Tiêu Thập Nhất Lang nhân vật như vậy, không có nhân vật chính vầng sáng bảo vệ, ở thế giới này, cùng Liên Thành Bích trên lệch rõ ràng. Nếu như đem rất nhiều người đều đặt ở đồng nhất cái cạnh tranh trong hoàn cảnh, bọn họ đạt được tao ngộ sẽ tuyệt nhiên không giống. Võ công của hắn rất cao sao? Tiêu Hậu nói. Hắn bây giờ võ công không cao, cũng là so với Tiêu Thập Nhất Lang hơi cao một chút, cùng Tiêu giao Hầu chênh lệch rõ ràng nhưng là một số thời khắc võ công cũng không có nghĩa là toàn bộ thực lực vương vũ có ý riêng nói một cây bảo đao tên là cắt lộc tần thất lộc thiên hạ cùng chủ duy người thắng đến lộc mà cắt chi tiêu thập nhất lang yêu cắt lộc đao thuần túy bởi vì đó là cây bảo đao hảo đao bản thân liền là một loại hoàn mỹ dường như không chút tí vết bích ngọc liên thành bích yêu cắt lộc đao là vì nó tượng trưng một loại trí cao vinh quang cùng địa vị tiêu giao hầu yêu cắt lộc đao là vì được bạn tốt sự vật là hắn khoe khoa vương vũ đối với cắt lộc đao không có hứng thú thế nhưng vương vũ rất có hứng thú Mở mang kiến thức một chút đang ẩn nút thế gia cùng Diệp Cô Thành cũng nói nhân vật Liên Thành Bích. Lấy xuống giúp thân, có thể cùng doanh thị bộ tộc truyền nhân Diệp Cô Thành cũng nói, nên là loại nào kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ Diệp Cô Thành đã lên cấp đại tông sư, Liên Thành Bích sẽ có cái gì biểu hiện, Vương Vũ rất chờ mong. Chương 607, Tiểu Lý Phi đao thành thất truyền. Mẫu hậu, Tiêu thập nhất Lang An Uy, ta không bảo đảm. Bất quá hắn hẳn là sẽ không chết, Tiêu giao Hầu cái tiêu biến thái hiện đang hưởng thụ chính là dàn vật người là thú, mà không phải giết người nhanh cảm. Vương Vũ nói. Tiêu hậu nhẹ gật đầu, nói của ngươi chính sự quan trọng. Tiêu Giao hầu không coi vào đâu uy hiếp, chỉ cần Tiêu Thập Nhất Lang không muốn tìm đường chết đuổi theo Thẩm Minh Quân, nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Người ta phải tự biết mình, không có nhân vật chính vân sáng, liền phải khiêm tốn một điểm. Phong tứ nương cái nào điểm không xứng với hắn. Vương Vũ lắc lắc đầu nói: Vũ Nhi ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không nghe rõ? Tiêu Hậu kỳ quái nói: Không có gì, lầm bầm lầu đầu thôi. Mẫu hậu, ba ngày sau ngươi cùng đi với ta tham gia một cái hôn lễ đi. Vương Vũ nói sang chuyện khác: Ai hôn lễ? lại có mặt mũi lớn như vậy, tiêu hậu hỏi, vương vũ cùng tiêu hậu, tân triều trên danh nghĩa quyền lực cao nhất hai người, lại muốn đi tham gia đồng nhất cái hôn lễ, mặt mũi của người này thật là không nhỏ, xem như là một người bằng hữu của ta đi, bất quá, trọng yếu nhất là, hắn kết hôn, đại biểu một vài thứ kết thúc, ta phải chứng kiến một hồi đoạn lịch sử này, vương vũ có ý riêng nói, vũ nhi ngươi không muốn thần thần thao thao, ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tiêu hậu cao mày nói, lý do mẫu hậu ngươi hẳn nghe nói qua a, vương vũ nói, một môn bảy tiến sĩ phụ tử tam tham hoa lý ra. Tiêu Hậu hỏi: "Nàng tuy rằng ở lâu thâm cùng, thế nhưng cũng là nghe nói qua Lý gia thế tuổi." Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, chính là cái kia lý gia. Lý Tầm Hoan muốn kết hôn, ta muốn đi vì hắn chủ trì hôn lễ. Lý Tầm Hoan, ta ngược lại thật ra nghe nói qua tên của hắn. Có người nói võ công của hắn vô cùng tốt." Tiêu Hậu nói: "Không. Kỳ thực võ công của hắn phi thường bình thường, thế nhưng hắn đều là có thể sát thương mạnh hơn hắn rất nhiều người. Từ trước hắn đã giúp đại ân của ta, ta cuối cùng là phải về hắn một món lễ vật." Vương Vũ nói: lễ vật gì tiêu hậu nói nhất thế an ninh vương vũ khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười sau ba ngày lạc dương lý viên khách quý chật nhà lý viên tọa lạc tại thành lạc dương trên quan đạo khí tượng rộng lớn dinh thự liên vân trên cửa dâng thư 10 cái đại tự một môn bảy tiến sĩ phụ tử tam tham hoa đây là vương vũ tự tay viết viết ở lý viên trên cửa hôm nay lý viên nên đón một hồi thỉnh hội lý viên bên trong ở lại chính là ta lý gia lý gia ở tân triều bên trong là rất nổi danh một cái gia tộc bởi vì lý gia phụ tử ba người đều vì tân đế cánh tay đắc lực chi thần quyền cao chức trọng hôm nay lý gia nhị công tử cùng hắn thanh mai trúc mã biểu muội thành hôn trong thành lạc dương nhân vật có mặt mũi đều được mời tới tham gia cái này hôn lễ lý gia là thư hương thế gia các đời anh đỉnh có thể nói là hiển hách đã cực lý tầm hoan muốn kết hôn thật là không cách nào biết điều trọng yếu nhất là cuộc hôn lễ này từ ban đầu liền biết điều không đứng lên bởi vì vương vũ cuộc hôn lễ này chứng hôn người, chính là giờ đây tân triều hoàng đế vương vũ vương vũ cùng lý tầm hoan quen biết đã lâu lạc dương cuộc chiến Lý Tầm Hoan đã từng trợ giúp Vương Vũ lấy phi đao bắn bị thương Phó Thái Lâm. Lần đó chiến đấu, ở Vương Vũ cuộc đời này, có lẽ không tính là cái gì. Thế nhưng đối với Lý Tầm Hoan tới nói, nhưng là hắn đời này nguy hiểm nhất một lần. Thế nhưng hắn đáp ứng Vương Vũ xuất chiến thời điểm không có một chút do dự. Lý Tầm Hoan người này, đúng là một cái rất thích hợp làm bằng hữu người, chỉ sợ gặp phải những cái kia bụng dạ khó lường bằng hữu. Vương Vũ đã từng nghĩ tới lợi dụng Lý Tầm Hoan phi đao đến đạt thành chính mình một chút mục đích, dù sao Lý Tầm Hoan võ công tuy rằng không tính là rất cao, thế nhưng hắn phi đao, thật là có thể nói khó giải. Năm đó Phó Thải Lâm đều không có né tránh Lý Tầm Hoan Phi đao. Thế nhưng cuối cùng Vương Vũ vẫn là bỏ qua ý nghĩ này. Quân lấy quốc sĩ lời ta, ta lấy quốc sĩ báo. Lý Tầm Hoan là người một nhà, đối với mình người sử dụng thủ đoạn. Vượt ra khỏi Vương Vũ điểm mấu chốt, quen thuộc Lý Tầm Hoan người đều biết, hắn nóng trong sinh hoạt, luôn luôn đều không phải là cái gì say rượu cuồng ca, thiếu ngạo giang hồ, càng không phải là phi đao lấy người đầu, vang danh thiên hạ. Lý Tầm Hoan từ đầu đến cuối rất muốn, chỉ là cùng biểu muội của hắn Lâm Thi Âm hiểu nhau gần nhau, yêu nhau một đời thôi. Vương Vũ cho hắn cơ hội này, đối với mình người Vương Vũ từ trước đến giờ không keo kiệt chính mình tiện ý nên đến Tân khách cũng đã gần đến đông đủ Lý Viên bên trong bầu không khí cũng trục nhiệt liệt hơn lên thế nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ánh mắt của mọi người đều ẩn chứa vẻ chờ mong Tân Lang Quan Lý Tầm Hoan có người nói Phong Thần Như Ngọc Tân Nương Lâm Thi ầm càng là nổi tiếng gần xa đại mỹ nhân thế nhưng hấp dẫn những người này cũng không phải hôm nay nhân vật chính phụ thân vậy hạ nên đến thôi một cái vóc người thon gầy nam tử đi tới Lý Khắc Thưởng bên cạnh hỏi hắn là Lý bố Y Tam Lý đương bên trong Lý Tầm Hoan Kaka Lý Khắc Thường mặt nghiêm túc trên hôm nay cũng phóng ra nụ cười, nói: "Yên tâm, cung bên trong đã truyền đến tin tức, bệ Hạ đã lên đường rồi. Không chỉ có bệ Hạ, Liên Quá Hậu Nương Nương cũng tới rồi." Quá Hậu Nương Nương có người nói ít giao du với bên ngoài, rất ít xuất cùng, hôm nay cư nhiên sẽ tới tham gia nhị đệ hôn lễ. Lý Bo Ích kinh hãi nói: "Hoàng ân quần quần a." Lý Khắc Thường một tay vỗ râu, ức chế không được trên mặt chính mình sắc mặt vui mừng. Hoàng đế cùng Thái hậu đích thân tới, đây là tân triều đầu một lần. Lý Khắc Thường đương nhiên là vui vô cùng. Ở hai người bọn họ bên cạnh, Lý Tầm Hoan một thân đại hồng, có chút đứng ngồi không yên, trên mặt hưng phấn cùng vẻ khẩn trương xen lẫn. Nhị đệ, không nên gấp, biểu hiện ổn nặng một chút. Ngươi nếu như cũng lên, thì âm hối hận rồi làm sao bây giờ?" Lý Bố ý cười nói. "Đại ca, năm đó ngươi kết hôn thời điểm, cùng ta hiện tại giống nhau vẻ mặt." Lý Tầm Hoan nói. Ở Lý Viên một chỗ khuê phòng bên trong, một cái hồng y tân nương chính đang đối với kính trang điểm, bên cạnh có hai cái nha hoàn ở bên hầu hạ. Trong gương mỹ nhân, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt lại dị thường sáng sủa. Nàng ngồi ở chỗ đó, Liên một cách tự nhiên hiện ra thanh lệ khí chất cao quý, mà ngày nay, trong ánh mắt của nàng là dồi dào hạnh phúc cùng nụ cười. Rất hiển nhiên, nàng chính là hôm nay tân nương Lâm Thi Âm. Phu nhân quá đẹp, nhị thiếu gia thực sự là có phúc lớn." Một đứa nha hoàn thở dài nói, "Nàng là Lý Viên hạ nhân, ngày thường đều là xưng hô Lý Tầm Hoàn vì nhị thiếu gia." Lâm Thi Âm thiếu mặt hơi đỏ lên, nhưng không có lên tiếng. Hôm nay là nàng hạnh phúc nhất một ngày, nàng đã không biết nên nói cái gì. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một cái tiếng gõ cửa, đồng thời có âm thanh nói: Hoàng đế bệ hạ cùng quá hậu nương nương đã tới, xin mời lâm cô nương chuẩn bị một chút, đi tiền tính thành hôn. Thậm chí ngay cả Thái hậu cũng tới rồi. Phu nhân, chúng ta che lên khăn vằn đỏ a. Một đứa nha hoàn nói. Lâm Thi Âm lần thứ hai liếc mắt nhìn mình trong kính, cười rên ráng, mỹ mục phán hệ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó tầm mắt mền đầu ngăn cản. Mãi đến tận một cái ngọc thủ đem hắn đặt ở một cái khát trong bàn tay. Nhìn Lý Tầm hoan cùng Lâm Thi Âm chăm chú nắm tay nhau trưởng, Vương Vũ khẽ thở dài một hơi. Từ hôm nay trở đi, tiểu Lý phi thành thất chuyển. Trường 608, Phi Đao lại thấy Phi Đao. Tiểu lý Phi Đao thời đại, ở thế giới này vẫn không có đến, cũng đã kết thúc. Chỉ có Vương Vũ một người biết, Giang Hồ mất đi cái gì. Nhưng mà đây đối với Lý Tầm Hoan tới nói, chưa thường không là một chuyện tốt. Một cái con người khi còn sống, nếu như đều là vì người khác mà sống, đó là rất bi kịch một chuyện. Mỗi người, đều hẳn là cuộc sống mình chủ nhân, vì chính mình mà sống. Đối với Lý Tầm Hoan tới nói, Lâm Thi Âm, chính là của hắn thế giới. Giang Hồ, chưa bao giờ thuộc về hắn. Lãng Tử, cũng chưa bao giờ là ước nguyện của hắn trên thực mừng, khách quý trần nhà cũng chén cả ly. Vương vũ cùng tiêu hậu chính là ta do lý khắc Thường cùng lý bố y tiếp khách, không chậm trễ bên ngoài tân khách náo nhiệt. Lý tâm hoan đưa lâm thi âm sau khi trở về cũng về tới trên liên hội. đối với vương vũ nâng chén nói, vậy hạ, một chén này ta mời ngươi cùng thái hậu. hôm nay hai vị giá lâm, đối với ta họa thơ âm tới nói, ý nghĩa trọng đại. Lý tâm hoan lời này cũng không phải sai, hắn trên bản chất, nhưng thật ra là một cái hỉ tính người, tuy rằng không sợ phiền phức, thế nhưng lại không muốn trêu trọc phiền phức. mà vương vũ cùng tiêu hậu đích thân tới hắn lễ cho thấy cùng hắn không phải bình thường quan hệ. Đối với loại này giản ở đế tâm người, trong thành là dương, là không có cái gì mắt không mở người dám trêu chọc. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là đúng với Lâm Thi Âm tới nói, chẳng khác gì là cho nàng ăn một cái định tâm hoàn. Lâm Thi Âm là lý tầm hoan biểu muội, hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lâm gia cũng là thư hương thế gia, Lâm Thi Âm cũng không phải nhân vật võ lâm. Nàng tay chói gà không chặt, là một cái tiêu chuẩn đại gia khuê tú. Nàng đối với giang hồ không có hứng thú, càng hy vọng chồng mình có thể ở trong triều đình có tư cách. Lâm Thi Âm là một cái rất điển hình cái thời đại này nữ tính, cho nên nàng tuy rằng rất đẹp, thế nhưng Vương Vũ đối với nàng không có hứng thú gì. Hôm nay Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan hôn lễ, Tiêu Hậu tự mình đem nàng giao cho Lý Tầm Hoan trên tay, thứ này cũng ngang với là cho nàng một cái bảo đảm. Tương lai chỉ muốn bọn hắn không tìm đường chết, một đời phú quý là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tân Triệu vẫn tồn tại. Tầm Hoan, nếu như ta thất bại, ngươi hôm nay cùng ta đi quá gần, ngày sau ngược lại là sẽ trở thành của ngươi nguy cơ." Vương Vũ cười nói, "Thật sự đến bước đi kia chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta tuy rằng không lên trận giết địch, thế nhưng vừa chết tuấn quốc dũng khí vẫn phải có. Lý Tầm Hoan nghiêm mặt nói, hắn nói rất chăm chú, nghiêm túc nói Vương Vũ không hoài nghi chút nào câu nói này chân thật tính. Lý Tầm Hoan vốn là một cái đối với hưu tình phi thường trung trinh người. Vương Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói mẫu hậu sẽ không uống rượu, ta liền thay nàng uống. Tầm Hoan, không hưởng công ta đưa ngươi một món lễ lớn. Nói xong câu đó, Vương Vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bệ hạ chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Lý Tầm Hoan sáng mắt lên, ngươi sẽ không muốn biết. Sau đó khỏe mạnh họa thơ âm sinh sống là đến nơi, sẽ không có người quấy dậy các ngươi." Vương Vũ khẽ cười nói. "Đời này, Lý Tầm Hoan ở Tân Triều dưới chướng hiệu lực, tự nhiên không có gặp phải kẻ thù truy sát. Long Tiếu Vân cũng không có cơ hội cứu Lý Tầm Hoan. Thế nhưng Long Tiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan vẫn là liên lụy quan hệ, hơn nữa quan hệ của hai người còn tương đối không sai. Bất quá Lý Tầm Hoan đã rất lâu không có Long Tiếu Vân tin tức, bởi vì Vương Vũ phái người giết chết Long Tiếu Vân. Mầm họa này bất tử, thủy chung là một cái mầm họa. Vương Vũ nếu quyết định tác thành Lý Tầm Hoan, là tốt rồi người làm đến cùng." thuận lợi đem Long Tiếu Vân làm thịt. Đối với Vương Vũ tới nói, Long Tiếu Vân chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu là tiểu nhân vật, giết hắn cũng không cần tự mình động thủ. Thế nhưng đối với Lý Tầm Hoan tới nói, giết Long Tiếu Vân, hắn một đời vận mệnh đều sẽ sửa. ở Vương Vũ dưới trướng, hảo hảo chức vị, cố nhiên không thể trở thành trên giang hồ vang danh thiên hạ hiệp khách. Thế nhưng chưa chắc không thể thành tựa mặt khác một loại tiểu lý Thám hoa mỹ danh. đương nhiên, Vương Vũ nhất định sẽ không trọng dụng Lý Tầm Hoan, bởi vì hắn thực sự là quá nhân từ cũng quá thiện lương. một người như vậy, tới một mức độ nào đó. Quá dễ dàng bị người lợi dụng. Cũng hảo, vậy ta liền không hỏi." Lý Tầm Hoan thản nhiên nói. Hắn biết Vương Vũ sẽ không hại hắn, cái này vậy là đủ rồi. Chỉ là đáng tiếc, Tầm Hoan, phi đao của ngươi muốn trở thành thất truyền." Vương Vũ thở dài nói. Cho dù nhưng đã làm ra quyết định, thế nhưng Vương Vũ vẫn như cũ vẫn là không nhịn được lòng dạ một tia tiếc nuối. Dù sao đó là tiểu Lý Phi Đao, Vương Vũ trong ký ức, một thời đại thần thoại. Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Câu nói này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể quên. "Bệ hạ, kỳ thực ta còn có một sự Hắn phi dao, không thể so ta kém. Lý Tầm Hoan đột nhiên nói. Vương Vũ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Đang lúc này, Thính ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ý tiếng. Sư Minh, ngươi kết hôn, cũng không cho ta biết một tiếng, thực sự là quá không nói đồng môn tình nghĩa. Một thanh âm cười nhạt nói. Lý Tầm Hoan nghe được âm thanh này, thân thể khẽ run lên, trên mặt dần hiện ra thần sắc kích động. Sau một lát, một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa đại sảnh. Hắn che ở ánh mặt trời, thế nhưng bản thân hắn, liền là một loại ánh mặt trời. Người này mọc da trắng non nà gương mặt, gầy gò cao cao vóc người. Dung mạo rất thanh tú, thái độ cũng rất nhã nhặn, biểu hiện còn phảng phất mang theo vài phần tiểu cô nương ngượng ngùng. Bệ hạ, ta và ngươi giới thiệu một chút, đây chính là ta sư đệ, hắn gọi Diệp Khai, đương nhiên là Diệp Khai. Vương Vũ cắt đứt Lý Tầm Hoan. Vương Vũ không nghĩ tới, đời này Diệp Khai trở thành Lý Tầm Hoan sư đệ. Nhưng nhìn đến người trẻ tuổi này nụ cười trên mặt cùng ánh mặt trời, Vương Vũ liền biết người này nhất định là Diệp Khai. Diệp Khai chính là loại kia nhất định sẽ chạm dưới ánh mặt trời người, cũng là bất cứ lúc nào mang theo nụ cười người. Ở Vương Vũ trong ký ức đã từng có một cái 10 năm thuộc về Trầm Lãng. Sau đó 10 năm, là Lý Tầm Hoan thời đại. Người thứ 30 năm, Phó Hồng Tuyết quật khởi mạnh mẽ, thế nhưng này 10 năm, thuộc về Diệp Khai. lá cây Diệp, hài lòng mở. Diệp Khai là một cái có thể nói hoàn mỹ người, hoàn mỹ có chút không chân thực. Có lẽ tu luyện tiểu lý phi đao, đều là có hy sinh tinh thần nhân. Trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa. Hy sinh chính mình, chỉ là vì tắt thành người khác. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tài ác, công đạo tự tại nhân tâm. Hết thể đều chỉ có yêu mà không có hận. Đây là tiểu lý phi đao tinh thần, nếu không thể hiểu rõ cái này vĩ đại tinh thần, liền không có khả năng trở thành một người vĩ đại, cũng nắm giữ không được tiểu lý phi đao thần tụy. Thế nhưng Diệp Khai làm được, hắn chẳng những nhận được phi đao bí kíp, cũng được đến phi đao thần tụy. Hắn đích đích xác sắc, sắc là một cái người vĩ đại. Bất quá, vĩ đại mặt khác, liền cùng với tịch mịch cùng cô độc. Diệp Khai là một cái lãng tử, phiêu bạt giang hồ, bốn biển là nhà. Tiến hội sau khi kết thúc, Vương Vũ cùng Tiêu Hậu rời đi Lý Viên. Ở hồi cung trên đường, Tiêu Hậu hiếu kỳ nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ mời chào Diệp Khai. Nhìn ra người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Hắn thực sự là quá vĩ đại. Ta làm người chuẩn tắc là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Diệp Khai chuẩn tắc là khoan dung so với trả thù càng vĩ đại. Chúng ta nhất định không phải người cùng một con đường. Vẫn để cho hắn tiếp tục làm một cái cô độc lãng tử đi. Ở của ta dưới trướng, hắn là không tiếp tục sinh tồn được. Vương Vũ thở dài nói. Chương 609, Thiên Ngai Đao Khách, Linh Nam, Tống Gia Sơn Thành, Ma Đao Đường. Một ngày này, đến rồi một cái người khiêu chiến. Từ khi Tống Khuyết xuất đạo sau đó có căn đảm hướng về tống khuyết khiêu chiến không ít người, ma đao đường trên các loại thần binh lợi khí chính là lần lượt chiến đấu chứng kiến. thế nhưng chờ tống khuyết thành tiểu đại tông sư sau khi, dám hướng về tống khuyết khiêu chiến người, đã càng ngày càng ít. trên thế giới này, nguyên bản không có mấy người dám khiêu chiến đại tông sư, hùng chi vẫn là một người sử đao đại tông sư. tống khuyết cảnh giới có lẽ cũng không toán rất cao, thế nhưng sức chiến đấu của hắn, tất cả mọi người không dám kinh thường. vương vũ đi xin mời tống xuống núi trước. tống quyết ở ma đao đường, kỳ thực chỉ là đang đợi một người, thạch chi hiên bởi vì đã không có những người khác dám khiêu chiến hắn. Bất quá hôm nay, ma đao đường nên đón một cái người khiêu chiến. Càng hiếm có chính là, hắn còn là một gã đao khách. đương đại cao thủ dùng đao, không ai không lấy tống khuyết làm đầu. Từ khi tống khuyết xuất đạo sau khi đánh bại bá đao nhạc sơn sau khi đệ nhất thiên hạ đao vị trí liền chưa từng có xa xuất qua. Cái này đao khách dám đến ma đao đường, không nói khác, chỉ bằng gan này khí đã đáng giá bội phụ. Người khiêu chiến này diện mạo trường mà tước, xương gò má cao lên, cặp mắt thần thái dị thường, ánh sáng hiện trên lưng tã cắm vào thành trường đao, cao gầy to dài. Hắn đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta lênh khốc, gián chắc, tổn trọng cảm giác. Nhưng mà ngày nay tọa trấn ma đau đường, lại không phải Tống quyết. Phong Hàn bài trên, người đến nói tên họ nói. Phó Hồng Tuyết đứng lên, trên mặt không có một chút nào ngoài ý muốn vẻ mặt, hỏi, tay trái đao Phong Hàn. Ở đao khách bên trong, có mấy người danh tự, là khiến đao người không thể không biết. Đệ nhất thiên hạ đao, chính là ta Tống quyết. Mà Phong Hàn, mơ mơ ảo ảo chính là Tống quyết chi loại kém nhất cao thủ dùng đao, hắn am hiểu nhất, là tay trái đao. Truyền thuyết tại tay trái đao trình độ trên, ngay cả tống khuyết cũng không kịp phong hàn chính là tại hạ phong hàn trầm giọng nói ta nghe nói qua tên của ngươi giờ đây xem ra ngươi quả nhiên là một cái danh bất hư truyền người phó hồng tuyết trong mắt thần quang lóe lên đồng dạng là đỉnh cấp đao khách phó hồng tuyết từ phong hàn trên người thấy được rất nhiều thứ đám người bọn hắn có rất nhiều chỗ tương tự không biết tống việt chủ ở đâu phong hàn hỏi thống sư không ở linh nam phó hồng tuyết lạnh nhạt nói phong hàn mắt sáng lên hỏi có thể hay không báo cho việt chủ đi tới nơi nào ngươi muốn khiêu chiến thống sư Phó Hồng Tuyết không có trực tiếp trả lời Phong Hàn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Phong Hàn không có gì phủ nhận. "Tống sư đi tới kiếm trùng." Phó Hồng Tuyết không có ẩn dấu. "Kiếm trùng." Độc Cô Cầu Bại kiếm trùng. Phong Hàn thay đổi sắc mặt. Hắn không cách nào không động dung. "Tên Tống Quyết." Mỗi một cái đao khách đều biết. Thế nhưng còn có tên của một người, đối với đao khách tới nói, cũng lạ như sấm bên thai. Sự hiện hữu của hắn, ép khắp thiên hạ đao khách trước sau không nhấc nổi đầu lên. "Độc Cô Cầu Bại." Mà Độc Cô Cầu Bại ẩn cư địa điểm, chính là kiếm trùng. Không sai. Tống sư đi khiêu chiến Độc Cô cầu bại, cái này chính là trên thế giới này, tuyệt cùng nhất một hồi đao kiếm việc trọng đại. Phó Hồng Tuyết ánh mắt ẩn hiện cùng nhiệt, theo nói không có ai biết kiếm trùng chi tiết địa điểm. Phong Hàn nói, Độc Cô cầu bại ẩn cư ở kiếm trùng, có không ít người đều biết, nhưng là chưa từng có ai chân chính tìm tới qua kiếm trùng tồn tại. Kiếm trùng thật là bí ẩn, thế nhưng có một người, trong thiên hạ có rất ít chuyện có thể giấu qua hắn. Phó Hồng Tuyết gần nhất hiện ra một vẻ ý cười, Vương Vũ, Phong Hàn biết rồi Phó Hồng Tuyết nói tới ai? Thế gian này, nếu nói là là của ai tin tức linh thông nhất. Vậy chỉ có thể là Vương Vũ. Mấy năm qua này, cả mấy bày ra tình báo năng lực, giả làm cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Vương Vũ mỗi khi đoán trước ý đồ kẻ địch, thông dòng bố cục, bày ra toàn trí toàn năng, để rất nhiều hữu tâm nhân trong lòng sợ hãi. Độc Cô cầu Bại Kiếm trùng tuy rằng bí ẩn, thậm chí giấu diếm được trong thiên hạ hầu như tất cả mọi người. Thế nhưng nếu như nói có một người biết kiếm trùng tồn tại, vậy người này chỉ có thể là Vương Vũ. Không sai, chính là Vương Vũ. Phó Hồng Tuyết nhẹ gật đầu. Phong Hàn đột nhiên thở dài một hơi. Vương Vũ hảo quyết đoán, phiệt chủ hảo quyết đoán. Phong Hàn thắng phục nói, hắn khen Tống Khuyết, là vì Tống Khuyết thực lực rõ ràng còn chưa kịp độc cô cầu bại. Thế nhưng vì cầu đạo, hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn khiêu chiến độc cô cầu bại. Đi phó một hồi hầu như nhất định là thất bại một trận chiến đấu. Nếu như thua, hắn thua trận không chỉ có là một đời bất bại, còn có thể là tính mạng của chính mình. Đối với như vậy lao khách, Phong Hàn không thắng phục không được. Hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi, mình và Tống Khuyết đến nay chi tiết chênh lệnh, mà hắn khen Vương Vũ, thì lại là vì Vương Vũ lòng dạ. Minh biết mình thủ hạ thượng tướng quân lần đi cựu tử nhất sinh thế nhưng Vương Vũ không chỉ có không có một chút nào ngăn cản, thậm chí còn chủ động nói cho Tống Khuyết độc cô cầu bại vị trí. đây cũng là Đế Vương lòng dạ. nếu như nói đây là một loại quyền yêu, đó cũng là đường đường chính chính dương yêu. bất kể là Tống Khuyết vẫn là Phó Hân Tuyết đều yếu lĩnh Vương Vũ cái này tình. ngay cả Phong Hàn đều đối với chưa từng gặp mặt Vương Vũ lòng sinh bội phục. một người như vậy, thật là có tranh giành thiên hạ tư cách. Vương Vũ thật là rất lợi hại, càng lợi hại chính là hắn Tự hồ luôn có thể dự liệu được bước kế tiếp phát triển. vì lẽ đó, Phong Hàn ngươi ý đồ đến. Vương Vũ đã sớm nói cho ta biết. Phó Hồng Tuyết ánh mắt càng thêm sáng sủa. Phong Hàn nhưng thở dài một hơi. Vương Vũ liền độc cô cầu bại kiếm trùng địa điểm đều biết, nào biết của ta ý đồ đến, cũng đích thực là không ngạc nhiên. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta hiện tại có chút hối hận tới nơi này." Phong Hàn nói. "Thế nhưng ngươi vẫn phải tới, không phải sao?" Phó Hồng Tuyết nói. "Đúng, ta vẫn phải tới. Phó Hồng Tuyết, ta không phải là vì Tống Quyết, ta là vì ngươi mà đến." Phong Hàn trong tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trường đao. Cái này thanh trường đao Vốn phải là bối ở sau lưng hắn. Đao tiên thiên binh, thiên binh bảo đao, là trên thế giới này chứ danh nhất mấy cái đao một trong. Phó Hồng Tuyết vỗ tay thở dài nói, thật nhanh rút đao tốc độ. Không biết so với ngươi làm sao. Phong Hàn thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Hắn nghe nói qua Phó Hồng Tuyết uy danh, cũng biết hắn cường đại, thế nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn thay người kia ra tay một lần. Bởi vì hắn đối với mình có lòng tin. Mà bây giờ, hắn đã không có lúc trước này phần tự tin. Hắn hối hận rồi. Không có thấy tận mắt đến Phó Hồng Tuyết, liền vĩnh viễn sẽ không biết, lúc này Phó Hồng Tuyết cường đại đến trình độ nào nói riêng về bà đào thuật ngay cả tống sư cũng không bằng ta, chúng chi là ngươi. phó hồng tuyết nói thật sao? phong hàn nói đúng, ngươi bây giờ nên tin đi. phó hồng tuyết ở phong hàn bên tai nhẹ giọng nói giờ khắc này phó hồng tuyết hái đau chính gác ở phong hàn trên cổ phó hồng tuyết đau không phải tay trái đau cũng không phải tay phải đau chỉ là khoái đau suốt ngày rút đau mấy và thứ liên tục lặp lại mười mấy năm tạo cho hôm nay phó hồng tuyết Đau thật là nhanh phong hàn trong mắt một mảnh kinh hãi hắn chỉ có thấy bôi đen sắc hắn thậm chí còn không có xuất đau Chương 610, Quân hạ chi thần. Đao của ngươi đạt được tống huyết mấy phần chân truyền?" Phong hắn hỏi. "Một phần đều không có." Phó Hồng Tuyết nói. "Phó Hồng Tuyết đao, không phải thiên đao." Mặc dù Bái sư Tống huyết, hắn cũng không có tu tập thiên đao. Hắn tu luyện chỉ là đao pháp của chính mình. Từ khi Phó Hồng Tuyết có thể nắm chặt chuôi đao kia bắt đầu, hắn liền vẫn tại luyện công. Mỗi ngày quăng nhiều lần rút đao động tác, liền không xuống vật lần. Mãi đến tận chuôi đao kia dần dần thành cánh tay hắn diễn sinh, cùng tư tưởng của hắn nối liền một thể, thậm chí xuất đao tốc độ còn tại tư tưởng của hắn bên trên. Làm tư muốn đạt tới thời điểm, đao đã thỉnh lình ở vị trí này. Phong Hàn tay trái đao độc bộ giang hồ, đặc biệt tốc độ tăng trưởng. Thế nhưng đối mặt Phó Hồng Tuyết, hắn không có một chút nào cơ hội. Phong Hàn lần thứ hai thở dài một hơi, nói, "Ta thua không oán, tâm phục khẩu phục. Ngươi có thể đi rồi." Phó Hồng Tuyết đem hắc đao từ Phong Hàn trên cổ rời. Phong Hàn nhất thời ngây dại, tùy tiện nói, "Ngươi không giết ta. Ta và ngươi không thủ không oán, vì sao phải giết ngươi?" Phó Hồng Tuyết hỏi ngược lại. "Ai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, không nên nghe ngôn tình ám gây psychic." Phong Hàn nói sau khi trở về, ngươi nói cho Nôn tình Am, một tháng bên trong, Phó Mộ nhất định đích thân lên đế lạp phòng, lấy nàng trên cổ đầu người. Phó Hồng Tuyết trầm giọng nói, ngươi muốn ta nói cho Nôn Tinh Am, nàng biết bằng hữu cũng không ít, nếu như sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ ngươi rất khó thành công. Phong Hàn nhắc nhở, hắn cùng Nôn tình Am vốn không có quá to lớn giao tỉnh, bị tình, bị Nôn Tinh Am thuyết phục tới khiêu chiến Phó Hồng Tuyết, cũng chưa hề nghĩ tới trí Phó Hồng Tuyết vào chỗ chết. Kỳ thực hắn biết Tống Khuyết đi tìm độc cô cầu bại quyết chiến thời điểm, chiến ý cũng đã có tiêu tan, bản thân cũng có chút hối hận đỡ lấy chuyện này. Vì lẽ đó hiện tại nhìn thấy Phó Hồng Tuyết cư nhiên như thế đi sự, không khỏi nói nhắc nhở. Bất quá Phó Hồng Tuyết nhưng chỉ là cười nhạt. Trên mặt tái nhợt lộ ra thật lòng nụ cười. Ta muốn, chính là làm cho nàng làm hết sức tụ tập càng nhiều người. Phó Hồng Tuyết nói. Cùng lúc đó, Phó Hồng Tuyết trong tay hạ đao, không hề có một tiếng động tự mình, tựa hồ là cùng chủ nhân tướng cùng. Phong Hàn trầm mặc. Nguyên lai like ngươi là cần đá mài dao. Ngươi chạy tới bước đi này. Phong Hàn có chút hồn bay phách lạc. Đây là hắn vẫn truy tìm cảnh giới, thế nhưng giờ khắc này nhưng ở tuổi so với hắn tiểu nhân phó hồng tuyết trên người bày ra lạc dương một chỗ biết điều sa hoa y quán bên trong nơi này diện tích không lớn thế nhưng là người đến người đi bởi vì này y quán chủ nhân hiện tại ở thành lạc dương bên trong tiếng tăm cũng không thiểu vương vũ rộng rãi chiêu thiên giới danh y đến đây lạc dương mở y quán chiêu thu học đồ rất nhiều người đáp ứng lời mời mà đến trong đó không thiếu chân chính ý đạo cao nhân liệt Trấn bắc chính là y thuật cao nhất mấy người một trong hắn không có từ chối vương vũ thụ đồ ý nguyện ở thành lạc dương bên trong cũng coi như là hết sức chỉ bảo đệ tử rất nhanh sẽ vang dội tiếng tham. Hiện tại thành lạc dương rất nhiều người đều biết liệt chấn bắc trải qua, bản thân hắn thân hoạn trọng bệnh, thế nhưng là bệnh lâu thành ý, ý. một thân ý thuật đã tu đến quỷ thần khó lường tình cảnh. Nhưng mà hắn cứu được người khác, nhưng cứu không được chính mình. Hắn mình đã bệnh đến giai đoạn cuối không còn sống lâu nữa. Hôm nay, vương vũ đi tới liệt chấn bắc y quán. Vương vũ đến lạc yên không một tiếng động, thu lại toàn thân khí tức. Liệt chấn bắc y quán bên trong còn có ba tên bệnh nhân, vương vũ lặng lặng nhìn liệt chấn bắc cho ba tên bệnh nhân chuẩn bệnh. sư phi Huyên cho bệnh nhân lấy thuốc. không sai. Sư Phi Huyên, đã từng là từ hàng tinh trai chuyển nhân sư Phi Huyên. Vương Vũ nếu biết liệt trấn Bắc nội tỉnh, đơn giản đem sư Phi Huyên phái đến liệt trấn Bắc bên người. Liệt trấn Bắc chính là trong truyền thuyết kia, gặp từ hàng tên trai nữ thần, cũng chỉ có quỷ liếm một loại ý nghĩ. Nhưng mà hắn quỷ liếm đối tượng, nhưng là một nữ nhân khác. Vương Vũ rất muốn nhìn một chút, hắn si mê. Rốt cuộc là thân phận của từ hàng tên trai, vẫn là nữ nhân kia phong. Tình. Sự thực chứng minh. Có lẽ là hai người đều có, thế nhưng hắn dùng tình càng sâu, vẫn là nữ nhân kia phòng. Tình đối với sư phi huyền liệt Trấn bắc biểu hiện không xa không gần chừng mực vừa đúng liệt Trấn bắc có một luồng thư hương thế gia khí chất mặt tái nhợt mang theo nồng nặc phong độ của người trí thức nhìn qua rất trẻ tuổi nhưng hai tấn thiên đã ban tự hắn trang phục nhà nho hai tụ cao cao vớt thư lộ da trắng như tuyết cánh tay hai tay mười ngón dài nhọn đẹp càng cao hơn nữ nhi ra tay đặc biệt là khiến người chú mục đích là lỗ thai hắn trên ôm theo một cái ngân quang lóng lánh trưởng như năm tử trâm vương vũ lặng lặng quan sát hắn cho bệnh nhân trần đoán bệnh thật là thầy thuốc lòng cha mẹ có trong nấy mắt vương vũ thậm chí đều động yêu nhân tài ý nghĩ thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liệt Trấn Bắc đem ba cái bệnh nhân toàn bộ xử lý xong, mới nhìn đến Vương Vũ tồn tại, nhất thời trong lòng cả kinh. Bản thân hắn chính là một cái tông sư cấp bậc cao thủ, lấy y thuật vào võ đạo, tự mở ra một con đường, đủ để hoành hành thiên hạ. Thế nhưng hắn lại vẫn không có phát hiện Vương Vũ tồn tại, điều này không khỏi làm cho trong lòng hắn cảnh giác. Bệ hạ như thế nào sẽ quang lâm Hàn Xá? Liệt Trấn Bắc khẽ cười nói, hắn là nhận thức Vương Vũ. Liệt Trấn Bắc người như thế đi tới là giường, Vương Vũ đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Sư Phi Huyên cũng phát hiện Vương Vũ bất quá nàng không có biểu hiện ra cái gì động tác đối với vương vũ tình cảm của nàng hết sức phức tạp lý trí nói cho nàng biết nàng không thể rời đi vương vũ ly khai vương vũ nàng đem không còn gì cãi trắng thế nhưng về tình cảm nàng đối với vương vũ là hết sức căm hận dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy làm được qua nàng vương vũ không để ý đến sư phi viên mà là đối với liệt chấn Bắc nói ta tới cho ngươi tiện đưa vậy hạ lời ấy ý gì liệt chấn Bắc tâm một người trong hồi hộp ngươi lập tức phải đi ta tới đưa tiện ngươi vương vũ trong mắt ẩn chứa vẻ đáng tiếc Lão phu không nghe do ý của bệ hạ, lẽ nào bệ hạ chuẩn bị giết lão phu sao? Liệt trấn bắt tâm không ngừng chìm xuống. Hắn thân thể của chính mình chính mình hiểu biết, cho dù nhưng đã bệnh vào cao hoàng, thế nhưng còn chưa tới đèn cạn dầu tình cảnh. Bây giờ còn không phải của hắn giờ chết, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, dù sao mặc kệ ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì, chí ít cho đến bây giờ, những chuyện ngươi làm vẫn là làm ta phi thường hài lòng. La ngôn tình am, nàng muốn chết." Vương Vũ nói, liệt trấn bắt theo bản năng nắm chặt trong tay ngân trâm. "Ta biết luôn tình am đã từng nói, vàng ban quyền, lãng phiên vân kiếm." Lệ Nhược Hải Đường, Xích Tôn Tín Tay, Phong Hàn Đao, Càn Lam Âu, Phạm Lương Cực Nhĩ, Liệt Trấn Bắc Trâm, hư nhược vô tiên vị thiên hạ số 1, đáng tiếc, ánh mắt của nàng cùng cấp độ cũng vẹn vẹn như thế. Lần này muốn giết của nàng là vượt qua ngôn tính am cấp độ tồn tại. Liệt Trấn Bắc, làm nôn tính am váy dưới chi thần, ngươi không chuẩn bị đi cứu nàng sao? Vương Vũ nhẹ giọng nói, có lẽ lịch sử thật sự rất có quan tính, nôn tính am giao tiếp, vẫn là xử với phúc vũ thế giới vòng xa giao. Nhưng mà, thế giới này cũng không phải phúc vũ thế giới. Không phải tất cả mọi người là vây quanh nàng chuyện Những thứ này nếu nói thiên hạ số 1 ở thế giới này chỉ là một chuyện cười mà thôi. Bang ban lánh lời, Lãng tiên vân tiêu giao, Lệ nhược hải đối với nàng xem thường, những người còn lại ai có thể chặn phó Hồng Tuyết một đao. Chương 611, đương Điểu tì gặp phải nữ thần. Bậy Hạ đã sớm biết. Liệt Chấn Bắc khổ sở nói: "Ha ha, biết chuyện này, đối với ta mà nói mà nói rất khó khăn sao?" Vương Vũ khẽ cười nói: "Bậy Hạ không chuẩn bị cả ta." Liệt Chấn Bắc hỏi: "Phó huynh cần đá mài dao, ta đương nhiên phải giúp hắn một tay, như thế nào sẽ cả ngươi?" Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu lần này ngươi đi lại cũng không về được phó huynh đau là giết người đau hắn cùng ngươi vô thân vô cố ngươi nhưng muốn cùng hắn là địch hắn chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình vương vũ nói liệt chấn bắc đột nhiên ha ha cười lên ta vốn là không còn nhiều thời gian nếu như có thể vì nàng chết trận đó cũng là chết có ý nghĩa liệt chấn bắc trên mặt lại xuất hiện một luồng anh hào khí vương vũ trong mắt xuất hiện một vệ thần dấu cực sâu trầm biếm vẻ làm tia gặp phải nữ thần chính là như vậy không hề bảo lưu trả giá đáng tiếc nhưng lại không biết trong mắt hắn nữ thần trong mắt Hắn cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi, căn bản không có chút xuống tình cảm chút nào. Chết rồi chính là chết rồi, có thể có thể chết rồi còn có thể mang hắn một câu giá rưỡi. Liệt Chấn Bắc tự cho là thâm tình, nhưng là theo Vương Vũ, nhưng là ngốc không thể lại ngốc. Bất quá người như vậy đi chịu chết, Vương Vũ cũng không ngăn cản. Luôn tính am một khi bỏ mình, Liệt Chấn Bắc chính là một viên bom hẹn giờ. Hắn sẽ tùy khi muốn vì ngôn tính am báo thủ. Mà Vương Vũ, như thế nào sẽ vì Liệt Chấn Bắc tử bị phó hưởng tuyết? Vì lẽ đó, hắn cũng nên chết. Liệt Chấn Bắc đã không có lưu lại giá trị. Thập tử vô sinh kết quả duy nhất có thể lấy yên tâm chính là ngươi chết không có bất kỳ thống khổ bởi vì ngươi còn không có cảm giác đến đau đớn thời điểm ngươi đầu nên cũng đã bị cắt đi vương vũ nói bệ hạ cho rằng ta là kẻ sợ chết sao liệt chấn bắc hỏi ngược lại vương vũ lắc đầu một cái nói không sợ chết cùng không muốn chết là hai chuyện khác nhau bất quá không tìm đường chết sẽ không phải chết ngươi yêu người không nên yêu cố có hôm nay quả đáng cũng chẳng oán được hay bệ hạ không nên coi thường tình am thủ đoạn của nàng ngươi vẫn chưa từng gặp qua không biết của nàng lợi hại đến cuối cùng Bệ hạ không nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Liệt Trấn Bắc nói. Vương Vũ cười khinh bỉ. Dưới cái nhìn của ngươi, Nôn tính Ngam lưu tính vô sòng, hiểu biết như biển. Đáng tiếc, dưới cái nhìn của ta, Nôn tính Ngam liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Nàng có thể ở Phó Hồng Tuyết lần này giành giết bên trong sống sót, mới có tư cách tiến vào tầm mắt của ta. Vương Vũ nói. Ta tuy rằng không biết Phó Hồng Tuyết là ai, thế nhưng ngươi thật sự đối với hắn có lòng tin như vậy. Tính Ngam kết giao bản hưu khắp thiên hạ, bằng Ban cùng Lãng Phiên vân đều là của nàng chỉ kỷ, như ta bình thường tổng sư cấp bậc cao thủ càng là không ngừng chỉ tay số lượng. Phó Hồng Tuyết có năng lực xuyên qua cái này tầng tầng ngăn. Liệt Chấn Bắc nói: "Sâu mùa hạ không thể ngửa băng, bàng ban cùng Lãng Phiên Vân, ngươi thật sự lấy vì bọn họ dám cứu viện luôn Tĩnh am." Vương Vũ trầm trọng nói: "Có ý gì?" Liệt Chấn Bắc biến sắc mặt. Hai người bọn họ cũng đã chứng được đại tông sư, Phó Hồng Tuyết lúc này tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng hai cái đại tông sư vì Nôn tính Am ra tay. "Ngươi thật sự cho rằng luôn tính ngam có mặt mũi lớn như vậy?" Vẫn là nói: "Ngươi thật sự cho rằng bàng ban cùng Lãng Phiên Vân ăn gan hùm mà gấu?" dám bởi vì ngôn tĩnh ngam treo chọc chấm bọn họ muốn chết phải không vương vũ không hề nói ta mà là tự xưng chấm rốt cục để liệt chấn bắc cảm thấy phả vào mặt một cổ khí phách này là thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối tự tin đã sớm trên vị giả uy nghiêm cư rời khí dưỡng rời thể người bình thường là tuyệt đối sẽ không sinh ra cái cảm giác này liệt chấn bắc giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh. hắn như vậy tông sư bãi phục ở ngôn tĩnh ngam vậy dưới đồng ý vì nàng sinh vì nàng chết thế nhưng bang ban cùng lãng viên vân không phải là đám người bọn hắn bang ban có dân tộc giằng buộc bản thân lại đang bế quan khổ tu thiên đạo bên trong vì một nữ nhân xuôi nam cùng Vương Vũ là địch, quả thực ngu xuẩn. Lãng Thiên vân càng là tiểu thê kề bên người. Vương Vũ không có phái người gây sự với hắn, thế nhưng hắn thật sự cho rằng Vương Vũ giết không được hắn sao? Xem như giết không được hắn, chẳng lẽ còn giết không được kỳ tích? tích? Lãng Thiên vân có cái này nỗi lo về sau ở, như thế nào dám đắc tội với Vũ? Chân chính vì ngôn tình am liều mạng, cũng chính là liệt chấn Bắc loại này trên bản chất không còn gì cậy trắng tia, cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Đáng tiếc, sức mạnh của bọn họ là yếu nhất, yếu đến Vương Vũ đều không thèm để ý đám người bọn hắn đám người bọn hắn không có cùng Vương Vũ là địch tư cách, Vương Vũ thậm chí cũng không cảm thấy được đám người bọn hắn có thể từ đế đạp phong sống sót đi xuống. đã như vậy cùng người chết, còn có cái gì đáng giá tính toán? vậy hạ đây là khi dễ người, cái này không công bằng. Liệt Trấn Bắc lẩm bẩm nói. Liệt Trấn Bắc không nên để chấm coi thường người, nói lời này thực sự là quá ngây thơ. Vương Vũ nói. Liệt Trấn Bắc thần sắc một thành, sau đó cười khổ nói, xác thực, ta như vậy vậy người từng trải, nói lời này thực sự là quá ngây thơ. trên giang hồ nơi nào đến nếu nói công bằng? thôi, thôi. Mặc kệ những người khác làm sao, cái này đế là phòng, ta là tuyệt đối sẽ đi. bệ hạ, phi huyên, như vậy tạm biệt. Nói xong câu đó, Liệt Trấn Bắc ống tay háo vung lên, liền rời khỏi y quán. Chân chúng đến, chân chúng đi, ngược lại cũng hào hiệp. Vương Vũ nhìn Liệt Trấn Bắc một đi không trở lại thân ảnh, lắc đầu một cái, nói, đáng tiếc, đáng thương. Hắn không đáng thương, chỉ ít hắn biết mình muốn là cái gì. Sư phi huyên vẫn không nói gì, vào lúc này tiến lên phía trước nói. Hắn muốn gì đó, là hắn vinh viên không chiếm được. hơn nữa Các ngươi từ hàng Tĩnh trai Công Pháp, mỹ thuật thật là vô đối thiên hạ, liền âm quý phái cũng thua kém rất nhiều." Vương Vũ cười lạnh nói. "Một nữ nhân ở nơi này gió tanh mưa máu trong trốn giang hồ muốn đặt chân, đều là so với nam nhân muốn khó hơn rất nhiều, thường thường muốn trả giá 200% nỗ lực mới có thể để cho người khác nhìn thẳng vào chính mình. Ta tuy rằng cùng Lôn tinh Âm Lập Trường không giống, thế nhưng ta cũng tôn kính của nàng hành động. Hết thảy cũng là vì chính mình mà thôi, nàng cùng ngươi cũng không hề khác gì nhau." Sư Phi Huyền nghiêm mặt nói. Vương Vũ kinh ngạc, quay đầu cẩn thận nhìn chằm Sư Phi Huyền. Sư Phi Huyên ánh mắt không có một chút nào dao động, Vương Vũ đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập tán thưởng, nói: Phi Huyên, ngươi càng ngày càng xuất sắc, rất tốt, ngươi bây giờ rốt cục có thay thế được Nôn Tĩnh Ngam tư cách. Ngươi nói không sai, Nôn Tĩnh Ngam sắc thực đáng giá tôn kính. Ta có thể không thích thủ đoạn của nàng, thế nhưng ta không có thể phủ nhận của nàng nỗ lực. Ta biến thành hôm nay như vậy, là bởi vì ngươi giáo tốt. Sư Phi Huyên mặt không chút thay đổi nói: Mới xuất đạo Sư Phi Huyên có thể còn lâu mới có được hôm nay thành thủ. Từ trên giang hồ người người vây đỡ tiên tử lưu lạc tới hiện tại không người hỏi thăm nữ nhân, sư phi huyên tâm cảnh muốn không thay đổi cũng khó khăn. Từ hàng tính trai đi ra nữ nhân, đều có rất tốt tính dẻo. Vương Vũ càng ngày càng phát hiện điểm này. Ha ha, chuẩn bị sẵn sàng, sau một tháng, ngươi là có thể tiếp nhận từ hàng tính trai. Vương Vũ nói. Vào lúc ấy, cũng là ta mất đi chính tiết thời điểm đi. Thật thông minh, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi. Chương 612, đại ma vương thiếu nữ xinh đẹp cùng với kỵ sĩ. Phó Hồng Tuyết chuẩn bị danh sách môn tinh am, ngươi không chuẩn bị giúp hắn sao? Sư Phi huyên hỏi: "Ngươi cho rằng Phó Hồng Tuyết không có năng lực này?" Vương Vũ khẽ cười nói: "Từ hàng tĩnh trai được gọi là Võ Lâm Thánh Địa, hùng cứ thiên hạ hơn trăm năm, chi tiết thực lực, ngay cả ta đều không rõ ràng. Ngươi không nên như vậy xem thường từ hàng tĩnh trai sức mạnh." Sư Phi huyên nói: "Thân là từ hàng tĩnh trai truyền nhân, tuy rằng nàng ở đi vào giang hồ sau đó, đã biết đến rồi từ hàng tĩnh trai ở một ít người một số thế lực trong mắt xa không tính là cường đại, thế nhưng ở Sư Phi huyên trong lòng, từ hàng tĩnh trai vẫn như cũ không phải một người nào đó hoặc là vài người nào đó có thể bạm phạm." Từ hàng tĩnh trai có đại tông sư sao? Vương Vũ hỏi. Sư Phi Huyên trầm mặc. Có chút thế lực, tiếng tăm lớn hơn thực lực. Từ hàng tĩnh trai chính là trong đó điển hình đại biểu. Không có đại tông sư, tựu như cũng không có dễ lù bình, làm kình phong đến, thổi một hơi củ. Vương Vũ nói: Đại tông sư không có nghĩa là hết thảy. Kim Tiền Bang tối thịnh thời gian, cũng không có đại tông sư áp trận, một dạng trở thành phía Nam đệ nhất đại bang. Sư Phi Huyên nói: Chỉ là nhân số đệ nhất mà thôi. Ban về thực lực chân chính, võ đang song bảo Kim Tiền Bang. Hơn nữa xem như Kim Tiền Bang đã từng như vậy thanh thế hiền hách. Ở sự công kích của ta bên dưới, nhưng cũng cơ hội là trong một đêm tăng vỡ Nó suy sụp nhanh như vậy, ngươi liền chưa hề nghĩ tới nguyên nhân trong đó sao Vương Vũ nói Sư Phi huyên lần thứ hai trầm mặc Kỳ thực kim tiền bang còn không phải điện hình nhất, điện hình nhất chính là quyền lực bang Ở Lý Trầm Chu không có đột phá đại tông sư trước Lý Trầm Chu uy hiếp kỳ thực còn đuổi không được Lý Kiến thành cùng Lý Thế Dân Dù sao hắn danh không chính nói không thuận Thế nhưng hiện tại, Lý Trầm Chu uy hiếp đã là ba người đứng đầu Ngươi biết tại sao không Vương Vũ hỏi. Bởi vì Lý Trầm Chu đã có đủ thực lực giết chết Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân. Sư Phi Huyên không phải một cái bà si, ngược lại, nàng rất thông minh. Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, bởi vì Lý Trầm Chu đã có thực lực giết chết Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân. Thân phận của hắn có lẽ không sánh được Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân, thế nhưng làm thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, hết thảy đồ vật cũng có thể không nhìn. Có một ngày, Lý Trầm Chu phát động trình biến, diệt trừ Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân, giam cầm Lý Huyên, Lý Đường liền như vậy đổi chủ. Ta đều tia không hề thấy quái lạ." Xem như từ hàng Tĩnh Trai không có đại tông sư, thế nhưng Phó Hồng Tuyết giờ khắc này cũng không phải đại tông sư a." Sư Phi Huyên không phục nói. Mỗi một cái Thanh Long hội đường chủ đang đối mặt cùng một cấp bậc cao thủ thì đều không cần người khác trợ giúp. Đây là ta đối với bọn họ tôn trọng, cũng là đám người bọn hắn sự kiên trì của chính mình. Cho dù chết, đó cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ." Vương Vũ trầm giọng nói. Mặc kệ đối mặt bao nhiêu người sao?" Sư Phi Huyên nói. "Đúng thế." Vương Vũ như linh chém sắt nói. "Thanh Long hội là người lớn nhất lá bài tại sao?" Lẽ nào nơi đó ra tới người đều khủng bố như vậy? Sư Phi huyên cảm giác mình đối với ở trước mắt nam nhân này càng ngày càng vô lực. Vương Vũ cường đại vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Vương Vũ lộ ra một cái phi thường nụ cười xa lạ, nói: lá bài tẩy một trong. Nói xong câu đó, Vương Vũ cũng ly khai y quán, tùy ý Sư Phi huyên ở nơi đó ngẩn ra. Vương Vũ rời đi y quán sau khi cũng không trở về hoàng cung mà là đi Mạn Thanh viện, bởi vì hắn tử cảm bấy chỗ ấy biết rồi một cái làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú tin tức. Tối hôm nay Mạn Thanh viện sẽ rất náo nhiệt mà phần này nóng nhiệt, vương vũ không thể không tập hợp. bởi vì nhân vật chính một trong chính là thượng tu phương. nếu hòa thượng tu phương có quan hệ, vương vũ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. vương vũ đi tới mạn thanh viện sau khi thượng tu phương đem vương vũ đón vào phòng trang, nói đại ca ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đến rồi. tối hôm nay có người muốn tới tìm đường chết, ta không thể không tiến hắn một đoạn. vương vũ cười nhạt nói hướng ta đến sao? thượng tu phương hỏi. vương vũ nhẹ gật đầu, không dễ dàng a cuộc đã tới một cái sĩ. Phải cứu ta cái này thiếu nữ xinh đẹp thoát ly đại mà vương mà chảo. Thượng tú phương che miệng khẽ cười nói. Thượng tú phương dung mạo tuyệt thế, tài tình kinh người. Trong thiên hạ tự nhiên người ngưỡng mộ đông đảo, đối với nàng lòng mang ý đồ xấu, hoặc là chân chính chân thành nước hẹn, tự nhiên cũng là có khối người. Bất quá từ khi truyền ra vương vũ chiếm đoạt thượng tú phương tin tức sau khi, dám đánh thượng tú phương chủ ý người, liền thiếu rất nhiều. Cái này trong thiên hạ, dù sao không có bao nhiêu người có thể trèo tới vương vũ, mà cho dù có người dám chọc vương vũ, vì một nữ nhân trở thành vương vũ kẻ địch, bọn họ cũng phải cân nhắc trong này lợi và hại. Vì lẽ đó Thượng Tú Phương đã rất lâu chưa từng thấy của nàng người theo đuổi hoặc là người ngưỡng mộ. Tuy rằng hiện tại nàng sống rất hạnh phúc, thế nhưng nếu quả như thật có người nguyện ý vì nàng đối địch với Vương Vũ, đối với Thượng Tú Phương mà nói, tự nhiên cũng là một cái hỉ văn nhạc kiến sự tình. Dù sao cái này cũng là nàng mị lực một loại chứng minh. Vương Vũ từ trước cùng nàng giảng qua ma vương, thiếu nữ xinh đẹp cùng kỵ sĩ cố sự, Thượng Tú Phương nói loại lời này, hiển nhiên là đang nhạo báng Vương Vũ. Tiểu muội ngươi càng ngày càng điều bỉ, ta trước đây kể chuyện xưa đã quên nói cho ngươi biết, trong chuyện xưa đều là cả người trên thực tế phát sinh nhiều nhất sự tình là đại ma vương một cái tay bóp chết tìm đường chết kỵ sĩ sau đó vĩnh cựu chiếm đoạt thiếu nữ xinh đẹp vương vũ nói vậy nhân gia tay chói gà không chặt chỉ có thể mặc cho ma vương tùy ý chém giết thượng tu phương điểm đạm đáng yêu nói tiểu muội ngươi không học tập âm quỷ phái hoặc là từ hàng tĩnh trai công pháp đúng là đáng tiếc vương vũ khẽ cười nói thượng tu phương tướng mạo không kém loan loan sư phi huyền thế nhưng vẫn là thiếu thiếu một loại đặc biệt khí chất đó là âm quỷ phái cùng từ hàng tĩnh trai công pháp bổ trợ nhân gia có muội muội thân phận không cần những thứ đó Thượng Tú Phương cắn môi nói, không muốn dụ hoặc ta, ta cũng không xác định này hàng lúc nào sẽ đến. Vạn Nhất Thật bị hắn bắt gặp, ta liền muốn hạ tử thủ. Vương Vũ nói, đại ca ngươi lại còn dự định hạ thủ Lưu Tình, có người muốn đánh ngươi tiểu muội chủ ý, ngươi lại sẽ lớn như vậy độ buông tha hắn. Thượng Tú Phương nghi ngờ nói, nàng còn tưởng rằng Vương Vũ sẽ đem người kia băm thành tám mảnh đây. Ha ha, hắn không phải muốn có ý đồ với ngươi, là bị người lừa gạt đến. Tinh thần trọng nghĩa quá thường người à? Bị nếu nói bằng hưu hốt du vài câu, liền quyết định đứng ra giữ gìn lẽ phải bất quá ta giữ lại hắn còn có tác dụng, vì lẽ đó liền không chuẩn bị giết hắn. Lại nói, nếu như ngươi biết rồi tên của hắn, ngươi cũng sẽ không để ta giết hắn." Vương Vũ nói. "Có lợi hại như vậy, ta hiện tại thật sự đối với người kia cảm thấy hứng thú." Thượng Tú Phương nói. "Ha ha, đợi đi, chờ tên đang thương đến tự chui đầu vào lưới." Thượng Tú Phương cho Vương Vũ rót một chén rượu, Vương Vũ uống một hơi cạn sạch. "Cái này nhất đẳng, liền chờ đến trăng lên giữa trời." "Đại ca, làm sao còn chưa tới a, ta đều nhanh vây chết rồi." Thượng Tú Phương lười biếng nói. Vương Vũ khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười, tay phải nắm ở thượng tú phương eo nhỏ, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Mạn Thanh viện mái nhà, khẽ cười nói, "Đã tới." Thượng Tú Phương ngưng mắt nhìn tới, trên lầu chót, hách nhưng đã có ba người. Mà nàng liếc mắt liền thấy được chính giữa người kia. Người kia mặc một bộ trường sam màu xanh lam, phi thường phi thường lam, kiểu dáng phi thường vô cùng đơn giản. Người kia rất gầy, sắc mặt là một loại sóng biển lật lên khi loại kia bọt biển màu sắc, lại hình như là đầu hạ trời xanh bên trong thổi qua loại kia phù vân. Nhìn lại một chút chung quanh hắn hai người, Thượng Tú Phương ánh mắt sáng ngời. Dĩ nhiên nhận ra người đến là ai. Chương 613, Nhạn Điệp Vi song dược hoa hương mãn nhân gian. Thực sự là không nghĩ tới, hôm nay tới sẽ là ba người này. Thượng Tú Phương khẽ cười nói, Vương Vũ không để ý đến ba người, trái lại túi đầu toàn bộ đưa mắt tìm đến phía Thượng Tú Phương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan bên trên, nói, "Tú Phương có phải là cảm giác rất vinh hạnh, có thể lao động ba người này tới cứu ngươi thoát ly ma chảo. Ở trước mặt người ngoài, Vương Vũ không có nói Thượng Tú Phương vì tiểu muội, mà là chọn dùng mặt khác một loại càng ám muội xương hô. Thượng Tú Phương tựa hồ cũng bị Vương Vũ mắt trung thần tinh mê hoặc hai mắt thoáng mê man, đem cánh tay vờn quanh ở vương vũ trên cổ hôn một cái vương vũ nói: ngươi người này biết rõ nhân gia một trái tim đều hệ ở trên thân thể ngươi, vẫn như thế chiều chọc nhân gia. vương vũ cười ha ha, hai người không coi ai ra gì, coi sở hùng quanh ba người không ra gì. đột nhiên một đạo tiếng thở dài vang lên, lão con rể, xem ra ngươi hôm nay là đến không một hồi. nhân gia không phải là giả vờ hạnh phúc. ngoài cùng bên trái người kia lên tiếng nói, bên phải người kia cũng gật đầu nói, xem ra là chúng ta từ mở, lần này ta vốn là không tán thành đến. Trung gian người áo lam kia bước vé mũi, không nói gì, trên mặt cũng không có một chút nào vẻ lúng túng. Thượng Tú Phương lúc này đã bị Vương Vũ ôm vào trong ngực, chính đối mặt với ba người, khắp khuôn mặt mãn hạnh phúc. Nhạc Điệp Vi xong rực, hoa hương mãn nhân gian. Không nghĩ tới, hôm nay lại lao động ba vị đại gia Quang lâm, Tú Phương thực sự là thụ sủng nhược kinh. Hương xoái, chúng ta hồi lâu không thấy." Thượng Tú Phương trên mặt rất có trêu chọc vẻ. Tên kia người áo lam, họ Sở, tên Lưu Hương, ở trong võ lâm cũng là có chút một nhân vật truyền kỳ. Hắn là người phong lưu phóng khoáng, chí đam nhu quan sát tỉ mỉ. Thiện Lương đa tình, đặc biệt là khinh công cao tuyệt, trên đời khó gặp gỡ đối thủ. Giác cướp bên trong Đại Nguyên Soái, Lưu Manh bên trong dài Công tử. Sở Lưu Hương cùng Tiêu Thập Nhất Lang nổi danh, được gọi là Đạo Soái hương Soái. Thế nhưng Sở Lưu Hương tiếng tam. muốn so với Tiêu Thập Nhất Lang đại quá nhiều. Hai người đồng dạng là trộm cắp lập nghiệp, thế nhưng Tiêu Thập Nhất Lang thủy chung là một cái độc hành hiệp, độc lai độc vãng, dự khắp thiên hạ đồng thời, cũng báng khắp thiên hạ. Sở Lưu Hương không giống. Đạo Soái đêm Lưu Hương, uy danh chấn động bát phương. Sở Lưu Hương vang danh thiên hạ. Người trong giang hồ người truyền tụng, mà đại thể còn đều là mỹ danh. Đây đối với một cái giặc cướp tới nói, quả thực là khó mà tin nổi. Thế nhưng Sở Lưu Hương làm được. Hắn là một cái du hiệp, một cái lãng mạn quý tộc kỵ sĩ. Hắn đi tới như gió, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt tốt kim hương khí tức. Hắn đi sự có chính mình nguyên tắc, cho dù là trộm cắp cũng làm đến quang minh lỗi lạc, cái gọi là trộm cũng có đạo. Bởi vậy hắn mới có thể bị mọi người xưng là đạo tặc bên trong đại nguyên soái, lưu manh bên trong giài công tử. Bất cứ lúc nào nơi nào hắn đều duy trì tuyệt hảo phong độ, không hết sức cũng không làm làm hắn nhanh như cầu vồng, tiểu như du long, đối xử nữ tử rất có lễ phép, rất có thân sĩ phong độ. cho dù vạn bất đắc dĩ sử dụng bạo lực, cũng là một loại tao nhã bạo lực. vì lẽ đó hắn rất được nữ nhân yêu thích. đồng thời hắn còn có một cái khác rất nổi danh nguyên tắc, không sát sinh, giang hồ quỷ dị tình đại bạc, mây gió biến ảo mệnh như xương, ai hai tay không dính máu, chỉ có đạo xoáy sở lưu hương, không giết đi tay, không muốn nhiễm huyết tinh là hắn đặc sắc một trong. là lấy bất luận là địch là bạn, đối với hắn đều là bao nhiêu biếm. hắn sư thừa cực kỳ thân bí, trên giang hồ người biết chuyện thật cực nhỏ thế nhân chỉ biết võ công của hắn có lẽ không xứng được đăng phong tạo cực, thế nhưng hắn trong nháy mắt lực buộc phát nhưng phi thường khủng bố, thường thường có thể đánh bại mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều người. đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, hắn còn có khác rất nhiều đặc điểm, tỷ như yêu kết bạn, mà hôm nay hắn sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì hắn trong tính cách một đặc điểm khác, yêu lo chuyện bao đồng. Thượng tú phương giấu chân trải rộng thiên hạ, nàng cùng sở lưu hương từ trước là đã gặp mặt, hai người cũng có chút giao tình. sở lưu hương không phải tỉnh thánh, trên thế giới này cũng không phải tất cả nữ nhân đều là vây quanh hắn chuyện vì lẽ đó mặc dù năm đó sở lưu hương đối với thượng tú phương thổ lộ hảo cảm thế nhưng thượng tú phương nhưng cũng không có tiếp nhận rất sớm trước đây thượng tú phương đáy lòng cũng đã bị vương vũ chiếm cứ đương nhiên mặc dù thượng tú phương đối với sở lưu hương không yêu thế nhưng cái này cũng không đại biểu nàng liền chán ghét sở lưu hương có rất ít nữ nhân sẽ chán ghét sở lưu hương loại nam nhân này thượng tú phương cũng không ngoại lệ nàng đem hắn làm thành bằng hữu vì lẽ đó vương vũ mới có thể nói mặc dù là chính mình muốn giết hắn thượng tú phương cũng sẽ phản đối sở lưu hương trên mặt rốt cục xuất hiện một vệt vẻ lúng túng. Ta cho rằng ngươi là bị người ép buộc." Sở Lưu Hương nói. Thượng Tú Phương nháy mắt một cái, nói, "Vì lẽ đó ngươi dự định tới cứu ta thoát ly ma của sao?" Sở Lưu Hương nhẹ gật đầu. Thượng Tú Phương che miệng cười khẽ, "Từ trước ta biết Sở Hương Soái, không phải là như vậy không tự lượng sức người a, Hương Soái ngươi tùy rằng võ công cao tuyệt, bằng hưu khắp thiên hạ, nhưng là cùng Vũ Lang so ra, kém không phải là nhỏ tí teo. Ngươi ở đâu tới tự tin đem ta từ Vũ Lang trong tay mang đi?" Thượng Tú Phương khẽ cười nói, "Nàng cùng Sở Lưu Hương nhận thức, đối với hắn cũng coi như là có chút hiểu rõ." Bằng Sở Lưu Hương võ công, thiên hạ rộng lớn, đều có thể đi. Hơn nữa Sở Lưu Hương bằng hữu rất nhiều, sinh tử chi giao cũng không phải số ít, tỉ như hắn hôm nay bên cạnh hai vị này, Hồ Thiết Hoa, Cơ Bang Nhạn. Ba người từ nhỏ liền là bạn tốt, Nhạn Điệp vi song dự, Hoa Hương mãn nhân gian, chính là đối với ba người cách gọi khác. Ba người liên thủ, thiếu ngạo giang hồ, tung hoành thiên hạ, không là vấn đề. Bất quá đó chỉ là ở tại bọn hắn không có chọc tới không nên dây vào người trước. Vương Vũ, rõ ràng là bọn họ chọc nhân vật rất giỏi. Ngươi biết, ta vì nữ nhân thường thường làm một chút không tự lượng sức sự tình. Sở Lưu Hương nói, hắn chính là một người như vậy, biết rõ không thể làm mà thôi. Tú Phương, hắn thật là có năm chắc đem ngươi mang đi. Vương Vũ đột nhiên nói, thượng tú Phương nghi hoặc nhìn về phía Vương Vũ, Sở Lưu Hương ba người cũng biến sắc. Ngươi lúc trước có một chút nói rất đúng, Sở Lưu Hương bất kể là võ công vẫn là thế lực đều kém xa ta. Thế nhưng hắn có một chút đúng là mạnh hơn ta rất nhiều. Vương Vũ lạnh nhạt nói, ngươi nói là hắn bằng hữu. Thượng tú Phương nói, Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói, không sai, bạn của Sở Lưu Hương thực sự là quá nhiều hơn một chút. Tam giáo cựu lưu có mặt khắp nơi. Võ công của bọn họ có lẽ không được, thế nhưng ở vài phương diện khác, võ công trái lại không có trọng yếu như vậy. Thì như đây, Thượng Tú Phương chớp một đôi mắt to tò, tò mò hỏi, "Tỷ như cái bang, cái bang tổng đà quân sơn bị bàng ban dốc hết sức phá đi, thanh thế giảm nhiều, thế nhưng cái bang thực lực còn đang hắn nhóm làm những khác có lẽ không được, thế nhưng ở thời loạn lạc bên trong, vốn là cái bang tốt nhất phát triển thời cơ. Ngươi nói, nếu như cái bang muốn làm muốn lén lút rời đi một người, có phải là rất dễ dàng?" Vương Vũ đối với Thượng Tú Phương hỏi thế nhưng một đôi mắt nhưng nhìn chằm chằm sợ lưu hương thượng tú phương nhẹ gật đầu nói cái bang thật là có năng lực này bất quá bọn hắn vì cái gì muốn bang hương xoáy đây bởi vì hương xoáy tự cho là cái bang bang chủ mới nhậm chức nam cung linh là bằng hữu của hắn vương vũ khoe miệng hiện ra một vẻ chê cười tự cho là sở lưu hương lặp lại một lần không sai tự cho là ngươi có hay không là còn tưởng rằng vô hoa cũng là bằng hữu của ngươi ngươi có biết hay không vô hoa cùng nam cung linh nhưng thật ra là huynh đệ ruột thịt sở lưu hương ba người đồng loạt sắc mặt đại biến Chương 614: Nam nhi không dễ rơi lệ. Xem ra Hương xoáy là bị người sử dụng như thương cơ chứ?" Thượng Tú Phương khẽ cười nói. Sở Lưu Hương đỗng nhiên thở dài một hơi. Gà đi đi nữ nhân, quả nhiên là nước đã đổ ra a Tú Phương đại gia trước đây cũng không có như vậy gián động." Sở Lưu Hương nói. "Tú Phương này thân nếu như đã thuộc về Vũ Lang, tự nhiên toàn tâm toàn ý vì Vũ Lang suy nghĩ. Nói vậy Hương xoáy sẽ không để tâm chứ?" Thượng Tú Phương nói. Sở Lưu Hương nhẹ gật đầu, nói, "Hôm nay ta ba người có mắt không tròng, tưởng mở." Liền như vậy cáo tử nói câu nói này thời điểm sở lưu hương trên mặt thần sắc đã khôi phục bình thường đúng ngực một đại đại gia phong độ thượng tú phương nhưng là cười nhạt nói hương xoáy ngươi sợ là không đi được đây sở lưu hương thân ảnh bản đã từ từ phiêu nổi nghe được thượng tú phương nói như vậy không khỏi kỳ quái nói tại sao ta không thể đi thượng tú phương chỉ tay hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn nói lẽ nào ngươi muốn vứt bỏ của ngươi hai cái bằng hữu đi thẳng một mạch sao sở lưu hương lúc này mới phát hiện hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn giờ khắc này liền đứng mãi nhà không núp ních không khỏi ngớ ngác Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng nhạn rõ ràng cho thấy bị người hạn chế về đạo, mà hắn lại không biết bọn họ là khi nào chúng chiêu. Điều này nói rõ động thủ giả võ công xa ở trên hắn, muốn vượt qua hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bằng không kiên quyết không sẽ như thế. vậy hạ cái này là ý gì? Sở Lưu Hương sắc mặt rốt cục trở nên âm trầm. Vương Vũ khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười nhạt nhạt, nói: Sở Lưu Hương, ngươi làm Mạn Thanh viện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Chuyện hôm nay là ta mạ phạm, ngày khác làm chịu đòn nhặt tội. Mong rằng bệ hạ trước tiên thả hai ta vị bằng hữu. Sở Lưu Hương nói: "Ngươi tại sao gấp gáp như vậy đi? Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi liền không muốn biết Vô Hoa đến cùng ở ẩn giấu cái gì?" Vương Vũ nói. Sở Lưu Hương trên mặt âm tình bất định. Vương Vũ đống nhiên thở dài một hơi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Sở Lưu Hương quả nhiên là một cái không dám đối mặt hiện thực kẻ nhu nhược." Vương Vũ nói. "Được rồi." Sở Lưu Hương lớn tiếng nói. Vương Vũ không để ý lắm, tiếp tục nói, hoặc là nói: "Vô Hoa ở sự cảm nhận của ngươi ở trong, còn xa so với Hồ Thiết Hoa, cơ băng nhạn càng trọng yếu hơn." Sở Lưu Hương nắm chặt xong quyền, trầm giọng nói: Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi thôi, tiến vào Mạn Thanh viện bàn lại. Vương Vũ ôm thượng tú phương, nhẹ quay người rời đi. Để Sở Lưu Hương ngơ ngác người. Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng nhạn giường như hai vị khối lỗi, đi theo Vương Vũ Tả hữu dập khuôn từng bước. Như vậy thần công, quả thực nói nghe sờn cả tóc gái. Sở Lưu Hương chưa từng nghe thấy, thế nhưng hắn biết rõ mình và Vương Vũ trinh lệch. Đáng tiếc hắn một mực vẫn chưa thể đi, bởi vì hắn thực sự là một kẻ đa tình người, không chỉ có đối với nữ nhân, đối với nam nhân cũng vậy. Hắn không cách nào vứt bỏ hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn đi thẳng một mạch. Vương vũ đem ba người mang tới mạn thanh viện một chỗ phòng ngăn bên trong, ngón tay khẽ nhúc nhích, hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn nhất thời khôi phục tự do. Ngươi, ngươi, không muốn. Tam đạo thanh âm vang lên, Vương vũ thần sắc bất động, ngón tay khẽ gẩy hai lần. Hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn nhất thời vừa không có tiếng động. Sở Lưu Hương trên mặt dị thường khó coi, hắn thấy được Vương vũ ra tay, cũng ra tay ngăn cản. Thế nhưng tốc độ của hắn trước sau so với Vương vũ chậm hơn một đường. Hồ Thiết Hoa cùng Cơ băng Nhạn cũng là trên giang hồ khó gặp tông sư cao thủ, thế nhưng ở Vương Vũ trong tay lại không phải của hắn một chiêu chi địch. Sở Lưu Hương thậm chí không dám xác định mình có thể không thể đỡ lấy Vương Vũ một chiêu. Hồ Đại Hiệp cùng Cơ Đại Hiệp có thể không nên lộn xộn. Các ngươi chúng rồi Vũ Lang Sinh Tử Phủ, nếu như lại nói ra cái gì không nên nói, nay kết cục nhưng là rất thảm nha. Các ngươi vào Nam ra Bắc, hẳn nghe nói qua Sinh Tử Phủ tên tuổi a. Thượng Tú Phương nói. Hồ Thiết Hoa cùng Cơ băng Nhạn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt từ từ đỏ lên, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Bệ hạ Võ công cao tuyệt, vừa xa huynh đệ ta ba người, chẳng biết vì sao làm lục chúng ta." Sở Lưu Hương hỏi. Vương Vũ nhàn nhạt nhìn Sở Lưu Hương một chút, nói: "Ngươi so sư huynh ngươi kém hơn." Sở Lưu Hương thần sắc đại biến, đứng lên nói: "Sư huynh của ta, ngươi biết sư huynh của ta tâm tích. Thiết huynh cũng không tượng ngươi." Nô đùa khóng hoa, lưu luyến sắc đẹp. Quãng thời gian trước, Thiết huynh mới vừa cùng Thiết một chân đệ nhất thị vệ Lý Sích Mị đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương. Đến nay còn tại dưỡng thương." Vương Vũ nói. Sở Lưu Hương trên mặt đống nhiên chảy ra thanh lệ, Nam nhi không dễ rơi lệ, như Sở Lưu Hương loại nam nhân này, càng là không ở trước người rơi lệ. Thế nhưng thời khắc này Sở Lưu Hương nhưng nước mắt rơi như mưa, ngay cả Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn đều không biết làm sao. Thiết sư huynh, Thiết sư huynh hắn còn không có quên báo thủ. Sở Lưu Hương lẩm bẩm nói, hắn đương nhiên sẽ không quên, cũng không thể quên. Thiết Huyết Đại Kỳ môn diệt môn mối thủ, mỗi giờ mỗi khắc không ép trên vai hắn, không người chia sẻ. Vương Vũ lạnh lùng nói, ta xin lỗi sư huynh, ta xin lỗi sư phụ, ta hổ thẹn Thiết Huyết Đại Kỳ môn chỉ bảo, ta xin lỗi Thiết Huyết hai chữ. Sở Lưu Hương hồn bay phách lạc. Vì lẽ đó hắn là thiết huyết công tử thiết trung đường, ngươi chỉ là một cái nếu nói đạo soái mà thôi." Vương Vũ nói. Thượng Tú Phương Nhu thuận không nói gì, Hồ Thiết Hoa cùng cơ băng nhạn nhưng là mơ hồ biết trong đó nội tình, cũng không dám nói lời nào. "Sư Minh hiện tại thế nào?" Sở Lưu Hương hỏi. "Gân mạch đều đoạn, võ công toàn phế." Vương Vũ gần từng chữ. Hắn không có nói cho Sở Lưu Hương, Thiết Trung Đường là cố ý như vậy. Mà Thiết Trung Đường xuất hiện lần nữa ngày, tất nhưng đã là áo gà mười tầng, có 102. Sở Lưu Hương ngớ ngác, Ngươi không có cái gì muốn nói sao?" Vương Vũ uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, "Đời này, Thiết Trung Đường cùng Sở Lưu Hương đều là thiết huyết đại kỳ môn con mồ côi. Không giống chính là, Thiết Trung Đường thừa kế toàn bộ vinh quang, cũng thừa kế toàn bộ ân oán, mà Sở Lưu Hương bỏ qua hết thảy, ngay cả giá y thần công cũng bỏ qua. Hắn lựa chọn làm một cái không buồn không lo đạo sĩ, mà bỏ qua trở thành thiết huyết đại kỳ môn truyền nhân. Hắn cùng Thiết Trung Đường không có ân oán, quan hệ của hai người trái lại còn tốt vô cùng. Thế nhưng hai người lựa chọn, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Thiết sư huynh đang vì ngươi làm việc." Sở Lưu Hương hỏi, Vương Vũ lắc đầu một cái, nói: Ta tôn trọng mỗi một cái đáng giá tôn trọng người, Thiết Trung Đường liền là một người trong số đó. Ta cùng hắn, nhiều nhất chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác. Hắn mượn sức mạnh của ta hướng về mông cổ báo thù, trùng kiến tiết huyết đại kỳ môn. Để báo đáp lại, hắn sẽ vì ta làm một chút không vi phạm hắn nguyên tắc sự tình. Nói như vậy, ở trong mắt ngươi, ta là không đáng tôn trọng người. Sở Lưu Hương tự dêu nói: Ta luôn luôn thưởng thức có đảm đương người, mà khinh bị chỉ sẽ chôn tránh kẻ nhu nhược. Thiết Minh là một cái thật nam nhân, mà của ngươi hành động có một chút nào đáng giá ta tôn trọng sao? Vương Vũ nói, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Cùng ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi khẳng định không phải bắn tên không biết đi, đi. Sở Lưu Hương cảm xúc dần dần bình phục, khôi phục bình thường. thật là có một số việc cần ngươi làm. Vương Vũ khẽ cười nói, nếu như ta không đáp ứng đây, Sở Lưu Hương nói, ta không phải là ở trương cầu ý kiến của ngươi. Vương Vũ âm thanh hạ xuống, hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn tiếng kêu thảm thiết vang lên. chương 615 người yêu nhất lại thương ta xấu nhất, không ngoài dự đoán bên trong cơ thể của bọn họ sinh tử phú phát tác sở lưu hương sắc mặt tái xanh vương vũ âm thanh ở bên tai của hắn vang lên thiết huynh có tư cách cùng ta bàn điều kiện ngươi không có sở lưu hương song quyền nắm chặt móng tay thật sâu lún vào đến thịt khe trong được rồi ta đáp ứng ngươi sở lưu hương khẽ quát vương vũ trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn cũng đình chỉ kêu thảm thiết lựa chọn sáng suốt như vậy ta cũng sẽ không tất phái người đi tìm người cái kia thuyền hoa vương vũ lạnh nhạt nói sở lưu hương bỗng nhiên ngẩng đầu lên không nên cử động các nàng bằng không ta mặc dù là chết cũng sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Sở Lưu Hương nghiêm túc nói. Tô Dương Dương, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, quả nhiên là của ngươi uy hiếp. Lãng Tử có thể du hí giang hồ, có thể yêu rất nhiều người. Cái kia Thuyền Hoa mới là ngươi vinh viễn gia á đáng tiếc. Cái nhà này rất giòn yếu đi, ngươi cũng quá yếu đuối. Ngươi loại này vô lực uy hiếp, ngươi nói ta sẽ để ý sao? Vương Vũ nói. Thượng Tú Phương nhẹ nhàng đập một cái Vương Vũ, nói, Vũ Lang, ngươi bây giờ khí, càng ngày càng giống một cái đại ma vương. Vương Vũ khẽ cười nói, ta là đang dạy hắn là người. Sở Lưu Hương tung hành Giang Hồ quá lâu, không có gặp phải Trạm Bích Tư Vị. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, hắn bị tô Rong Rong ba nữ nhu tình cuốn quanh, đã có giảng buộc hắn. Hắn bây giờ kỳ thực rất nhỏ yếu, chỉ là chính hắn không có cảm giác đến. Hắn hiện đang nói vậy đã cảm thấy, ngươi không muốn nói hắn như vậy. Thượng Tú Phương nói, Sở Lưu Hương dù sao cũng là hắn người quen cũ. Được rồi, ta trước tiên nói cho ngươi biết một chút người không biết đồ vật, miễn cho ngươi vẫn chưa hay biết gì. Vương Vũ nói, dựa hai lắng nghe. Sở Lưu Hương đầu đã nói, hắn lúc này đã không có ngày thường tác phong nhanh nhẹn. Vô Hoa thân phận chân chính là Đông Doanh Thiên Phong Dương Hỷ dự cùng Thạch Quan Âm Nam Nhi, Mà sau nói vậy không cần ta nói thêm nữa thôi. Vương Vũ nói, sở Lưu Hương biến sắc, ngay cả bên cạnh đối với Vương Vũ lòng mang tức giận cơ băng nhạn cùng Hồ Thiết Hoa cũng là kinh hại đến biến sắc. Thơ thất tuyệt diệu tăng Vô Hoa bên ngoài đẹp đẽ, tuyệt mới kinh diễm, chơi cờ, đánh đàn, thơ hoa, nấu ăn đều là đệ nhất thiên hạ tuyệt, được xưng tiếu lâm đệ nhất tài cao. Đám người bọn hắn đều biết Vô Hoa, cùng Vô Hoa cũng rất có giao tình, thế nhưng là không tới, Vô Hoa thân phận chân chính lại là người Đông Doanh. Khó chịu nhất, đương nhiên là Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương cầm lấy trước mặt cốc rượu, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Linh là đệ đệ của hắn. Sở Lưu Hương hỏi, Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói, thân sinh đệ đệ. Sở Lưu Hương lại uống một chén rượu, cười khổ nói, "Vô hoa." "Vô hoa, lợi hại a, lợi hại." Đem ta đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, lợi dụng tình cảm của ta, lợi dụng tính cách của ta. Tính toán không một chỗ sai sót, bội phục, bội phục. Hắn đương nhiên không phải tính toán không một chỗ sai sót, bằng không ta cũng không lại xuất hiện tại nơi này. Vương Vũ lạnh nhạt nói, Sở Lưu Hương nhìn Vương Vũ một chút, nói: đúng rồi, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, to lớn hơn nữa trí tuệ, cũng không nổi bất kỳ tác dụng gì. Vương Vũ cười cười một tiếng, nói: Vô Hoa tính là gì tuyệt đối trí tuệ, bất quá là người khác đặt ở trên mặt đài một cái tượng gỗ thôi. Sở Lưu Hương, kỳ thực ngươi giao trong bảng hữu mặt có rất nhiều người đều so với Vô Hoa càng đáng sợ. Thì như đây, Sở Lưu Hương hỏi: Thì như Nguyên Tủy Vân, ngươi cùng hắn cũng rất có giao tình a? Vương Vũ nói: Sở Lưu Hương nhẹ gật đầu, hắn xác thực cùng Nguyên Tủy Vân có chút giao tình vậy ngươi nhất định không biết nguyên thủy vân chính là biên bức công tử vương vũ nói sở lưu hương lại ẩm một chén rượu ta quả nhiên không biết sở lưu hương tự dêu nói nguyên Tủy vân võ công hai lần với vô hoa không ngừng tâm tư so với vô hoa càng thêm thông trầm xuất thân càng là phú quý có thể so với vương hầu còn bị võ đang trương chân nhân vị này có một không hai đại tông sư thu làm đệ tử cuối cùng giờ đây cũng đã đột phá đại tông sư sắp tới nhưng là chính là một người như vậy lại một mực còn có một thân phận là ác danh chiêu biên bức công tử nguyên thủy vân ẩn đồ cái gì người khả năng tưởng tượng. Cùng Nguyên Tủy Vân so ra, Vô Hoa lại đáng là gì?" Vương Vũ đạm mặt nói. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Vô Hoa để ở trong mắt, thế nhưng đối với Nguyên Tủy Vân nhưng vẫn lấy lễ để tiếp đón. Đủ thực lực mới có thể thắng đầy đủ tôn trọng. Nguyên Tủy Vân có thực lực thắng được Vương Vũ tôn trọng. Vô Hoa quả nhiên không coi vào đâu. Sở Lưu Hương cười khổ nói, kỳ thực điều này cũng không coi vào đâu, Nguyên Tủy Vân tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là còn không ảnh hưởng tới ngươi. Có lúc khó nhất tin tưởng là người một nhà." Vương Vũ có ý riêng nói. Vậy hạ tổng sẽ không nói ta hai người này huynh đệ cũng là như vô hoa nguyên tủy vân người bình thường à sở lưu hương nói hắn chỉ là hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn hai người ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình chưa bao giờ biến chất sở lưu hương là dù có thế nào cũng không tin hai người bọn họ sẽ có vấn đề vương vũ nhẹ nhàng nở nụ cười nói đám người bọn hắn tự nhiên không có vấn đề bất quá có vấn đề người kia cùng ngươi quan hệ chi thân mật không chút nào ở hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn bên dưới sở lưu hương một trái tim bỗng nhiên chìm vào vực sâu không đáy thế gian này Hắn tuy rằng kết giao bản hữu khắp thiên hạ, thế nhưng xa gần thân sơ, cuối cùng là có phân biệt, có tư cách ở sở lưu hương trong lòng cùng hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn đánh đồng với nhau nam nhân, cũng chỉ có thiết trung đường một cái. Thiết trung đường đương nhiên không có vấn đề. Nay còn dư lại cũng chỉ có ba nữ nhân ở sở lưu hương trong lòng chiếm cứ địa vị không giống bình thường, các nàng là nơi trở về của hắn, là tâm linh cuối cùng cảng. Bất luận sở lưu hương ở bên ngoài gây ra to lớn hơn lượng phong ba, gặp phải lại nữ nhân xinh đẹp, nhưng là hắn cuối cùng quy tụ vẫn là thuộc về cái kia thuyền hoa, hắn không có nhà. Thế nhưng hắn có một chiếc chính mình thuyền, cái kiết thuyền chính là của hắn ra. Trên thuyền có ba cái nữ tử sinh đẹp tử, là thân thế cực khổ, từ các nàng 11, 12 tuổi khi liền theo hắn Hồng Nhan chi kỷ, ôn nhu săn sóc, tinh thông dịch dung tô dung, bác văn cường ký, đầu óc sáng tỏ lý hướng tụ, còn có rượu thủ nấu nướng, nghịch ngẩm đáng yêu tống điểm Nhi. Sở Lưu Hương luôn luôn chưa từng hoài nghi các nàng, ở Sở Lưu Hương trong lòng, các nàng địa vị cũng không thể nghi ngờ. Hắn vì rất nhiều nữ nhân động lòng, thậm chí đồng ý vì rất nhiều nữ nhân đi chết. Thế nhưng Sở Lưu Hương rõ ràng không có bất kỳ nữ nhân nào có thể thay thế được ba nữ ở trong lòng hắn địa vị. Thế nhưng giờ khắc này Vương Vũ lại đem Sở Lưu Hương đánh vào vực sâu và trượng. Sở Lưu Hương bắt đầu hoài nghi, bắt đầu suy nghĩ. Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn hiển nhiên đối với Sở Lưu Hương hiểu rõ rất sâu, bọn họ cũng nghe rõ Vương Vũ hàm ý trong lời nói. Đám người bọn hắn lo lắng nhìn về phía Sở Lưu Hương, đồng thời tức giận nhìn chằm chằm Vương Vũ. Nhưng là sinh tử phù uy lực, làm cho bọn họ không dám nói ra sự phẫn nộ của chính mình. lao con rể, không muốn nghe hắn nói mò. Ngươi phải có trong lúc đó phán đoán." Hồ Thiết Hoa nói. là ai?" Sở Lưu Hương đột nhiên hỏi: "Trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao?" Vương Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Sở Lưu Hương thần sắc bí thảm, Dung Dung không phải là của nàng, nhất định không phải là của nàng. Nghe được Vương Vũ, trong lòng hắn chỉ nổi lên một cái tên, cũng là hắn từ đầu đến cuối yêu nhất nữ nhân. Thế gian này, thường thường đều là yêu nhất nữ nhân mới thương chính mình sâu nhất. Nếu như không yêu, thì sẽ không cảm giác được thương. Chương 616, Điệp ảnh tầng tầng. Tô Dung Dung là một điều bí ẩn giống nhau nữ tử. Nàng lệ vô cùng, thiên tiểu bá mị, hoặc ngưng mắt muốn khóc hoặc nói cười xinh đẹp, nàng có cương nhu tinh tế, anh khí bức nhân hiệp, nữ khí khái, cùng với nhẹ linh hoạt dáng người, thân thiết nụ cười vui vẻ. Nàng tinh thông diệu thủ hồi xuân y thuật cùng xuất thần nhập hóa dịch dung bản lĩnh, cũng am hiểu phối chế cho người ruột gan nước từng khúc kịch độc. Nàng có tư chất trở thành quan âm, cũng có tư bản trở thành ma đầu. Một nữ nhân như vậy là Sở Lưu Hương Hồng Nhan chi kỷ cũng là hắn vận yêu nhất nữ nhân. Đúng, yêu nhất nữ nhân. Sở Lưu Hương đã từng nói, ta có thể không có thứ gì, thế nhưng nếu như không có dung dung, ta liền thật sự không biết phải làm gì. Sở Lưu Hương là một cái lãng tử, mà lãng tử thông thường đều rất khó thuộc về cái nào một nữ nhân. Yêu nữ nhân của hắn trọn rời đi hắn, không cho hắn xem thấy các nàng vết thương, lại giữ hết thể liên quan với trí nhớ của hắn, si đến không có thuốc nào cứu được. Chỉ có Tô Dung Dung, lâu dài, yên lặng thủ ở bên cạnh hắn, tình cờ biệt ly, nàng biết, hắn sớm muộn vẫn là sẽ trở lại, mà chờ đến hắn mất hứng thời điểm, có lẽ, bọn họ có thể thanh thanh thản thản tư thủ đến địa lao thiên hoàng. Tính mạng của nàng cũng cùng nam nhân này hợp lại là một, có hắn liền có nàng, có hắn mới có nàng ý nghĩa sự tồn tại của nàng phảng phất chỉ hệ như thế. Những nữ nhân khác đối với Sở Lưu Hương tới nói chỉ là một bình rượu ngon, hắn trong lòng mong mỏi, truy đuổi. Thế nhưng tức liền rời khỏi những rượu ngon này, hắn vẫn như cũ vẫn là Sở Lưu Hương. Mà Tô Dung Dung với Sở Lưu Hương mà nói chỉ là một chén bình thản vô cùng nước sôi, không có bất kỳ tư vị, cũng không xứng được làm sao quý máu. Thế nhưng Sở Lưu Hương có thể rời đi rượu ngon, lại kiên quyết không thể rời bỏ thủy. Một ngày cũng không được, rượu ngon cố nhiên quý giá, thế nhưng thủy đã không thể dùng quý giá hai chữ để hình dung đó là mạng của hắn. Đối với tô dung dung nữ nhân như vậy, không ai có thể phụ lòng. Vì lẽ đó vương vũ tận lực tách ra nữ nhân như vậy. sở lưu hương không có, hắn luôn hãm. thế nhưng tô dung dung nữ nhân như vậy, ú lan lộ như để mắt, không có gì kết đồng tâm. khói hoa không thể tả tiễn. như tài hoa hơn người như vậy cao thâm khó giò nữ tử, vĩnh viễn không thể bị mai một. nàng làm sao có khả năng cam tâm chỉ làm đạo xoái thuyền hoa bên trong một tên phổ thông nữ tử? nàng có khuynh quốc dung nhan, vô song trí tuệ, nàng có tư bản đảo loạn toàn bộ giang hồ. Sở Lưu Hương là cùng Tô Dung Dung thân mật nhất người, tự nhiên cũng so với người bên ngoài càng thêm biết Tô Dung Dung lợi hại. Là lấy Vương Vũ chỉ là nói chuyện, Sở Lưu Hương liền lập tức nghĩ tới Tô Dung Dung. Tuy rằng hắn trên thuyền hoa, còn có Lý Hồng tụ cùng Tống Điểm Nhi hai cái hồng nhan tri kỷ. Lý Hồng tụ đối với trên giang hồ phát sinh hết thảy, thuộc như lòng bàn tay, nàng là Sở Lưu Hương quân sư cùng tham lưu, Tống Điểm Nhi có thể thiêu một tay thiên hạ vô song thức ăn ngon, cho người thèm nhỏ dãi, đã từng có nhân nói qua, muốn chinh phục một nam nhân tâm, đầu tiên muốn đánh thông hắn chẳng bị. Tống điểm Nhi không thể nghi ngờ làm đến nơi này một điểm thế nhưng sở lưu hương chỉ nghĩ tới tô dung dung, hắn yêu nhất vốn là tô dung dung, vương vũ thật sâu nhìn sở lưu hương một chút, nói có lúc người sống một đời hiếm thấy hồ đồ, chân chính có trí tuệ người, biết rõ ràng hết thảy, lại vẫn như cũ trang làm cái gì cũng không có xảy ra, sở lưu hương nhất thời ngây dại, hình như có ngộ ra, lui một bước trời cao biển rộng, tô dung dung cuối cùng là một nữ nhân, nàng muốn cái gì hương xoáy nên rất rõ ràng, có chút tội lỗi, kỳ thực chẳng oán được hay, quái liền chỉ có thể trách chung quy quá mức phong lưu, có tài hoa nữ nhân đều là có tỷ khí. Vương Vũ cười nhạt nói, bệ hạ mấy câu nói này, đúng là chữ chữ Châu Ngọc Ca xem ra bệ hạ phương diện này kinh nghiệm so với ta muốn phong phú hơn nhiều. Sở Lưu Hương rốt cục thu lại trên mặt bi thương, hắn hôm nay chịu đến chấn động thực sự là quá nhiều, quá to lớn. Vương Vũ dùng tuyệt đối vũ lực cùng kinh khủng tình báo hoàn toàn nghiền ép hắn, lại từ hắn tối lấy làm tự hào trí tuệ trên đả kích trầm trọng hắn, mà một kích trí mạng nhất thì lại là có liên quan tô dung dung tin tức. Sở Lưu Hương có thể tiếp thu thế gian này bất cứ chuyện gì, bao quát thiết trung đường mất đi vô công. Bao quát Vương Vũ khinh bị hắn trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng đang đối mặt chính mình tối nữ nhân yêu mến thời điểm, hắn vẫn như cũ không thể duy trì chấn định. May mắn, hắn không phải người bình thường. Vương Vũ cuối cùng cho hắn một chút an đuổi. Vương Vũ trên mặt hiện ra hồi ức thân sắc. Nữ nhân bên cạnh ta so với Tô Dung Dung đến, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ta ở trên người nữ tử phạm lỗi, cũng so với ngươi muốn nhiều hơn. Tương lai muốn trả giá cao, càng là của ngươi vài lần. Nhất làm cho ta đau lòng chính là, ta trêu trọc rất nhiều nữ nhân bình thường, lại có thể đưa bọn họ ép lên từ lộ. Vương Vũ lắc đầu nói: Như Loan Loan yêu nguyện người như thế, tuyệt đối sẽ không tình nguyện cùng người khác chia sẻ tình cảm của chính mình. Lệ Thắng Nam nơi đó, nếu không phải Vương Vũ ngăn cản, nàng thậm chí dám hướng về Loan Loan hạ độc. Chu chỉ nhược tuổi còn trẻ, thì có sát quang Vương Vũ bên người toàn bộ nữ nhân ý nghĩ. Vương Vũ treo chọc những nữ nhân này, lại đi treo chọc đối lập bình thường một chút nữ tử, quả thực chính là đưa các nàng hướng về trong hố lửa đấy. Những nữ nhân này không chỉ có vũ lực trị khủng bố, trong tay năng lượng cũng vô cùng to lớn. Các nàng hợp lại cùng nhau, thậm chí có lay động Vương Vũ thực lực. Vương Vũ sau. Cũng nếu như cháy, bạn phát ra năng lượng, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế gian. vì lẽ đó hiện tại có một ít đối lập nữ nhân bình thường, vương vũ đều không chế chính mình tận lực không đi treo trọng. thật sự treo trọng, có một ngày loan loan yêu nguyện chờ đợi giết các nàng, vương vũ cũng không biết nên làm gì biểu thị. phương diện này, vương vũ sớm có rất nộ. đáng tiếc, nam nhân thiên tính, cuối cùng là khó có thể khắc phục. vì lẽ đó ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, vương vũ nhiều nhất chỉ là đàm đàm tình, tuyệt đối không hề động tình. không nói những thứ này, nói chính sự. có một việc, quấy nhiễu ta rất lâu từ đầu đến cuối không có đáp án, ta cần ngươi giúp ta đem đáp án tìm ra. Vương Vũ nghiêm mặt nói, bệ hạ tình báo thông thiên, ngay cả ngươi cũng không biết đáp án, ta làm sao có thể tìm tới? Sở Lưu Hương nói, Vương Vũ lắc đầu một cái, nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, đương đại bên trong luận cùng tra án bản lĩnh, coi như là tứ đại danh bộ cũng không tìm ngươi, có lẽ Lục Tiểu Phụng cùng ngươi có liều mạng, thế nhưng ta cùng hắn lại không có giao tình gì. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể điều tra rõ chuyện này người, có lẽ chỉ có ngươi. Sở Lưu Hương trên mặt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc, Giang Sơn dễ đổi bản tính có dời. Sở Lưu Hương một đại đặc điểm chính là yêu lo chuyện bao động, không biết bệ hạ đến tột cùng muốn biết chuyện gì. Sở Lưu Hương hỏi, ta muốn biết Lý Trầm Chu rốt cuộc là ai, thân phận chân thật của hắn là cái gì. Vương Vũ hai mắt híp lại, chính chóng nói, Vương Vũ ở thành trường An bày xuống gián điệp bí mật là khắp thiên hạ nhiều nhất, cũng là tài năng xuất chúng nhất. Thế nhưng đến nay mới thôi, Vương Vũ cũng không có tra được Lý Trầm Chu thân phận thực sự. Sở Lưu Hương cười khổ nói, bệ hạ quyền lực bang quân lâm thiên hạ, Lý Trầm Chu càng là đại tông sư, ngươi để ta đi tra hắn. Quả thực chính là để ta đi chịu chết a. Cái này là vấn đề của ngươi, ta tin tưởng năng lực của ngươi." Vương Vũ vô vô sợ Lưu Hương bay, gương mặt hờ hững. "Vương Vũ cần, chỉ là đáp án." Trong đó quá trình Sở Lưu Hương chết sống, Vương Vũ không quan tâm chút nào. Chương 617, chỉ lo tình đa lụy mỹ nhân. "Ta không phải làm cho ngươi cùng hắn đối nghịch, chỉ là làm cho ngươi quan sát hắn hướng đi, tìm đòi nghiên cứu lai lịch của hắn." Vương Vũ nói. Cùng Lý Trầm Chu đối nghịch, Sở Lưu Hương cũng không bản lãnh kia. Lý Trầm Chu đều không cần động thủ, liêu Tỳ Phong liền có thể đùa chơi chết hắn. Không phải sợ Lưu Hương không bằng Liêu Tùy Phong, mà là hai người trong tay nắm giữ sức mạnh trên lệnh thực sự là quá lớn. Trí tuệ không có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Hơn nữa sợ Lưu Hương trí tuệ, vẫn đúng là không nhất định liền so với Lưu Tùy Phong muốn cao. Bất quá sợ Lưu Hương có một cái rất châu bò địa phương, chính là hắn không nhất định có thể làm thành một chuyện, thế nhưng hắn nhất định có thể phá hoại một chuyện. Người như thế tục xưng rào thị côn, điển hình đặc điểm là đi cái nào chết cái nào. Sợ Lưu Hương có bản lĩnh này, vì lẽ đó Vương Vũ đem nhiệm vụ này giao cho hắn. vậy hạ, Thành Trương An không hẳn liền so với Lạc Dương An toàn bao nhiêu. Lý Trầm Chu khó chơi, cũng chưa chắc ngay ở bệ hạ bên dưới. Ta khả năng mãi mãi cũng không tra được thân phận chân chính của hắn. Sở Lưu Hưu nói, hắn không phải văn năng, tối nay đặc biệt là hiểu điều này, mạnh mẽ làm vượt qua hắn năng lực ở ngoài sự tình, hậu quả không phải hắn có thể chịu được lên. Thời gian một năm, bất luận được hay không được, ngươi đều tự do. Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn trên người sinh tử phụ, ta cũng sẽ cho bọn họ mở ra. đương nhiên, ngươi cũng có thể đi tìm những người khác đi cho Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn giải sinh tử phụ. Các ngươi nếu có thể chính mình mở ra cũng sẽ không dùng theo ta dặn dò làm việc. Vương Vũ không có vấn đề nói. đương đại bên trong, ngoại trừ Vương Vũ ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Sơn Đồng Mũ có năng lực này mở ra Sinh Tử Phủ. Nhưng mà Thiên Sơn Đồng Mũ bây giờ còn đang thời kỳ dưỡng bệnh. Linh thư Cung cũng đã là Vương Vũ vật trong túi. nàng không dám đi giải Vương Vũ phóng thích Sinh Tử Phủ, trừ phi nàng không muốn sống. vì lẽ đó Vương Vũ không có sợ hãi. vậy hạ đây là ăn chắc ta. Sở Lưu Hương nuốt vé mũi, cười khổ nói: ta là cấp ngươi một cơ hội, làm cho ngươi thỏa thích triển khai tài hoa đều là tiểu thâu tiểu mạc không có chút nào đại khí, lên không được chân chính mặt bàn. Vương Vũ nói, "Sở Lưu Hương vung vung tay, nói, đời ta không có gì quá to lớn chí hướng, cũng không muốn trở thành đại nhân vật nào. Ta cảm giác như vậy liền rất tốt." Thời loạn lạc bên trong, ngươi không lựa chọn làm bản thân mạnh lên, cũng sẽ bị thời đại đào thái. Một số thời khắc, bình thường liền là một loại sai lầm. Quân tử tàng khí với thân, chờ thời. Lúc nên xuất thủ, hay là muốn ra tay cho thỏa đáng?" Vương Vũ có ý riêng nói. Sở Lưu Hương năm chén rượu tay đột nhiên căng thẳng. "Còn ngươi nữa?" Hồ Thiên Hoa Vương Vũ đột nhiên nhìn về phía Hồ Thiết Hoa. "Làm sao? Vậy hạ còn có chuyện gì muốn muốn khiến ta làm sao?" Hồ Thiết Hoa tức giận nói. Vương Vũ đối với hắn gieo Sinh Tử Phù, chỉ cần Vương Vũ trong một ý nghĩ, liền có thể làm cho hắn sống không bằng chết, hắn đương nhiên không thể đối với Vương Vũ có sắc mặt tốt. Nếu không phải lúc trước Sinh Tử Phù phát tác thời điểm tư vị thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Hơn nữa Vương Vũ vừa hiện lộ võ công thực sự là quá nói nghe sợn cả tóc gáy, hiện tại Hồ Thiết Hoa cũng đã độc thủ. "Ngươi biết cao á nam a?" Vương Vũ nhàn nhạt hỏi. Hồ Thiết Hoa thần sắc bỗng nhiên không tự nhiên lại Hắn thật là nhận thức cao á nam, nhưng lại rất có giao tình. Cao Á Nam mặc dù là phái Hoa Sơn cao đồ, thế nhưng nàng là kiếm tông truyền nhân, cùng đương đại phái Hoa Sơn trưởng môn nhạc bất quần cũng không hòa thuận, cho nên nàng hơn phân nửa thời gian đều là ở trên giang hồ lang bạn, còn phải một cái thanh phong nữ kiếm khách tên tuổi. Cao Á Nam mặc dù là nữ nhân, thế nhưng tính cách hào hiệp, anh tư hiên ngang, cùng một loại nữ tử rất khác nhau. Nàng bằng Hữu rất nhiều. Ngay cả Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng đều là của nàng bằng hữu. Có một năm Cao Á Nam cùng Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương ở hồ Mạc Sầu Gạp ba người đều thích uống rượu, lần đó, ba người đều có chút uống say rồi. Ngày đó Hồ Thiết Hoa uống say sau khi say khướt, đối với Cao Á Nam nói muốn cưới nàng. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Hồ Thiết Hoa cũng nhớ tới chuyện này, thế nhưng hắn cũng không dám thừa nhận. Hắn là một cái lãng tử, bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định. Hắn không có thành ra thú khí. thậm chí ở trong lòng hắn cho rằng chính mình không có thành ra tư cách. Vì lẽ đó từ đó về sau, hắn bắt đầu trốn Cao Á Nam. Cao Á Nam cũng bắt đầu truy hắn, muốn hắn phụ trách. Hai người một cái chạy một cái truy một truy chính là mấy năm. Ngươi lời này là có ý gì? Hồ Thiết Hoa không tự nhiên hỏi. Ngươi khả năng không biết, Á Nam là người của ta." Vương Vũ lạnh nhạt nói. Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngay cả Sở Lưu Hương cùng Cơ Băng Nhạn cũng khiếp sợ nhìn Vương Vũ. Đám người bọn hắn đều biết cao Á Nam, cũng đều đối với cái kia anh tư hiên ngang nữ kiếm khách rất có cảm tình. Đặc biệt Cơ Băng Nhạn, hắn là thật động tâm, hắn thậm chí nghĩ tới muốn cùng cao Á Nam tư thủ một đời. Chỉ là sau đó hắn cho rằng cao Á Nam lựa chọn Hồ Thiết Hoa, vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bi. Hắn cùng Hồ Thiết Hoa trong lúc đó Hữu Tỉnh cũng một lần hạ xuống điểm đóng băng. Đám người bọn hắn cũng không biết, Cao Á Nam lại là Vương Vũ người. Á Nam là người của ta, tương lai nên vì ta chấp trưởng phái Hoa Sơn. Ta không hạn chế hôn nhân của nàng tự do, thế nhưng ta không cho là ngươi là một cái lương xứng. Hồ Thiết Hoa, ngươi không xứng với Cao Á Nam, ngươi hiểu không? Vương Vũ nhìn chằm chằm Hồ Thiết Hoa, nghiêm mặt nói. "Vậy hạ ngươi không muốn thật quá đáng." Cơ Băng nhạn cả giận nói. Hắn cùng Hồ Thiết Hoa vốn là tình địch, thế nhưng giờ khắc này hắn lại biểu hiện so với Hồ Thiết Hoa càng thêm sự phẫn nộ. "Vậy hạ cảm tình là hai người chuyện miễn cưỡng không được sở lưu hương cũng nói cảm tình đương nhiên là chuyện của hai người tình thế nhưng một cái truy một cái trốn ta không cho là một cái chỉ sẽ trốn tránh người có tư cách đàm luận cảm tình cũng không cho rằng hắn nghĩ tới thành ra lập nghiệp hắn không có trở thành một nam nhân giác ngộ liền không muốn chậm trễ người khác thời gian quý báu có vài nữ nhân là chậm trễ không nổi hiện tại là á nam trong cuộc đời tốt nhất niên kỷ ta không hy vọng hắn lãng phí ở một kẻ tàn phế trên tay vương vũ cây liền nói cơ băng nhạn lặng lẽ cái này cũng là hắn tối không ngứa hồ thiết hoa một điểm ngay cả sở lưu hương đều không nói chuyện, bởi vì có một số việc không phải người trong cuộc thì không có quyền lên tiếng. hồ Thiết hoa bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói: ngươi nói đúng, ta không xứng với nàng, ta sẽ nói với nàng rõ ràng. vương vũ đống nhiên thất vọng lắc đầu một cái, các ngươi đi thôi, ta cùng tú phương muốn nghỉ ngơi. sở lưu hương một năm kỳ hạn không nên quên. vương vũ vung vung tay, có chút tiêu điều nói, hắn bỗng nhiên không có nói nhảm nữa hứng thú. chờ đến ba người đều sau khi rời đi, đống nhiên lại có hai người đi vào phòng nhỏ, một cái nữ tử mặc áo xanh một cái hồng y nam tử, nữ tử mặc áo xanh ngược cười, hồng y nam tử lạnh lùng như băng. Nhất điểm hồng, hoa sơn việc ngươi trợ giúp á nam xử lý tốt sau khi, liền đi sở lưu hương bên người đi, cùng hắn kết giao bằng hữu. người này vẫn là đáng giá làm bằng hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, ngươi cũng không cần có cái gì chịu tội trong lòng. Vương Vũ nói, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhẹ gật đầu. Vương Vũ quay đầu đối với nữ tử mặc áo xanh nói, á nam muốn khóc cứ khóc ra đi. cao á nam lắc đầu một cái, nói, ta không khóc. Hồ Thiết Hoa lúc trước nếu là biểu hiện hơi chút đạm đương một điểm. Ta cũng sẽ không như lúc này bạc." Vương Vũ nói, Người tức rồi." Cao Á Nam bỗng nhiên nở nụ cười, không phải gượng cười, hay là thật nở nụ cười. "Chuyện cười, ta tức cái gì?" Vương Vũ đạm mạc nói, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Cao Á Nam chăm chú nhìn chằm chằm Vương Vũ, nói, "Ngươi biết, ta vốn cũng không yêu thích hắn. Ta truy hắn mấy năm, vốn là diễn trò cho người xem." Vương Vũ lại uống một chén rượu. "Khổ như thế chứ? Ta không khổ. Từng bởi say rượu tiên tên mã, chỉ lo tình đa lụy mỹ nhân. Khổ như thế chứ?" Chương 618, anh hùng vô lệ Sáng ngày thứ hai, cao Á Nam mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tông sư võ giả bản năng lập tức làm cho nàng cảm giác được không đúng, đầu óc cảm đạm phi thường khó chịu. Đây là tối hôm qua uống nhiều rồi. Cao Á Nam nghĩ tới tối hôm qua chính mình một chén tiếp một chén cảnh tượng. Chờ chút, không đúng, chính mình uống nhiều rồi sau khi, có vẻ như, cơ hồ là đồng thời, Cao Á Nam cảm thấy một loại đau đớn. Sau lưng của chính mình, tựa hồ còn có xúc giác. Trên người chính mình, có vẻ như thêm ra đến một cái tay. Cao Á Nam tận lực để cho mình ổn hạ xuống, sau đó từ từ quay đầu đi nhìn thấy một người khác trong nấy mắt đung nhiên ở trong lòng thở dài một hơi nàng sốc lên chính mình chăn, quả nhiên dường như chính mình dự liệu một dạng trần như động ở trắng non trên giường mặt một vệt trán hoa đào nở là như vậy dễ thấy a đại ca ngươi làm sao dậy sớm như thế vào lúc này một đạo nữ tiếng vang lên cao á nam nghe được này cái giọng nữ lập tức trợn to hai mắt chờ nhìn thấy mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên thượng tú phương thời gian cao á nam rốt cục không nhịn được cái to vương vũ ngươi tên khốn kiếp này lúc trước nàng chỉ có thấy vương vũ bị vương vũ thân thể che Nàng không nhìn thấy Vương Vũ sau lưng thượng Tú Phương. Cho tới bây giờ, Cao Á Nam có một loại muốn chết cảm giác. Bạn đến mình lần thứ nhất cho Vương Vũ, đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Rất sớm trước đây, thay Vương Vũ làm việc thời điểm, nàng cũng đã trong bóng tối yêu thích Vương Vũ. Tám vệ cùng Vương Vũ tiếp xúc thời gian co dài có ngắn, thế nhưng đối với Vương Vũ cảm giác lại không phải trường hợp cá biệt. Bất quá bất kể là ai, đều phủ nhận không được Vương Vũ lợi hại, cùng bản thân của hắn mị lực. Thế gian này, võ công, xuất thân, thực lực, tuổi tác tổng hợp bên dưới hầu như có thể nói không còn người so với Vương Vũ càng chiều nữ tử yêu thích Vương Vũ lại như một viên cây thuốc viện dẫn dụ nữ nhân mê muội sau đó xa đoạn cao Á Nam lại làm sao anh Tư Yên Nang nàng cũng là nữ nhân cũng có nữ con người cảm tình bất quá cao Á Nam dù có thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất lại là cùng một nữ nhân khác đồng thời chính như trong miệng nàng nói Vương Vũ làm như thế thực sự là quá mức cầm thú một chút Vương Vũ mở mắt ra khoe môi nết lên một nụ cười khẽ Á Nam ngươi cẩn thận về nghĩ một hồi đêm qua cảnh tượng đâu có gì lạ đâu Vương Vũ khẽ cười nói, Cao Á Nam mặt khẽ ửng hồng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, cái này xác thực không thể chỉ trách Vương Vũ. Tối hôm qua biến mất ký ức đã hầu như đều trở lại đầu góc của nàng. Cao Á Nam ký ức nói cho nàng biết, loại tình huống này phần lớn đều là chính mình tạo thành. Tối hôm qua nàng uống rượu thời điểm, không có hết sức vận công chống lại, vì lẽ đó rất nhanh sẽ uống say. Sau đó ở đấy lòng một chút chấp nghiệm sự không chế, nàng bạo phát, cường đẩy Vương Vũ. Ngậy! Cao Á Nam không muốn nhớ lại nữa. Ta xem như khi tỉnh táo đều không phải là đối thủ của ngươi chúng chi uống say sau khi ta cao á nam ác ngoan ngoan nhìn trầm trầm vương vũ vương vũ cười nhạt nói ta nếu là phản kháng ngươi tự nhiên không phải là đối thủ của ta nhưng là ta thật sự phản kháng ngươi chẳng phải là càng thương tự tôn vương vũ tay vỗ trên cao á nam gò má ôn nhu mà lại biểu hiện ta đã từ chối ngươi một lần thế nhưng ngươi còn không hết hy vọng ta làm sao có thể từ chối ngươi lần thứ hai đây vương vũ ôn nu nói này tú phương đại gia là sao thế này cao á nam cũng không dám nhìn tượng tú phương nàng cũng là nữ nhân của ta giống như ngươi Mạn Thanh viện là Tú Phương địa bàn, người ta tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng lẽ còn làm cho nàng một mình trong phòng?" Vương Vũ khẽ cười nói. Hắn không có nói cho Cao Á Nam thượng Tú Phương là muội muội của chính mình. Cái này không thể nói bí mật, liền vĩnh viễn làm bí mật được rồi. "Hừ, nói thế nào ngươi đều có lý." Cao Á Nam hừ lạnh nói. Vương Vũ khẽ mỉm cười, trên tay hơi dùng sức, Cao Á Nam nhất thời cảm giác mình khí lực toàn thân đều biến mất. "Ngươi làm cái gì?" Cao Á Nam có chút kinh hoàng nói. "Đương nhiên là làm chút yêu việc làm. Ngày hôm qua ngươi uống say, rất nhiều thứ đều không có cảm giác." hôm nay làm cho ngươi trọng làm nóng một chút vương vũ nói người tên khốn kiếp này cao á nam rãy rủi nói á nam ngươi thực sự là hiệu tình thú vương vũ cười trêu nói này ta là xem có vui đừng kéo ta xuống nước bên trong gian phòng truyền đến thượng tú phương thợ nhẹ thanh tú phương đại gia ngươi giúp ta tên cầm thú này thật lợi hại yên tâm hai người các ngươi đều trốn không thoát sau nửa canh giờ bên trong gian phòng một lần nữa yên tĩnh lại ta không mặt mũi thấy người cao á nam hồn bay phách lạc đạo không hề có một chút nào thanh phong nữ kiếm khách anh tư vương vũ bật cười nói á nam ngươi yên tâm ra cánh cửa này ngươi vẫn như cũ vẫn là cái kia thanh phong nữ kiếm khách không lâu sau đó còn có thể là phái hoa sơn trường môn trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh nữ trung hào kiệt. cao á nam sáng mắt lên tựa hồ bị vương vũ miêu tả tương lai đánh động vương vũ vô vô cao á nam mung mẩy nói được rồi á nam võ công của ngươi phải làm có tiến bộ ở mạn thanh viện củng cố một ngày liền tay chuẩn bị thu phục phái hoa sơn đi giang hồ cái này bàn đại kỳ nên thu lưới Cao Á Nam nhắm mắt cảm nhận được chân khí trong cơ thể. Quả nhiên so với lúc trước gần như mạnh mẽ gấp đôi, không khỏi kinh hô. Ngươi làm như thế nào? Bí mật. Vương Vũ khẽ cười nói. Một chỗ không biết tên ngoài thung lũng. Tòa Sơn gốc này không có một chút nào lạ kỳ. Trong thiên hạ như nơi như thế này, không có một ngàn cũng co tám trăm, thực sự là quá mức phổ thông. Thế nhưng Phúc Uy tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Bình Chi lại một thân một mình xuất hiện ở nơi này. Phúc Uy tiêu cục vừa hoàn thành đổi mới, nguyên lai tổng tiêu đầu Lâm Trấn Nam thay vị, con trai của Lâm Trấn Nam Lâm Bình Chi thành công thay vị, trở thành Tân Nhậm tổng tiêu đầu. Lâm Bình Chi lúc trước vẫn ở biết điều học nghệ, ở trên giang hồ bừa bãi vô danh. Hắn tiếp nhận Phúc Y Tiêu Cục đưa tới sóng lớn minh công, cơ hội là tất cả mọi người cho rằng Lâm Trấn Nam đi rồi một bước nước cờ dở. Phúc Y Tiêu Cục từ đây tiền đồ đáng lo, thậm chí ngay cả Phúc Y Tiêu Cục người mình đều lòng người bàng hoàng, đối với Lâm Bình Chi không có tin tưởng chút nào. Dưới tình huống này, Lâm Bình Chi vốn nên ở lại Phúc Y Tiêu Cục ổn định nhân tâm, thế nhưng hắn lại một mực xuất hiện ở nơi này. Lâm Bình Chi đương nhiên không sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, hắn tới nơi này là vì Vương Vũ chỉ thị, nơi này có một thanh kiếm là hắn cần, cũng là hắn nhất định phải lấy được. Nếu muốn trở thành vương vũ cần người, liền cần thể hiện ra giá trị của chính mình. Vì lẽ đó Lâm Bình Chi xuất hiện ở nơi này. Không lâu lắm, một người trẻ tuổi tay cầm một thanh kiếm, từ bên trong thung lũng chậm rãi mà ra. Hắn thật sự rất trẻ trung, giống như Lâm Bình Chi trẻ tuổi, cũng giống như Lâm Bình Chi anh tuấn. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm, một thanh dùng bố chăm chú bọc lại kiếm. Rất ít người có thể nhìn thấy thanh kiếm này, từ thanh kiếm này ra lò tới nay, liền rất ít người có thể nhìn thấy. Thanh kiếm này không phải làm cho người ta xem mỗi một cái nhìn thấy thanh kiếm này người kết cục đều rất thê thảm. đây là một cái hung kiếm. lâm bình chi trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn rốt cục chờ đến hắn chờ mong đồ vật. chương 619 giang hồ không tin nước mắt. người là ai? người trẻ tuổi trên mặt có nên có cảnh giác, thế nhưng không có khẩn trương thái quá. không biết là đối với mình có lòng tin, hay là đối với kiếm trong tay của chính mình có lòng tin. lâm bình chi cười nhạt, hắn đong nhiên có chút yêu thích người trẻ tuổi này, tuy rằng hắn cũng giống vậy trẻ tuổi. người gọi cao tiệp vi. lâm bình chi hỏi, người trẻ tuổi kẽ như mày trong ánh mắt rốt cục có vẻ kinh ngạc. ngươi biết ta? Cao Tiệm Phi kinh ngạc nói, hắn từ nhỏ tại trên núi trưởng thành, bị sư phụ nuôi nâng lớn lên, chưa bao giờ cùng ngoại giới từng có gặp nhau. hắn có thể xác định, mình và ngoại giới bất luận người nào đều không có quan hệ. Nam nhân này là như thế nào nhận ra mình? Lâm Bình chi lắc đầu một cái, nói, ta không quen biết người, thế nhưng chủ nhân ta nhận thức người, cũng nhận thức trong tay người thanh kiếm kia. người chủ nhân, ngươi là đến đoạt kiếm. Cao Tiệm Phi ngữ khí bắt đầu chuyển lệnh, tuy rằng hắn xích từ tri tâm, từ nhỏ tại trên núi lớn lên thế nhưng chính vì như thế, hắn tâm linh đặc biệt thông suốt, hắn so với thường nhân càng có thể mẫn cảm nhận ra được người khác hỉ ác. Kiếm trong tay hắn đã nắm chặt. sư phó hắn lâm trung trước nói với hắn, thanh kiếm này tuyệt đối không thể xa suốt đến trong tay người khác. Cao Tiệm Phi đã đáp ứng sư phó hắn, cũng có lòng tin bảo vệ thanh kiếm này. đây là hắn đối với sự tự tin của chính mình, cũng là hắn đối với thanh kiếm này tự tin. hắn vốn là đã phi thường mạnh mẽ, chiếm được thanh kiếm này sau khi, liền trở nên càng thêm cường lớn. hiện tại, Cao Tiệm Phi có năm chắc vang danh thiên hạ, hắn lần này hạ sơn muốn làm vốn là cũng là tên dương thiên hạ. Hắn muốn lấy kiếm trong tay, chọn chiến thiên hạ các đường cao thủ thành danh. Đây là một người thiếu niên, ở thâm sơn khổ luyện 18 năm sau khi nguyện vọng lớn nhất cùng chấp niệm, giang hồ, hắn kỳ đợi quá lâu. Giang hồ hăng hái, giang hồ nhiệt huyết sôi trào, giang hồ lời hứa đáng giá nghìn vàng. Giang hồ công tử gia nhân. Hắn khát vọng trở thành giang hồ một phân tử, thể nghiệm lộ đầy vẻ lạ giang hồ, cũng để tên của chính mình trở thành trên giang hồ chói mắt nhất danh tự. Nguyên vọng này, kỳ thực rất nhiều mới ra đời trẻ tuổi mọi người có. Đám người bọn hắn tuổi trẻ, bọn họ ánh mặt trời, bọn họ là như vậy giàu có phấn chấn, không sợ trời không sợ đất. đám người bọn hắn khát vọng dương danh lập vạn, đồng thời cũng nỗ lực làm như vậy. thế nhưng cuối cùng, bọn họ chỉ là làm giang hồ làm nền. phần lớn người cũng không thể được toàn nguyện. cao tiệm phi không giống, hắn tin tưởng mình và những người khác không giống. bởi vì hắn có tư chất, có nghị lực. hắn có một cái hảo sư phụ, trọng yếu nhất là, hắn có một cái vũ khí tốt. thần kiếm nơi tay, cao tiệm phi có năm chắc chọn chiến thiên hạ bất luận người nào, hắn là thật sự như vậy cho rằng nhìn trước mắt cái này tản ra như soi ánh mắt thiếu niên Lâm Bình Chi nụ cười trên mặt từ từ biến mất nhẹ nhàng thở dài một hơi ngươi thật giống như ta lúc ban đầu Lâm Bình Chi thở dài từ Cao Tiệm Phi trên người hắn thấy được chính mình quá khứ cái bóng cũng nhìn thấy nếu như chính mình không có gặp phải vương vũ không sai biệt lắm chính là hiện tại Cao Tiệm Phi như vậy dáng vẻ tuổi trẻ có bút đồng thế nhưng lấu trí không có kinh nghiệm giang hồ không biết trời cao đất rộng ngươi cùng ta tuổi tác sắp xỉ không muốn trang trưởng bối. Cao Tiệm Phi không vui nói Lâm Bình Chi niên kỷ cũng là cùng hắn sắp xỉ thế nhưng lâm bình chi một bộ lao khí hoành thu như lão nhân non nữ khí thực tại làm cho hắn khó chịu cao tiệm phi lệ ngân kiếm là một cái hung kiếm thanh kiếm này ngươi cầm ở trong tay đối với ngươi hại hại vô ích vẫn là đưa cho ta đi lâm bình chi rốt cục nói ra ý đồ đến cao tiệm phi đồng tử bỗng nhiên co rút lại thần sắc đại biến ngươi lại biết lệ ngân kiếm cao tiệm phi thất sắc nói giang hồ dị nhân tiêu đại sư đúc thành bảo kiếm lệ ngân kiếm không ngờ nên kiếm vừa ra lô tức hiện hiện ra triệu chứng xấu sẽ mang đến võ lâm hạo kiếp Mà Tiêu đại sư thân tử nhất định phải chết ở đây kiếm bên dưới. Tiêu đại sư vì khiến kiếm này bất trí nguy hại giang hồ, đưa nó giao cho một vị đệ bạc danh lợi đệ tử bảo quản, mấy chục năm sau nên đệ tử càng làm nó truyền cho môn đồ tiểu cao, khiến cho mang dưới kiếm sơn vọng hóa giải giang hồ kiếp số. Lâm Bình Chi thuộc như lòng bàn tay nói. Lâm Bình Chi muốn nói một câu, Cao Tiệm Phi trên mặt khiếp sợ thần sắc liền thêm một phần. Bởi vì Lâm Bình Chi nói tới, những câu là thật. Hắn thực sự là không thể nào tưởng tượng được, Lâm Bình Chi là như thế nào biết được tất cả những thứ này. Nếu như ta lúc trước nếu muốn giết ngươi, Ngươi chí ít đã chết 3 lần." Lâm Bình Chi bông nhiên nói. "Cao Tiệm Phi sợ hai mà kinh. Hắn lúc trước quá mức khiếp sợ, lại đã quên phòng bị Lâm Bình Chi đánh lén. Cao thủ so chiêu, đây là tối kỵ. Vẫn là quá tuổi trẻ a, một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có. Ngươi hấu chi cũng còn thôi, ngươi người sư phụ kia cũng là ngây thơ." Lâm Bình Chi cười nhạo nói. Lại hy vọng xa vời Cao Tiệm Phi dựa vào một cái lệ ngân kiếm đại nghị hóa giải võ lâm phân tranh, quả thực là mơ hão. Hắn một đời bởi vì lệ ngân kiếm ai danh nhận tích, đối với hắn sư phụ Tiêu đại sư càng là tôn kính như thần linh vì lẽ đó chưa bao giờ hoài nghi lệ ngân kiếm vi lực trái lại ở trong lòng phóng đại rất nhiều chính vì hắn chính mình không có một cái sai lầm nhận thức làm làm đồ đệ cao tiệm phi tự nhiên cũng phóng đại lệ ngân kiếm vi lực hắn sẽ không biết vẹn vẹn dựa vào một thanh kiếm là vĩnh viễn sẽ không hóa giải võ lâm phân tranh chỉ cần trong chốn võ lâm còn có người phân tranh liền sẽ vĩnh viễn tồn tại kiếm không phải dùng để hóa giải phân tranh kiếm tác dụng to lớn nhất chính là giết người không cho ngươi xỉ nhục sư phụ của ta ngươi cái này ra cướp cao tiệm phi cả giận nói lâm bình chi lắc đầu một cái nói Ta đến cướp của ngươi bảo kiếm, nói đến cũng đích thực là một cái giặc cướp. Đáng tiếc hôm nay ngươi nhưng không được không làm một cái người bị hại, nay còn cần hỏi qua kiếm trong tay của ta mới được. Cao Tiệm Phi không muốn nhiều lời nữa, hắn có xích tử chi tâm, thế nhưng hắn cũng không kiên kỵ với giết người, đặc biệt là một trọi một giết người. Ở hắn nhận thức bên trong, cái này là tuyệt đối công bằng. Không công bằng chỉ là chính mình cũng không có làm gì, người này lại muốn đến cướp đoạt kiếm của mình, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong giang hồ hoàn toàn khác nhau. Ngươi ra tay đi, ta nếu là ra tay. Ngươi liền không có cơ hội." Lâm Bình Chi nhẹ giọng nói. Cao Tiệm Phi trong mắt xuất hiện một vẻ tức giận, thế nhưng hắn không có từ chối. Hắn lựa chọn ra tay, bởi vì hắn không muốn cùng trước mắt người này lãng phí thời gian nữa. Hắn muốn giết chết hắn, bắt hắn làm chính mình bước vào giang hồ danh sát người thứ nhất. Nước mắt ra khỏi vỏ. Cái giang hồ này trên, còn chưa từng có ai từng thấy nước mắt anh kiếm, chỉ có số rất ít một nhóm người biết lệ ngân kiếm cùng bố. Lâm Bình Chi gặp được, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Vương Vũ tại sao phải nhường hắn được thanh kiếm này. Vô cùng sắc bén bảo kiếm, kiếm sắc làm sáng tỏ như thu thủy nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lóe lên, ánh sáng lóe lên, nhấp nhón một đạo so với ánh đèn càng khốc liệt ánh sáng, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh kiếm kinh hồng giống như bay lên, xông thẳng Lâm Bình Chi mà tới. Cao Tiệm Phi xác thực đã có tự hào tiền vốn, đáng tiếc hắn gặp phải người là Lâm Bình Chi. Xin lỗi, lấy lao tổ kiếm pháp đánh bại ngươi, thực sự là thắng mà không vẹ vào gì. Nhưng là kiếm pháp của ngươi kiếm pháp rất cao, ta không thể không như vậy. Lâm Bình Chi nhẹ giọng nói, hắn không có bùng nổ ra cái gì lóa mắt ánh kiếm, thế nhưng kiếm của hắn dùng tuyệt đối tốc độ, phá tan nước mắt ngăn cản, gắt ở Cao Tiệm Phi trên cổ. Đây là Quý Hoa lão tổ kiếm Pháp, hắn đã từng chỉ điểm qua Lâm Bình Chi hai tháng. Cao Tiệm Phi trên mặt đột nhiên chảy ra nước mắt. Đây không phải là ta tưởng tượng giang hồ." Cao Tiệm Phi lẩm bẩm nói. Hắn tưởng tượng giang hồ, là phóng ngựa trường ca, khuynh quốc hồng nhan, vang danh thiên hạ, hào hùng mật trượng. Lâm Bình Chi từ Cao Tiệm Phi trong tay lấy đi lệ ngân kiếm, xoay người, rời đi. Trong gió lưu lại một câu nói, "Giang hồ, không tin nước mắt. Trở về đi thôi, ngươi không thích hợp giang hồ. Giang hồ, thành tựu bao nhiêu người giấc mơ, lại mai táng bao nhiêu người giấc mơ." Chương 620 Long thị sĩ tuyệt tự. Trung Nam Sơn, Toàn Chân Giáo, Trưởng giáo đại điện. Có hai phái người chính đang tranh luận không ngớt, chính là hiện nay Toàn Chân Giáo trưởng giáo Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính ở tranh luận. Hai người này cũng là hiện nay Toàn Chân Giáo lớn nhất hai cái phe phái, hầu như qua phân Toàn Chân Giáo toàn bộ thế lực. Toàn Chân Giáo dù sao huy hoàng qua, hiện tại cho dù nhưng đã xuống dốc, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Toàn Chân Giáo vẫn như cũ còn có lạc long giá trị. Toàn Chân Giáo hiện tại tối vật có giá trị không phải Toàn Chân Giáo thực lực, mà là Toàn Chân Giáo sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng vật này nói đến vô cùng mịt mờ không có một cái thực tế định luận, thế nhưng hắn sát xác thực thực chính là tồn tại. Bây giờ toàn chân giáo, thủng trăm ngàn lỗ, bàn về thực lực kỳ thực đã là nhị lưu đại phái. Thế nhưng Vương Trọng Dương cùng toàn chân tất tử ở thời điểm, cho toàn chân giáo khuyết tán sức ảnh hưởng nhưng không có tiêu tán theo. Tín ngưỡng vật này là rất kiên cố, không phải một sớm một chiều có thể loại bỏ. Hơn nữa ở thời loạn lạc, tông giáo thường thường càng biết dùng người tâm. Có dám ở đây, toàn chân giáo hiện tại tuy rằng không đáng nhất tới, thế nhưng Lý Đường cùng Mông Cổ lại đều hướng về toàn chân giáo phát sinh cảnh ô lưu. Hiện tại Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hai phái vì nương nhờ vào phương nào mà tranh luận không nứt, hai người mục tiêu cũng không giống nhau. Doãn Chí Bình hướng vào lý đường, mà Triệu Chí Kính hướng vào mông cổ. Triệu Sư Minh, ngươi đừng cho là ta không biết mông cổ tiểu vương tử hoắc đô tới tìm ngươi. hắn hướng về ngươi đồng ý rất nhiều thứ a, không biết có mấy thành là đồng ý cho ta toàn chân giáo, mấy phần mười là đồng ý cho chính ngươi. Doãn Chí Bình lạnh nhạt nói, từ trước hắn cùng Triệu Chí Kính quan hệ cũng không tệ lắm, hoặc là nói từ trước hắn vẫn rất nghe Triệu Chí Kính. thế nhưng ở làm tới toàn chân giáo trưởng giáo sau khi, hắn cũng bắt đầu có tâm tư của chính mình. Làm trưởng giáo, đương nhiên phải có trưởng giáo uy nghiêm. Doãn Chí Bình cũng là một nam nhân, đương nhiên sẽ không tiếp tục làm Triệu Chí Kính theo đuôi. Triệu Chí Kính nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, "Doãn sư đệ, ta thừa nhận Hoắc Đô tiểu vương tử thật là cùng ta gặp qua mặt. Vậy con ngươi, lý đường phái tới sứ giả, bây giờ còn đang phòng của ngươi a?" "Doãn sư đệ, ngày thường không thấy được, ngươi tuy rằng sửa chữa đạo, thế nhưng sau cái lại như thế trăng tình a?" Doãn Chí Bình mặt khẽ ửng hồng. Hắn cùng Triệu Chí Kính lẫn nhau đấu sức, Triệu Chí Kính mật hội Hoắc Đô việc không thể gạt được hắn, hắn tiếp kiến lý đường sứ giả sự tình. Tự nhiên cũng không gạt được Triệu Chí Kính. Mà lý đường lần này đến sứ giả, hoặc là nói lễ vật càng thích hợp một chút. Nàng là một nữ nhân, mỹ nữ tuyệt sắc. Nàng vừa là sứ giả, lại là lễ vật. Doãn trí Bình tự xưng là không phải cái gì gặp sắc này lòng tham nhân vật, thế nhưng là vẫn cứ không có chống lại nữ nhân này dụ hoặc. Nàng thật giống có một loại ma lực, để người không thể tự tuyệt. Triệu Sư Minh, ngươi không nên quên, ta mới là toàn chân giáo trưởng giáo. Doãn trí Bình trầm giọng nói. Nam trưởng giáo uy nghiêm đáng sợ. Triệu Chí Tri Kính khinh thường nói, Doãn sư đệ Từ khi ngươi chấp trưởng toàn chân giáo sau khi, toàn chân giáo ngày càng sa sút, kéo dài suy yếu. Ngươi cũng có mặt nói ngươi là toàn chân giáo trưởng giáo. Trọng Dương tiên sư dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy xỉ nhục. Triệu Chí Kính, ngươi làm càn. Nếu nói đến Trọng Dương tiên sư, ngươi khi biết. Trọng Dương tiên sư tối không thể nhịn được sự tình, chính là cùng ngoại tộc câu kết. Doãn Chí Bình cả giận nói, ngươi đây là đang phê phán sư phụ của ngươi trưởng xuân chân nhân sao? Triệu Chí Kính cười lạnh nói, Doãn Chí Bình biến sắc mặt, ám đạo không tốt. Lúc trước Triệu Chí Kính cho hắn rơi xuống một cái lồng hắn lại chưa kịp phản ứng trực tiếp chui vào chính như doan trí bình từng nói vương trọng dương một đời đều ở đây kháng kim đối với ngoại tộc là trong lòng căm hận thế nhưng toàn chân giáo lại đã sớm đi ngược vương trọng dương ban đầu thành lập toàn chân giáo tôn trị không đề cập tới toàn chân giáo hầu như trở thành kim quốc quốc giáo chỉ nói riêng khâu sử cơ hắn liền đã từng được thiết mục chân chi yêu đi tới mông cổ giảng đạo lúc đó khâu sử cơ đi theo có thập bát đệ tử mà thập bát đệ tử đứng đầu chính là doan Chí bình doan chí bình là khâu sử cơ đại đồ đệ trong lòng cũng rất rõ ràng khâu sử cơ lần đó giảng đạo mục đích thật sự Thiết mục chân không có hứng thú nghe toàn chân giáo giáo lý, Khâu sử cơ càng không có tâm tư vì Thiết mục chân giảng đạo. Đám người bọn hắn chỉ là muốn hợp tác lẫn nhau, mà cuối cùng Thiết một chân cùng Khâu sử cơ xác thực đạt thành một chút tư nhân hữu nghị. Đối với chuyện này, Doãn Chí Bình vẫn nhìn ở trong mắt, mà hắn vừa nói, hiển nhiên là đối với Khâu sử cơ bất kính. Khâu sử cơ lại một mực là hắn thụ nghiệp tân sư. Doãn Chí Bình trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, bị triệu chí kính nhức đến nói không ra lời. Luận tâm cơ, hắn thật là trên lệch triệu chí kính nửa bậc. Doãn Chí Bình không nói lời nào. Hắn phái này người dĩ nhiên là khí thế suy sụp rất nhiều trong lúc nhất thời bị triệu chí kính người áp chế triệu chí kính gần nhất hiện lên một vẻ đắc ý vô cùng nụ cười mình làm hảo chuyện này mông cổ bên kia nhất định sẽ không thiếu chính mình chỗ tốt đáng tiếc vẫn không có chờ triệu chí kính hưởng thụ thắng lợi vui sướng bao lâu trong đại điện đống nhiên vang lên một đạo khác âm thanh mông cổ là dị tộc doãn sư huynh không muốn nương nhờ vào dị tộc có thể lý giải lý đường càng là ác lân bất cứ lúc nào có thể chiếm đoạt ta toàn chân giáo cơ nghiệp vì lẽ đó triệu sư huynh không muốn nương nhờ vào lý đường cũng có thể lý giải đã như vậy. Tại sao không thể có loại thứ ba lựa chọn?" Dứt tiếng, một người từ doanh chí bình phía sau đi ra. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đồng loạt nhướn mày. "Lý sư đệ, ngươi có gì cao kiến?" Doãn Chí Bình ho nhẹ một tiếng, hỏi, "Cái này đứng ra chính là, tự nhiên chính là Lý Chí Thượng." Hắn ở toàn chân giáo bên trong thân phận, cũng là khâu sự cơ đệ tử thân truyền, đồng thời cũng là khâu sự cơ đi tới Mông Cổ khi 18 đi theo đệ tử một trong. "Đương Kim Thiên Hạ, một phân thành ba." Có hy vọng nhất bình định trung nguyên, đơn giản Tân Triệu Mông Cổ cùng Lý Đường Tam gia mà thôi nếu mông cổ cùng lý đường đều không phải là lương tuyển, tại sao không suy tính một chút tân triều đây? lý trí thường chậm rãi mà nói nói, doanh trí bình cùng triệu trí kính liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện đối phó trong mắt kinh ngạc, đám người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thường ngày âm thầm lý trí thường, lại vào lúc này nói ra những lời như vậy, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau. lý dư minh nói không sai, ta chống đỡ, tân triều thu gom tất cả, võ đang phái ở tân triều cảnh nội phát triển cũng rất tốt, ta cũng ủng hộ chúng ta nương nhờ vào tân triều. lý dư đệ lời ấy đại thiện. Tân triều thật là một cái rất lựa chọn tốt, mọi việc như thế, bất nhất mà tuyệt. Cơ hội là trong chốc lát, Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính dưới trướng người, tất cả đều đứng Lý trí Thường phía bên kia. Bọn họ là như vậy châm miệng một lời, cho tới Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đều không thể tin. Một lát sau khi, Doãn Chí Bình mới cười khổ nói, Lý sư đệ thủ đoạn cao cường a, ta cũng không biết ta cùng Triệu sư huynh là lúc nào bị ngươi không tưởng. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả gõ trợ. Lý sư huynh, ngươi nên thoái vị nhộn hiền. Lý Chí Thường trên mặt không có một chút nào vẻ hửn Nếu như ta không cho đây, Doãn Chí Bình cường lại nói, Lý Chí Thường đống nhiên khẽ thở dài một hơi, Kỳ thực ta thật sự không muốn làm như vậy, Lý sư minh ngươi thực sự là quá mức không biết điều một chút. Lý Chí Thường trường kiếm trong tay vẩy một cái, Doãn Chí Bình lập tức kêu thảm lên, hai tay hắn che dưới bụng, trên đất lăn qua lộn lại gào thét, cực kỳ bi thảm. Hắn bị Lý Chí Thường một chiêu kiếm tuyệt tự. Lý Chí Thường trường kiếm du lên, kiếm thượng không có một chút nào vết máu, nhìn về phía Triệu Chí Kính, Triệu Chí Kính thân thể du lên, lập tức nói, Lý sư đệ anh minh thần võ, sư minh kiên quyết ủng hộ Lý sư đệ bất kỳ quyết định gì. Triệu sư huynh chính là so với Doan sư huynh có nhã lực, đáng tiếp các ngươi là huynh đệ, huynh đệ nên có nạn cùng chịu mới đúng. Toàn chân giáo trong đại điện lại nghĩ tới một tiếng cực kỳ bi thảm gào thét. Chương 621, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, mông cổ mà sư cung, mộng giao tiểu thư, gia sư đang lúc bế quan, nếu như không có đại sự gì, ta cũng không dám dễ dàng quấy rối. Phương Dạ Vũ đạo trong ánh mắt không hề che giấu chút nào chính mình kinh diễm vẻ, hắn là mông cổ vương tử, tương lai người thừa kế, một đời gặp qua không biết bao nhiêu tuyệt sắc, thế nhưng hắn đều tâm như chỉ thủy đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở mông cổ đại kế cùng võ công của chính mình bên trên, không dành quan tâm chuyện khác. Cho đến hôm nay, hắn nhìn thấy tô y mang hải tần ngọc dao mới chính thức bị xúc động viên kia ma tâm. Hắn biết chính mình động tình. Tần ngọc dao mày hơi nhíu từ trong tay háo lấy ra một đám tóc đen, đối với Phương Dạ Vũ nói, Phương Minh nếu như có thể, kính xin đem cái này một đám tóc đen giao cho ma sư. Phương Dạ Vũ sảng khoái nhẹ gật đầu, nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá đang lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh ở Phương Dạ Vũ phía sau vang lên. Sư Minh, ta nếu như ngươi liệt tuyệt đối sẽ không đi làm phiền sư phụ. Phương Dạ Vũ khẽ nhíu mày, sau đó xoay người xem hướng về sư muội của chính mình. Triệu Mẫn cũng là hắn vương muội. Mẫn Mẫn sao lại nói lời ấy? Phương Dạ Vũ khẽ cười nói, hắn thân là ma sư cung thiếu chủ nhân, thiết mục chân tu tử, uy nghiêm ngài lòng, hiện nay đã rất ít người dám chỉ đạo hắn làm sao đi chuyện. Thế nhưng hắn sẽ không nhỏ xem cái này vương muội. Bang ban hiện nay cũng chỉ có hai người bọn họ đồ đệ, Triệu Mẫn một giới nữ lưu, hoàn toàn không uy hiếp được Phương Dạ Vũ địa vị, vì lẽ đó Phương Dạ Vũ cùng Triệu Mẫn quan hệ kỳ thực rất tốt. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có cạnh tranh quan hệ. Hai người đều là người thông minh, đương nhiên hiểu được hợp thì lại cùng có lợi đạo lý. Triệu Mẫn đưa mắt nhìn sang Tần Mộng giao, một lát sau nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, quả nhiên là tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá sư huynh, ngươi đừng quên thân phận của chính mình. Phương Dạ Vũ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Không phải Triệu Mẫn nhắc nhở, hắn thậm chí không có cảm giác được không đúng. Chính mình lúc nào dễ nói chuyện như vậy, liên Tần Mộng nhà ý đồ đến đều còn chưa biết rõ, làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh nên vì nàng đi thiết kiến sư tôn đây. Sư Minh, ngươi là tiểu ma sư, là ma sư cung thiếu chủ, sư tôn không ở, ngươi liền là ma sư cung chủ nhân. Ngươi vẫn là gia tộc Hoàng Kim truyền nhân, tương lai nhất định sẽ kế thừa vô biên vinh quang. Không nên để cho cảm tình ràng buộc phán đoán của ngươi. Triệu Mẫn lạnh nhạt nói. Phương Dạ Vũ nghe ra, Triệu Mẫn trong lời nói ẩn giấu đi không dễ phát giác không cam tâm. Nàng cũng là bảng ban đệ tử, cũng là gia tộc Hoàng Kim một thành viên. Thế nhưng nàng là nữ nhân, vì lẽ đó nhất định phải nhìn Phương Dạ Vũ kế thừa hết thảy, thậm chí đều không có một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Công bằng sao? đương nhiên không công bằng. thế nhưng triệu mẫn không có lựa chọn tự giận mình, cũng không cố ý cùng phương dạ vũ là địch. phương dạ vũ không coi vào đâu. thế nhưng chỉ cần có bảng bàn cùng thiết một chân hai ngọn núi lớn ở, nàng vĩnh viễn không lật được trời. triệu mẫn rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng lựa chọn làm tốt nhất chính mình, đồng thời cũng giao hảo phương dạ vũ. nếu không cách nào quân lâm thiên hạ, này ít nhất cũng phải tham dự đến tranh giành thiên hạ quá trình ở trong, băng không chẳng phải là không phụ một thân sở học. phương dạ vũ là một cái rất tốt trợ lực. phương dạ vũ thật sâu nhìn triệu mẫn một chút, người sư muội này tuổi còn trẻ thế nhưng một thân kiến thức ở vài phương diện khác so với chi chính mình còn chỉ có hơn chứ không kém trung nguyên một nhóm không chỉ có là bảng ban thoát thai hoàn cốt, ngay cả triệu mẫn cũng hoàn thành một cái lô xác đa tạ mẫn mẫn nhất nhỡ phương dạ vũ không người chào đến cùng triệu mẫn thản nhiên nhận quà tặng không có một chút nào eo hẹp vẻ đối với phương dạ vũ tới nói hắn bây giờ xem như hành lễ có mấy người cũng là không chịu nổi triệu phương dạ vũ lễ chẳng khác nào gõ tử vong tăng trung thế nhưng triệu mẫn không có cái này lo lắng Tân ngọc giao từ hàng tinh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất người thừa kế không có một trong triệu mẫn nhìn tần ngọc giao khoe miệng hiện ra một tia ý cười tần Ngộng giao đứng dậy hành lễ nhẹ giọng nói gặp qua triệu mẫn quận chúa ngươi đúng là cha rõ ràng lại đều biết thân phận của ta triệu mẫn nói triệu mẫn quận chúa kinh tài tuyệt diễm nữ trung hào kiệt ngọc giao ha có thể không biết tần ngọc giao nói ha ha không sánh được các ngươi từ hàng tinh trai mỗi đi ra một cái truyền nhân đều là có thể khuynh đảo thiên hạ hỏa thủy triệu mẫn khoe miệng ý cười không biết là khen vẫn là trọng mẫn mẫn không nên nói lung tung. Phương giả vũ lôi một hồi triệu mẫn tay áo, nhắc nhở. Sư huynh ngươi cũng thật là quan tâm sẽ bị loạn, bất quá ngươi tối nên quan tâm, là cái này tần cô nương ý đổ đến mới đúng. Triệu mẫn nói. Phương giả vũ nghe vậy nói, xin mời mộng giao tiểu thư báo cho. Tần mộng giao nghe vậy như mày, có một số việc, hắn không muốn để cho phương giả vũ biết, bởi vì hắn biết rồi cũng vô dụng. Nàng lần này tới mục tiêu, chỉ là bảng ban mà thôi. Xem ra tần cô nương không tiện lắm nói a. đã như vậy, vậy thì đến lượt ta nói đi. Tần cô nương gia sư cùng từ hàng tĩnh trai đã không có chút nào quan hệ, từ hàng tĩnh trai gặp nạn cùng ma sư cung càng là không hề liên quan. gia sư đang lúc bế quan tiềm tu thiên đạo hoàn mỹ phân tâm, ngươi đi đi. triệu mẫn nghiêm mặt nói, triệu mẫn quan chúa đại biểu phương huynh cùng ma sư ý tứ sao? tân ngọc giao tuyệt mỹ ánh mắt nhìn về phía phương dạ vũ, phương dạ vũ không khỏi nhất thời ngây dại. đây là cận băng vân mái tóc. Ca. triệu mẫn từ phương dạ vũ trong tay cầm lấy này một đám mái tóc, tân nhẹ gật đầu. sư tôn về ma sư cung trước cùng cận băng vân gặp một lần, lần đó. Hai người bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tình cảm nếu đã xong, sẽ không có tái kiến cần thiết." Triệu Mẫn nói. Triệu Mẫn quận chúa xem ra đối với với tử Hàng Tĩnh trai sự tình tương đương rõ ràng, nay phải làm cũng biết ta Từ Hàng Tĩnh trai gặp phải phiền phức, sắp bị diệt tới nơi. Sư tỷ cùng ma sư đã từng có một đoạn tình duyên, thế nhưng cái này một đám mái tóc, lại không phải sư tỷ, mà là Mộng giao sư tôn mái tóc. Mộng Dao chỉ cầu gặp ma sư một mặt. Tần Mộng giao nói, "Triệu Mẫn biến sắc mặt. Phương Dạ Vũ cũng là cả người chấn động, hắn trung quy không phải một cái baxi, si, từ Triệu Mẫn cùng Tần Mộng giao đối thoại ở trong nghe được rất nhiều thứ. Nôn tinh am thực sự là thủ đoạn cao cường A, Bất quá nếu nàng lấy ra một chiêu này, nói rõ nàng là thật sự sợ, thậm chí không có lòng tin vượt qua cái này trường kiếp nạn, cho nên mới không tiếc tự mình ra trận. Từ hàng tinh trai một môn tam hùng, toàn bộ đều là tinh thông mỹ nhân kế kỳ tài, bội phục a bội phục. Triệu Mẫn cười lạnh nói, Mẫn Mẫn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ hàng tinh trai chọc tới người nào? Phương Dạ Vũ trầm giọng hỏi, có thể làm cho nôn tinh như vậy như gặp đại địch, trong thiên hạ lại có mấy cái thế lực có thể làm được? Triệu Mẫn hỏi ngược lại, Tấn Phương Dạ Vũ khổ sở nói: "Cái này kẻ địch, nếu như không có cần phải, hắn là thật sự không muốn nhắc tới phía trước đúng. Sư huynh nếu ngươi biết rồi, vẫn là do ngươi quyết định cáo không báo cho sư tôn chuyện này đi. Ngoại trừ sư tôn, người ta đều không có năng lực cứu từ Hàng Tinh trai. Bất quá sư huynh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, mỗi người đều muốn vì sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Ngươi biết ngươi trên người mình ký thác bao nhiêu hy vọng." Triệu Mẫn nói. Phương Dạ Vũ lặng lẽ, Tân Ngộng giao một đôi đôi mắt đẹp không chấp một cái nhìn chằm chằm Phương Dạ Vũ, thâm tình mà lại chăm chú một khắc đồng hồ sau khi phương dạ vũ một lần nữa cầm lại triệu mẫn trong tay mái tóc hướng về bàng ban bế quan chỗ đi đến triệu mẫn trong ánh mắt tràn đầy trâm trọng sư Vinh, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi bước đi này bước ra đem sẽ đánh mất đi cái gì lỡ một bước chân thành thiên cổ hận lại quay đầu đã trăm năm thân chương 622 mưa gió sắp đến ma sư cung nơi sâu xa nhất trong đại điện bàng ban trong tay cầm một đám tóc đen trầm mặc không nói phương dạ vũ thần sắc nghiêm trọng đối mặt bang ban hắn hoàn toàn không thể thoải mái tự nhiên dạ vũ Ngươi biết cái này một đám tóc đen đối với ta mà nói đại diện cho cái gì không? Bang Ban nói. đệ tử không biết. Phương Dạ Vũ không người nói. cái này viết thay ta nhất định phải ra tay. đáng tiếc, ta vốn là không nghĩ ra tay. Bang Ban ánh mắt chuyển hướng Phương Dạ Vũ, trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào tức giận. Ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ, đại đạo đã thông. đối với ta mà nói, thiếu nhất chỉ là thời gian. nhưng là ngươi một mực muốn tới lãng phí thời gian của ta. Bang Ban đóng thanh, không có tình cảm chút nào. Phương Dạ Vũ cúi đầu, hắn không dám nhìn Bang Ban mặt. Ta đối với ngươi rất thất vọng, Dạ Vũ." Bàng Ban thở dài nói. Phương Dạ Vũ cả người run lên. Hắn không thể hiểu rõ hơn được nữa, để Bàng Ban thất vọng hậu quả là cái gì? "Sư phụ nếu không muốn xuống núi, Đỗ Nhi cự tuyệt tần mộng giao liền vâng." Phương Dạ Vũ nói. "Nếu là ta không biết việc này, ngươi cự tuyệt nàng, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là bây giờ ta nếu như đã biết việc này, làm sao còn có thể lại khoanh tay đứng nhìn?" Tinh am liền của nàng tóc đen đều đưa tới, nói rõ là chân chính đến sống còn bước ngoặt. Đây là đang hướng về ta đầu hàng, nàng nhưng lại không biết, ta đã buông xuống. Bàng Ban nói: "Nếu buông xuống, sư phụ cần gì phải lưu ý?" Phương Dạ Vũ không hiểu, cảnh giới của hắn căn bản là không có cách lĩnh hội bàng ban tư tưởng. Phương diện này, hắn thậm chí còn không bằng Triệu Mẫn. Chí ít Triệu Mẫn tùy tùng Bàng Ban vào Nam Gia Bắc, đối với bảng ban tâm tư năm chắc, so với Phương Dạ Vũ muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vì nhân quả, bởi vì đã từng. Ta nếu biết chuyện này, nếu không phải ra tay, ý nghĩ làm sao hiểu rõ? Dù sao, ta đã từng yêu." Bàng Ban nói. Phương Dạ Vũ không dám nói nữa, hắn hiện tại đã biết đến rồi chính mình phạm vào già sao sai lầm. Lần này ta không chỉ có muốn ra tay, còn muốn toàn lực ứng phó. Thế nhưng nếu là Tân Triều đối với từ hàng Tịnh trai động thủ, ta nếu là ra tay, Vương Vũ tất có phản ứng. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ khiến cho Tân Triều cùng mông Cổ Chân chính chém giết Mà hết thảy này, chúng ta song phương còn đều không có chuẩn bị sẵn sàng." Bàng Ban trầm giọng nói. "Đồ Nhi biết sai." Phương Dạ Vũ thấp giọng nói. Bàng Ban nhìn Phương Dạ Vũ một chút, trong ánh mắt toát ra không hề che giấu thất vọng. "Tân Mộng Giao có phải là rất đẹp hay không?" Bàng Ban nói. "Vâng." Phương Dạ Vũ nói: "Dạ Vũ, ngươi bây giờ, để ta vang lên một người." Bang Ban nói: "Xin sư phó chỉ điểm." Phương Dạ Vũ nói: "Hầu Hy Bạch, hắn cũng là vì từ hàng Tĩnh trai truyền nhân sư phi huyên mà khuynh đạo, quyến mất hết thảy, thân là Thạch Chi huyên truyền nhân, lại bị ta dễ dàng phá vỡ đạo tâm. Cả đời này lại không cách nào có cái gì thành tựu. Ngươi bây giờ, liền cùng lúc trước Hầu Hy Bạch giống nhau như lúc, kết cục của ngươi, cũng chưa chắc liền có thể mạnh hơn Hầu Hy Bạch đi nơi nào." Bang Ban trầm giọng nói: "Đệ tử có phụ sư phụ chỉ bảo, Phương Dạ Vũ trên mặt lộ ra hối sắc, Bang Ban có chút thất vọng lắc đầu một cái, nói: Một bước sai, từng bước sai, ta vốn là cho rằng ngươi có trở thành thầy ta mông xích hành tư chất, chỉ là bị tạm vật quấn quanh người, vì lẽ đó cả đời này thành tựu khả năng liền dừng lại với tư hán phi trình độ. Bây giờ nhìn lại, thật là ta sai rồi, ngươi liền xích mị đều không nhất định có thể đuổi theo. Sư phụ, lần này là đệ tử gây ra sự tình, liền do đệ tử xử lý chuyện này. Phương Dạ Vũ nói: Ngươi cũng xứng, từ khi ta biết rồi chuyện này sau khi, ngươi liền đã không có nhúng tay tư cách ngươi chỉ cần làm một việc. Bang Ban trầm giọng nói, xin mời sư phụ bảo cho biết. Tuy rằng bị Bang Ban giáo hấn, thế nhưng Phương Dạ Vũ trên mặt không dám có chút bất kính. Lần này sự tình đến ta mới thôi, tuyệt đối không thể liên lụy đến mông cổ những người khác. Chuyện này vốn là chuyện của chính ta. Bang Ban nói, sư phụ, ngài một người thế đơn sức bạc, nếu là Tân triều Ít đa số thắng, é e sợ ngài một cây làm chẳng lên non. Phương Dạ Vũ nói, chính ta gieo xuống quả đáng, liền do chính ta gánh chịu. Bây giờ không phải là cùng Tân Triệu ác chiến thời điểm chúng ta đều không có chuẩn bị kỹ càng, không thể bởi vì chuyện này trôn vùi đại hãn bá nghiệp. Hơn nữa nếu là chỉ có ta một người ra tay, tân triều bên kia tự nhiên cũng sẽ không tinh nhuệ ra hết, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thế gian này nguyên bản không có bao nhiêu người có thể làm gì ta. Bàng ban nói, phương dạ vũ lặng lẽ, chuyện đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Thanh là dương, vương vũ nhìn cạm bẫy gửi tới tình báo, nho nhỏ lấy làm kinh hãi. hắn thật là không nghĩ tới, bàng ban cư nhiên sẽ ra tay. tân Ngộng giao đi tới ma sư cung vương vũ là biết đến thế nhưng Vương Vũ ban đầu cũng không thừa nhận vì Bàng Ban sẽ xuất thủy, bởi vì Bàng Ban vẫn đang bế quan, không màng thế sự, liền mông cổ sự tình đều thả ở sau gáy, rõ ràng cho thấy một lòng hướng đạo. Như thế nào sẽ vì từ hàng tĩnh trai lần thứ hai xuống núi. bất quá người định không bằng trời định, Vương Vũ cũng sẽ không nghĩ đến, vẫn biểu hiện đều rất tốt phương giả vũ, sẽ cho Bàng Ban đâm một đao, một đao kia xuống, để Bàng Ban cùng Vương Vũ đồng thời ở trong lòng chửi má nó. Bàng Ban không muốn cùng Vương Vũ là địch, chí ít tạm thời không nghĩ, Vương Vũ cũng là ý tưởng giống nhau. bây giờ Tân Triệu cùng mông cổ thật là đều không có chuẩn bị kỹ càng khai triển chuẩn bị thế nhưng bàng ban nếu như đã xuống núi này vương vũ tự nhiên không sẽ thở ơ phó hồng tuyết mạnh hơn cũng sẽ không là sớm liền đột phá đại tông sư bảng ban đối thủ Bàng ban nhất định phải ngăn cản hắn mà ứng cử viên vương vũ thở dài một hơi hắn thật sự không muốn làm ra sự lựa chọn này thế nhưng vương vũ cũng biết nếu như mình che giấu lệ nhược hải vậy này tên hắn tướng thật sự sẽ ly tâm vương vũ sợ hắn chết thế nhưng lệ nhược hải bản thân cũng không sợ hãi cái chết trong hoàng thành một cái bù câu đưa thư phóng lên trời bay thẳng lý tịnh đóng quân tiền tuyến Vương Vũ mang theo Lệ Công, lần thứ hai đi tới Tiết gia trang. "Tiết lão, lần này xem ra phải là muốn phiền bách ngài." Vương Vũ nói. Tiết Ý nhân hỏi, "Có cái gì cường địch sao?" Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Thật là có một cái cường địch, thế nhưng là không cần Tiết lão ra tay. Tiết lão chỉ cần đem Lệ Công mang tới Tiền Tuyến, sau đó ở nơi đó đóng quân một quãng thời gian, ta tự nhiên sẽ phái người thầy Tiết lão. Lệ Nhược Hải nếu là cùng bảng ban một trận chiến, khó đoán sống chết. Lý tính nơi đó, còn cần đại tông sư thủ hộ. Vương Vũ chỉ có thể sử dụng Tiết Ý nhân cái này một cái ẩn giấu thủ đoạn." Thiết ý nhân nhẹ gật đầu, nói, không thành vấn đề. Hắn đáp ứng rất sảng khoái. Hắn vốn là nợ Vương Vũ một cái rất lớn ân tình. Năm đó nếu không phải là Vương Vũ lui một bước, hôm nay hắn cùng hắn đệ đệ chỉ sợ đã sớm hồn về lòng đất. Vương Vũ túi đầu đến, nhìn tuổi tuy nhỏ, thế nhưng là nghiêm túc thận trọng lệ công. Sư phụ, hắn sẽ chết sao? Lệ công đột nhiên hỏi. Ta cũng không xác định, thế nhưng đây là phụ thân ngươi tất yếu lựa chọn. Người cuối cùng là con hắn, ta hy vọng ngươi kiên cường chứng kiến hết thảy. Vương Vũ không có lừa dối lệ công. Hắn là vì báo thủ ta không thể ngăn cản hắn nếu như hắn chết, sau đó ta sẽ giết bản ban, chứng minh ta mạnh hơn hắn. Lệ công trên mặt không có bi thương, thế nhưng vương vũ lại thấy được trong mắt hắn chất chứa bị thương. Có mấy người, nhất định không phải có thể bình an khoái hoặc trưởng thành. đám người bọn hắn sẽ sống rất mệt, thế nhưng đám người bọn hắn cũng sẽ thu hoạch rất nhiều. Truyền kỳ con đường vốn là một đường bụi gai. chương 623 đến đau sau đó quên nào tương dương thành một chỗ tiểu quán bên trong có một đôi phu thê phi thường làm người khác chú ý. bởi vì lao bà thực sự là quá xinh đẹp, mà trợ phu thực sự là quá xấu một chút khi gặp thời loạn lạc, thế phong nhật hạ, trang trận cướp đoạt dân nữ việc cũng lúc đó có phát sinh. bất quá tương dương chính là đại thành, dám ở trong thành tương dương làm càn người không nhiều. hơn nữa cái kia làm trợ phu, bên eo mang theo một thanh bảo kiếm, ở người từng trải xem ra, không phải vật phẩm, bao nhiêu cũng có một chút lực chấn nhiếp. vì lẽ đó tuy rằng toàn bộ tiểu quán ánh mắt cũng đã tập trung ở hai phu thê trên người, thế nhưng nhưng không ai manh động. tích tích, hiện tại ngươi rõ ràng hồng nhan họa thủy hàm nghĩa thôi. lãng viên vân uống một hớp rượu, khẽ cười nói, kỳ tích tích trắng lãng viên vân một chút, nói. Đám người bọn hắn như vậy xem lão bà ngươi, ngươi liền cao hứng như thế. Hai người này, Thình Linh chính là Lãng phiên Vân cùng Kỷ Tích Tích hai người. Lãng phiên Vân tung nhưng nở nụ cười, nói, nếu là mỗi gặp phải một cái đối với Tích Tích có ý nghĩ người ta đều phải tức giận một hồi, vậy ta sớm đã bị tức chết rồi, còn có thể sống đến bây giờ sao? Đối với ta có ý nghĩ người tuy rằng rất nhiều, thế nhưng là đều là phàm phu tục tử. Nhưng là đối với tướng công ngươi có ý nghĩ người, nhưng đều là Tích Tích không đối phó được nữ nhân đây. Tướng công, ngươi nói Tích Tích nên làm cái gì bây giờ? Kỷ Tích Tích đột nhiên ai đó nói, Lãng phu nhân chắc là hiểu lầm, ta đối với Lãng đại hiệp không có bất kỳ lòng ái mộ. Lãng Phiên Vân không nói gì, trái lại sau lưng Lãng Phiên Vân, một đạo tiên âm vang lên. Cả tòa tửu quán bên trong đã không có tiếng động. Đám người bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tưởng tượng được, chỗ này có chút phổ thông tử quán, làm sao có thể nên đón hai vị tuyển sắc giai nhân. Đúng, hai vị tuyển sắc giai nhân. Ngay ở lúc trước, tiểu quán bên ngoài lại tới nữa rồi một cái khác tuyệt sắc. Người đến hoàng y đeo kiếm, thanh lệ trên mặt, cho người ta một loại sợ hãi không thể xâm phạm cảm giác. lùi long kiêu khích vóc người càng như là cuối cùng giữa thiên địa tạo hóa, đã có người từng trải lặng lẽ thối lui ra khỏi tử quán. đám người bọn hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú, so với thường nhân sớm cảm thấy không đúng. ở trên giang hồ hỗn, hòa thượng, đạo sĩ, lão nhân, tiểu hài cùng nữ cô nhi là tối không thể treo chọc mấy loại người, bởi vì bọn họ quá yếu. ở tình huống bình thường vốn nên an tọa trong nhà, nếu dám lưu lạc giang hồ, tất nhiên có một thân không tầm thường trình độ, không thể không nói, bọn họ đoán rất đúng. hoàng y tiên tử thật là một cái phi thường vướng tay chân nhân vật. lãng thiên vân lại uống một chén rượu. Tích. tích. Băng Vân tiểu thư mặc dù là tuyệt sắc giai nhân, lại đã sớm danh hoa có chủ. Tướng công của ngươi, nhưng là không với cao nổi." Lãng Viên Vân Tung nhưng nói. Hắn không quay đầu lại, liền đã biết rồi người đến là ai. Từ hàng tính trai lãnh đời chuyển nhân, cận Băng Vân. Hắn bất tương phùng chưa gả khi mà tôi chỉ tiếc, năm đó ta gặp phải không phải Lãng đại hiệp, vì lẽ đó không chiếm được lãng phu nhân hạnh phúc." Cận Băng Vân thở dài nói. Nàng thanh lệ trên mặt, mang theo một tia thảm thiết cùng bí thương. Không biết là vì ai mà thương. "Năm đó ngươi mặc dù là gặp ta, cũng chắc chắn sẽ không yêu thích ta lãng mua tiêu giao quen rồi không có gì lớn tiền đồ cùng bang ban anh hùng khí khái so ra nhưng là kém quá xa lãng phiên vân nói cận băng vân lại nhẹ gật đầu nói lãng đại hiệp lời nói này cũng có đạo lý tuy rằng lãng đại hiệp đối với nữ nhân cũng có một loại trí mạng sức hấp dẫn thế nhưng theo băng vân vẫn là so với bảng ban trên lệnh một bậc lãng phiên vân trùng kỵ tích tích nháy mắt mấy cái nói tích tích hiện tại ngươi yên tâm thôi ta nguyên bản không có cái gì không yên lòng chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta như vậy mà thôi Tích Tích nhẹ giọng nói, mặc dù là đối mặt Cận Băng Vân, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lãng phu nhân khỏe phong thái, Lãng đại hiệp cũng là có phúc lớn. Cận Băng Vân sáng mắt lên, thở dài nói, "Lãng phiên vân nhẹ gật đầu, nói, ta đích xác là có phúc lớn. Vì lẽ đó ta rất quý trọng cùng với Tích Tích này." Cận Băng Vân trong mắt lóe ra một kia vẻ ảm đạm, nói, "Lãng đại hiệp đây là đang mặt bên từ chối Băng Vân sao?" Lãng phiên vân cười ha ha, nói, "Băng Vân tiểu thư tại sao khí bảng ban mà tìm tại hạ đây? Tuy rằng ta cùng Tịnh Nga ngày xưa rất có giao tình, thế nhưng so với tình am cùng bảng bàn quan hệ đến, sợ là còn kém xa đi. Hà nội với với từ hàng tĩnh trai bí ẩn, lại là thuộc như lòng bàn tay. lãng đại hiệp quả thật không hiểu ta vì sao không đi tìm bảng ban sao. cận băng vân thảm thiết nói, lãng viên vân trong mắt lóe ra một tia thần quang, nói, bảng ban, nghe tên đã lâu, đến nay không thấy một mặt, thậm chí ngay cả băng vân bậc này tuyệt sắc đều có thể như không có gì, thực sự là khả kính đáng sợ ai chỉ một điều này, liền biết hắn còn còn mạnh hơn ta trên một bậc. hắn thật là khả kính đáng sợ, chỉ là, hắn hiện tại còn có thể toán một người sao? Cận băng vân lạnh lùng nói, Toán, đương nhiên Toán, chỉ bất quá hắn vứt bỏ rất nhiều bụi thế cảm tình mà thôi. Muốn siêu phàm nhập thánh, hắn còn cần thời gian, đây không phải là một buổi công lao. Chỉ cần không có phá nát, hắn trước sau là một người, trước sau còn phải bị trên thế gian ràng buộc. Lãng phiên Vân chắc chắn nói, Lãng Đại Hiệp, từ hàng tinh trai lần này có lời tút nguy hiểm, sư tôn phái ta tới tìm Lãng Đại Hiệp, xin mời Lãng Đại Hiệp ra tay giúp đỡ. Cận băng vân không lãng phí thời gian nữa, nói thẳng ra ý đồ đến. Kỳ tích tích nắm chặt rồi Lãng Viên Vân tay, nàng không hề nói gì thế nhưng lãng phiên vân đã biết rồi kỳ tích tích chí nguyện lãng phiên vân trùng kỳ tích tích khẽ mỉm cười sau đó đối với cận băng vân nói băng vân tiểu thư nếu tính am cho ngươi đi đến tìm ta liền phải làm đã nói với ngươi ta không nợ nàng bất cứ người nào tỉnh cận băng vân nhẹ gật đầu nói vì lẽ đó băng vân lần này đến chỉ là xin mời lãng đại hiệp trưởng nghĩa ra tay lãng phiên vân tung nhưng nở nụ cười lắc đầu nói xuân thu vô nghĩa chiến hiện tại cũng không có chiến tranh chính nghĩa nếu không có chiến tranh chính nghĩa làm sao đến trận chiến đấu nghĩa ra tay cận băng vân trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng Cứ việc Lãng Phiên Vân từ chối ở dữ liệu của nàng bên trong, thế nhưng nàng vẫn là tương đối thất vọng. Nếu như lần này có thể thỉnh cầu Lãng Phiên Vân, mới thật sự là không có sơ hở nào. Đáng tiếc, Tâm có giảng buộc Lãng Phiên Vân, không muốn vì Từ Hàng tính trai quấy giày cuộc sống của chính mình. Không tốt. Lãng Phiên Vân đột nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ ra dày đặc vẻ cảnh giác. "Làm sao?" Kỳ Tích Tích Kỳ quay nói, nàng gả cho Lãng Phiên Vân đã có thời gian mấy năm, còn chưa từng gặp Lãng Phiên Vân khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ là Tống khuyết muốn tìm người nhóm từ Hàng tính trai phiến phước? Lãng Phiên Vân hỏi cận băng vân lắc đầu một cái trên mặt một phái vẻ ngạc nhiên nói tuy rằng tống phiệt chủ hòa ta từ hàng tĩnh trai khá có một ít ngọn nguồn thế nhưng cũng sẽ không đối với ta từ hàng tĩnh trai ra tay là đô đệ của hắn phó hồng tuyết nghe được phó hồng tuyết ba chữ lãng phiên vân trong mắt thần quang lóe lên liền qua thế nhưng trên mặt cảnh giác thần sắc lại càng nồng nếu tống khuyết không phải tìm người đến nay mục tiêu của hắn cũng chỉ có kiếm trùng hắn lại muốn khiêu chiến sư phụ của ta lãng phiên vân kinh ngạc nói tích tích ngươi ở lại chỗ này băng vân tiểu thư ngươi giúp ta chăm sóc một chút tích tích ta đi một lát rồi về Lãng phiên vân bàn giao xong hai người, lướt người đi liền rời khỏi tử quán. Sau một lát, hắn đã ngăn ở một nhân trước mặt, thần sắc ngưng trọng mà không an. Hắn bất an, bởi vì Tống quyết lại không có đeo đao. Thiên đao Tống quyết, tới khiêu chiến độc cô cầu bại, lại không có đeo đao. Tống quyết nhìn thấy Lãng phiên vân bất an, khẽ cười nói, 20 năm trước, ta cũng đã không cần đao. Chương 624, Minh Ngọc đại thành. Thiên đao Tống quyết, đó là hắn vừa xuất hiện giang hồ liền đã chiếm được tên gọi. Ngồi bất động nam mấy chục năm, Tống quyết đã sớm đi vào một vị thần thánh không cũng biết hoàn cảnh. Có đao không đao, sớm đã không phải là hắn ràng buộc. Thời khắc này Tống Quyết, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, hoàn mỹ khuôn mặt, không có mảy may khuyết điểm. ở trong mắt lãng Phiên vân, Tống Khuyết so với Thái Dương càng thêm trói mắt. lãng Phiên vân đỗng nhiên có một loại xấu hậu ngượng ngùng cảm giác, Tống Quyết thực sự là quá hoàn mỹ, thực sự là khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có như vậy hoàn mỹ nam nhân. nam nhân dương cương, võ giả khí khái, ở Tống Khuyết trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lại phối hợp hắn này mười phân vẹn mười khuôn mặt, Tống thật là có để thiên hạ nữ tử chân thành, thiên hạ nam tử mặc cảm không bằng tiền vốn. Bất quá Lãng Phiên Vân lập tức liền cảnh tỉnh lại. Tiền bối thực lực cao thâm khó dò, thế nhưng gia sư không khách khí khách, tiền bối nếu là muốn khiêu chiến gia sư, liền mời trở về đi." Lãng Phiên Vân nói. "Ta nếu đến rồi, không có ý định trở lại." Tống khuyết không thể nghi ngờ nói. "Vậy tại hạ chỉ có thể lĩnh giáo tiền bối võ công." Lãng Phiên Vân nói. Tống Khuất nhẹ giọng nở nụ cười, lắc đầu một cái, nói, "Ngươi muốn khiêu chiến ta, còn muốn luyện nữa 20 năm. Ngươi bây giờ, là không thể ngăn cản của ta. Luôn phải thử xem." Lãng Phiên Vân không lui về phía sau chút nào. Lúc trước hắn còn không muốn bởi vì từ hàng tính trai cùng tân triều là địch, thế nhưng thời khắc này đối mặt Tống Quyết, Lãng Phiên Vân lại hùng hăng rút kiếm. Ngươi là đệ tử ta đối thủ, đối thủ của ta là sư phụ của ngươi, cùng ngươi đánh là khi dễ ngươi. Tống Quyết lại không có một chút nào xuất thủ ý tứ. Tiền Bối xem thường ta, ai biết gia sư có phải là cùng Tiền Bối? Lãng Phiên Vân nghiêm mặt nói. Tống Quyết vẫn như cũ khẽ cười nói, thế gian này không có bất kỳ người nào dám coi thường ta, độc cô cầu bại cũng không được. Bất quá không tới cái cảnh giới kia, ta và ngươi nói rồi ngươi cũng không hiểu vì lẽ đó cuối cùng vẫn là cần nhờ kiếm đến nói chuyện lãng phiên vân trong tay lóe lên ánh bạc phúc vũ kiếm biến ảo ra vô số điểm sáng hướng về tống khuyết vậy tới lãng phiên vân bản thân cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tống khuyết trên mặt lại không có một chút nào vẻ kinh ngạc thậm chí đều không có bất kỳ động tác gì hắn đương nhiên không phải là bị lãng phiên vân sợ choáng váng lãng phiên vân vẫn không có thực lực đó hắn chỉ là vững tin lãng phiên vân đòn đánh này căn bản không gây thương tổn được hắn tống quyết tự nhiên không có luyện cái gì hộ thể thần công nếu là thật chúng rồi lãng phiên vân chiêu kiếm này hắn nhất định là không chút nào không có may mắn. thế nhưng tống khuyết vẫn như cũ đứng chắc tay, không có một chút nào xuất thủ ý tứ. đang lúc này, giữa thiên địa nhiệt độ đông nhiên lập tức chậm lại. tuy rằng lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, nhiệt độ lại cũng không phải hàng nhanh như vậy. giờ khắc này ở lãng phiên vân quanh người trăm mét chỗ, phảng phất rơi vào hầm băng, hàn khí bất người, phúc vũ kiếm biến nào ra đến điểm sáng, rồn dập biến mất. lãng phiên vân thân thể cũng từ từ hiện lộ ra. hắn bây giờ cách tống khuyết chỉ có ba thước, thế nhưng là không dám lại tiến lên trước một bước, bởi vì vừa mới người xuất thủ không phải Tống huyết. Lãng Phiên Vân rất rõ ràng người này là ai, bởi vì hắn cùng người kia trước đây không lâu vừa từng giao thủ. "Yêu Nguyệt, ta mặc dù biết ngươi khả năng không có chết, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ đột phá nhanh như vậy." Lãng Phiên Vân không quay đầu lại, bất quá sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. "Đương nhiên." Hắn mặt vốn là vô cùng khó coi. Sau lưng Lãng Phiên Vân, một bộ quần trắng Yêu Nguyệt, tuyệt đại phong hoa, giống như từ Nguyệt cung bên trong đi ra thần nữ, di thế mà độc lập. Lãng Phiên nếu như quay đầu lại nhìn, liền sẽ phát hiện sắc mặt của nàng so với lần thứ nhất cùng lãng phiên vân gặp mặt thời điểm trắng hơn, càng thêm trong suốt giờ khác này mặt trời chiều ngã về tây ám nguyệt vừa lộ ra, thế nhưng ở yêu nguyệt tôn lên bên dưới đều là ảm đạm phai mờ của nàng phong thái đủ để cùng nhật nguyệt tranh huy, còn cần cảm ơn của ngươi tát thành không có lời của ngươi ta muốn đột phá không biết muốn năm nào tháng nào yêu nguyệt lạnh lệnh thanh âm vang lên lãng phiên vân cười khổ hắn mới không muốn trở thành toàn yêu nguyệt loại nữ nhân này đột phá đại tông sư đối với ở thế gian này tuyệt đại đa số người mà nói cũng không tính một chuyện tốt. Nhưng mà có một số việc là người lực không cách nào đối kháng. Có mấy người, thật là tài năng ngất trời. Lúc trước yêu nguyệt ra tay trước, hắn thậm chí đều không có phát hiện yêu nguyệt tồn tại, hiển nhiên yêu nguyệt khinh công còn ở phía trên hắn. Mà Tống Khuyết rõ ràng sớm liền phát hiện, cho nên mới như vậy chấn định. Cái này cũng nói chính mình thật là yếu đi Tống Khuyết một bậc, mặc dù chiến đấu chân chính cũng không ngăn được Tống huyết. Đại tướng quân, ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Lãng phiên Vân nơi này có ta, trên một trận chiến không có tận hứng, hôm nay mới có thể chân chính buông tay một trận chiến, mở mang kiến thức một chút phúc vũ kiếm phong thái vô thượng. Yêu Nguyệt nói, Tống Khuất không có động tác, trái lại nói, "Chúc mừng Yêu Nguyệt cung chủ minh ngọc đại thành, đối với cung chủ cùng lãng phiên Vân một trận chiến, Tống Mô cũng là rất có hứng thú quan chiến đây." Yêu Nguyệt hơi kinh ngạc, nói, "Đại tướng quân hiện tại chẳng lẽ không nên tâm như chỉ thủy, toàn lực chuẩn bị chiến tranh sao?" Tống Khuyết sang sảng nợ nụ cười, nói, "Tâm tình của ta đã sớm không bên ngoài vật bận lòng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu." Bất quá, sinh mệnh là tuyệt vời như thế, lại là như vậy muôn màu muôn vẻ, có thể quá nhiều sống một khắc, Tống Mô tự nhiên vẫn là muốn sống thêm một khắc. Đại tướng quân đối với mình giống như này không có lòng tin sao. Yêu Nguyệt cao mày nói. Đây cũng không phải là tự tin vấn đề, mà là sâu xa tham thẳm ở trong một loại cảm ứng. Hắn nói cho ta biết, lần này chiến đấu, chỉ sợ ta lại không cách nào tồn tại ở thế gian. Tống Quyết nói. Đại tướng quân làm sao đến mức này? Thế gian này, ngoại trừ độc cô cầu bại, còn có rất nhiều có thể làm đối thủ người. Yêu Nguyệt nói. Đáng tiếc, trên thế giới này, chỉ có một tống Quyết, Mà một mực, ta khiến đau, độc cô cầu bại sử dụng kiếm. Đao kiếm nếu không phải có thể phân cái cao thấp, ta này ma đao đường bên trong bà cũ, làm sao cam tâm?" Tống khuyết cười to nói. "Đại tướng quân cảnh giới, Yêu Nguyệt tạm thời không hiểu. Bất quá nếu đại tướng quân muốn quan chiến, vậy thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lãng Phiên Vân, ngươi ý làm sao?" Yêu Nguyệt hỏi. Lãng Phiên Vân rốt cục xoay người, một đôi mắt hổ quan sát tỉ mỉ một hồi Yêu Nguyệt, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt. "Liên Tinh không ở bên cạnh ngươi, nàng ở đâu?" Lãng Phiên Vân hỏi. "Ngươi đã đoán được, không phải sao?" Yêu Nguyệt Tuyệt Mỹ khuôn mặt trên, nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Ta vốn tưởng rằng, ngươi không phải loại kia đùa bỡn tâm cơ nữ nhân." Lãng Phiên Vân lạnh lùng nói. "Ta đích xác không phải, bất quá cùng Vương Vũ tên kia cùng nhau ngốc lâu, bất chi bất giác thành thói quen làm việc làm tuyệt, không cho đối thủ lưu lại đường lui." Yêu Nguyệt nói. Tích Tích bên người có Cận Băng Vân thủ hộ, Liên Tinh chưa chắc là đối thủ của nàng. Lãng Phiên Vân nói. "Ha ha, Lãng Phiên Vân, nữ nhân này hoàn toàn không có như ngươi nói vậy cường a." Một đạo ôn nhu âm thanh truyền đến, Lãng Phiên Vân sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Hắn đã quên, Di Hoa cung cùng từ hàng tính trai, là kẻ thù truyền kiếp. Chương 625, Nguyệt Hậu. Ngươi yên tâm, ta còn không đến mức đối với hai người các nàng ra tay. Bất quá ngươi hẳn phải biết ta Di Hoa cung cùng Từ hàng Tĩnh trai trong đó quan hệ a." Yêu Nguyệt nói. Lãng Viên Vân nhẹ gật đầu. "Đó cũng không phải một bí mật. Hiện tại nếu Phó Hồng Tuyết muốn giết Ngôn tình Am, bất kỳ ngăn cản chuyện này phát sinh người đều là địch nhân của ta." Yêu Nguyệt lạnh lùng nói. "Ta không có muốn tham dự chuyện này." Lãng Viên Vân nói. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, "Ta biết, bằng không tôn phu nhân hiện tại thì sẽ không bình yên vô sự. Lần này chỉ là cho ngươi một bài học." Lãng Phiên vân, thiên hạ tuy lớn, có thể là ngươi muốn là đắc tội rồi không nên đắc tội người, hậu quả là ngươi không chịu được nổi. Lãng Phiên vân cầm kiếm tay bắt đầu dùng sức. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lãng Phiên vân trầm giọng nói. Không ai nghe được câu nói như thế này còn có thể vui vẻ dậy lên, chúng chi là Lãng Phiên vân. Không, ta chỉ là trần thuật một sự thật. ở ngươi không có sư phụ của ngươi năng lực trước, biện pháp tốt nhất chính là chỉ lo thân mình, hoặc là lựa chọn một phe thế lực nương nhờ vào. Bất quá ngươi mặc dù lấy sư phụ của ngươi năng lực, hiện tại cũng là hắn không ngờ được kết cục đi. Yêu người nói. Lãng Phiên Vân trong mắt lóe ra một tia thần quang, "Ngươi muốn lôi kéo ta?" Lãng Phiên Vân trong giọng nói mang theo nhàn nhạt không thể tin. Từ yêu nguyện trong lời nói, hắn nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Lãng Phiên Vân quả nhiên là một người thông minh. Liên Tinh vỗ tay thở dài nói, "Vào lúc này, kỳ tích tích đi tới Lãng Phiên Vân bên người, Liên Tinh cũng không có hạn chế nhân thân của nàng tự do. Ta đối với Lãng phu nhân có thể không có nửa điểm mạo phạm, hiện tại đem Lãng phu nhân đưa đến bên cạnh người, đầy đủ biểu hiện thành ý của chúng ta thôi." Liên Tinh nói. Lấy Lãng Vân thực lực, có kỳ tích tích ở Liên Tinh trong tay, thế tất yếu sợ ném chuột vỡ đồ, không thể thoải mái tay lì chân, mà một khi kỳ tích tích khôi phục tự do, đánh hay lui, ngay ở lãng phiên vân trong một ý nghĩ, lãng phiên vân võ công dù cho không kịp yêu nguyện, nhưng là muốn bảo vệ một người toàn thân mà trả lại là rất dễ dàng, trừ phi tống khuyết ra tay ngăn cản. thế nhưng lấy tống khuyết kiêu ngạo, hắn sao lại sẽ hướng về lãng phiên vân cái này hậu bối ra tay? cho nên nói, liên tinh lần này biểu hiện ra thành ý đúng là rất đủ. ta là độc cô cầu bại đệ tử, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến lôi kéo ta? lãng phiên vân kiểm tra một chút kỳ tích tích thân thể không có phát hiện bị dở truy chân dấu vết nội tâm thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn yên tâm độc cô cầu bại là độc cô cầu bại lãng phiên vân là lãng phiên vân nếu như là phong thanh dương loại người như vậy thật là đi tới chỗ nào đều sẽ bị người lấy độc cô cầu bại đệ tử thân phận đối xử nhưng là lãng phiên vân chỉ là lãng phiên vân mà thôi không có độc cô cầu bại người vẫn là lãng phiên vân lại nói chúng ta cùng độc cô cầu bại cũng không có thâm cửu đại hận yêu người nói độc cô cầu bại chỉ là ở núi võ đang một trận chiến đứng mộ dung long thành phía bên kia cùng võ đang phái là địch trên bản chất Hắn vẫn là một cái võ giả. Cung Tân Triều cũng không có không chết không thôi cử hận. Bất quá đến độc cô cầu bại loại kia hoàn cảnh, đã không có lạp long cần phải. Bởi vì hắn sẽ không thay đổi lời lối. Hơn nữa Vương Vũ cũng sẽ không tin tưởng độc cô cầu bại sẽ thay mình làm việc. Hắn đồng ý đứng mộ dung long thành bên kia, là bởi vì hắn cùng mộ dung long thành đều là yến quốc người. Vương Vũ cũng không có yến quốc hệ thống. Lại nói hắn có thể hay không trải qua tống khuyết cửa hải này còn không biết đây. Mặc dù qua tống khuyết cửa hải này, hắn còn nợ Trương Tam Phong một cái nhân quả. Núi võ đang một trận chiến, hắn nếu lựa chọn ra tay, liền tất nhiên sẽ nên đón trường tam phong trả thù vương vũ cũng không thừa nhận vì độc cô cầu bại còn có giá trị gì đặc biệt đang cùng trương tam phong đối lập sau khi bất quá lãng phiên vân không giống hắn là một đơn độc cá thể hắn thực lực cùng tiềm lực đều không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn là hắn cùng tân triều trong lúc đó đúng là không có bất kỳ xung đột về phần cùng độc cô cầu bại quan hệ thầy trò đến đại tông sư cảnh giới cái nào không phải mình tâm thấy tính cách người sẽ không dễ dàng bị kiều hận che lại hai mắt đại tướng quân cùng độc cô cầu bại một trận chiến chính là đạo không liên quan đến bất kỳ tư toán, lấy Lãng huynh lòng dạ, xem như đại tướng quân cuối cùng ở quyết đấu bên trong giết chết độc cô cầu bại, cũng sẽ không bởi vậy liền đối với đại tướng quân hận thấu sương a. Yêu Nguyệt nói, Lãng Viên Vân lắc đầu một cái, nói, đương nhiên không biết. Điểm ấy lòng dạ cùng khí phách, hắn vẫn phải có. Võ đang một trận chiến, độc cô cầu bại bởi vì cùng tộc tình nghĩa, đứng mộ dung long thành bên kia, cùng võ đang phái là địch. Chuyện này ai đúng ai sai ta không làm bất kỳ đánh giá, bất quá Lãng huynh chính mình nên trong lòng nắm chắc. Yêu Nguyệt lạnh âm thanh tiếp tục vang lên. Lãng Phiên Vân không hề có một tiếng động nhẹ gật đầu. Hắn không phải độc cô cầu bại khôi lỗi, có ý nghĩ của chính mình cùng làm việc nguyên tắc. Phong Thanh Dương có lẽ sẽ vâng theo độc cô cầu bại hết thảy quyết định, đem độc cô cầu bại coi như thần minh, thế nhưng Lãng Phiên Vân không biết. Hắn nội tâm của chính mình tự có một cân đòn. Chính như hắn từng nói, xuân thu vô nghĩa chiến, đương đại cũng không có chiến tranh chính nghĩa. Ai đúng ai sai, chỉ là lập trường không giống. Nói cái gì chính tà thiện ác, cũng quá qua dối trá. Tân triều sẽ không đối với độc cô cầu bại có bất kỳ hành động trả thù thậm chí chúng ta đều không hy vọng đại tướng quân hôm nay tới đây, điểm ấy nguyên nên rõ ràng. yêu người nói, lãng phiên vân tiếp tục nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng, tống khuyết đối với tân triều mà nói, có thể không chỉ là một cái đại tông sư mà thôi, hắn là tân triều quân đội định hải thần châm, nếu như có thể, vương vũ tình nguyện từ bị trương tam phong, cũng tuyệt đối không muốn từ bì tống quyết. thế nhưng hết cách rồi, có một số việc là không thể cưỡng cầu. trọng yếu nhất là, ngươi là một cái người hán, lãng phiên vân, hiện nay thiên hạ đại loạn, hoa hạ có lần tút nguy hiểm, chỉ có tân triều tối có cơ hội bình định sự tồn tại của ngươi có thể để cho Tân Triều càng thêm cường đại để Trung Nguyên khỏi bị dị tộc tiết để đập lên. Yêu Nguyệt Nghiêm mà nói, cái này là ý của ngươi, vẫn là Vương Vũ Ý tứ. Lãng Phiên vẫn hỏi, Vương Vũ Ý tứ, Yêu Nguyệt nói, ta đã từng đem ngươi đánh xuống vách núi, ngươi không hợp ta. Lãng Phiên vẫn nói, hỏi cuộc chiến mà thôi, ngươi ta công bằng quyết đấu, sinh tử do mệnh, ta không địch lại ngươi, là tài nghệ không bằng người, cho dù chết cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ oán hận, chỉ có thể trách chính ta học nghệ không tinh mà thôi. Yêu Nguyệt thản nhiên nói, lúc này trăng lên giữa trời soi sáng ở yêu nguyện trên người, phản phất cho yêu nguyện trên người ra tăng rồi một đạo thần hoàn. Lãng Viên Vân bỗng nhiên nhẹ lắc đầu, nói, có thể có được yêu nguyện cung chủ như vậy xuất sắc nữ nhân giúp đỡ, Vương Vũ mới thật sự là khả kính đáng sợ a. Tích Tích, ngươi nói ta nên lựa chọn thế nào? Lãng Viên Vân quay đầu hỏi hướng mình ái thê. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Vân theo bản tâm, không nên bị tình nghĩa ràng buộc chính mình. Kỳ Tích Tích mang trên mặt hiểu ý mỉm cười. Lãng Viên Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có lao bà như thế, còn cầu mong gì? bị ánh trăng bao phủ yêu nguyệt đống nhiên mục hiện ra thần quang, lên tiếng nói tích tích cô nương có thể làm ta di hoa cung đệ tam cung chủ lãng phiên vân cả người run lên cái này rụt hoặc, thực sự là quá lớn chương 626, thoát thai hoa cốt không nói những cái khác từ hàng tính trai bởi vì một cái phó hồng tuyết liền như gặp đại địch thế nhưng xem như di hoa cung chỉ có yêu nguyệt cùng liên tinh hai người cũng không phải phó hồng tuyết có thể lay động càng không cần phải nói di hoa cung sau lưng còn có tân triều thứ khổng lồ này yêu nguyệt nhất định là muốn chủng kiến di hoa cung tương lai di hoa cung có yêu nguyện người đại tông sư này ở trở thành võ lâm thánh địa, cơ hội là ván đã đóng tiền việc. mà di hoa cung tam cung chủ không phải là tùy tiện một người liền có thể làm. vị trí này nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, cũng khẳng định sẽ có tương ứng quyền lực. tuy rằng chậm chút, thế nhưng di hoa cung tam cung chủ nhất định là muốn sửa tập minh ngọc công. hơn nữa tích tích cô nương là âm luật đại gia, ta di hoa cung lại là do nữ tử tạo thành môn phái, tích tích cô nương có thể giáo đệ tử địa phương có rất nhiều, không cần lo lắng đây là một cái hư trước. ta cùng liên tinh đối với âm luật nhưng là một chữ cũng không biết. yêu nguyện nói. Lãng Phiên vân thấy rõ ràng kỳ tích tích trong mắt này lóe lên liền qua ánh sáng, đó là khát vọng, là động tâm. Kỳ tích tích từ trước là tiên khắp thiên hạ tài nữ, gả cho Lãng Phiên vân sau khi tu thân dưỡng tính, mai danh nhận tích, cùng Lãng Phiên vân đồng thời trải qua không tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt. Thế nhưng Lãng Phiên vân cũng không dám hứa chắc, kỳ tích tích đối với từ trước sinh hoạt liền một điểm mê luyến đều không có. Do kiệm vào xa dịch, do xa vào kiệm khó. Kỳ tích tích đã từng thịnh hành thiên hạ, giờ đây vì Lãng Phiên vân tay trắng non canh hàng, Lãng Phiên vân ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng kỳ thực vẫn là có ấy nay cảm giác đều là cảm giác mình thiếu nợ kỳ tích tích rất nhiều. Bất quá kỳ tích tích ngày thường cũng phi thường hiểu ý, chưa bao giờ làm ra qua để lãng phiên vân làm khó dễ sự tình. Lãng phiên vân liền là muốn bồi thường nàng, cũng không biết từ đâu làm lên. Tỷ tỷ, liên tinh kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới, yêu Nguyệt cư nhiên sẽ đột nhiên làm ra quyết định này. Yêu Nguyệt chưa từng có từng nói với nàng chuyện này. Di hoa cung tam cung chủ còn không coi vào đâu, để liên tinh chần chờ chính là minh ngọc công. Đây là di hoa cung trấn phái thần công, nếu như tùy tiện chuyện cho người khác, này môn công pháp này giá trị thế tất giảm mạnh chả cho các nàng chính mình mang đến nguy hiểm dù sao nàng cùng yêu nguyệt đều là tu luyện minh ngọc công liên tinh không cần lo lắng hoàng thương thật người có thể đem cửu âm chân kinh truyền lưu thiên hạ chỉ là hy vọng có người có thể trò giỏi hơn thầy ta mặc dù không có hoàng thương chân nhân khí phách thế nhưng cũng không có nghĩa là ta liền kinh hoàng minh ngọc công truyền ra ngoài xem như người trong thiên hạ mọi người tu luyện minh ngọc công cuối cùng có thể thành công có thể có mấy người chỉ cần chính ta đủ mạnh tất cả vấn đề đều không là vấn đề yêu nguyệt trong lời nói mang theo vô cùng tự tin đây cũng là yêu nguyệt cùng liên tinh sự trinh lệch Liên Tinh trước sau thiếu hụt loại kia buông tay một kích dũng khí hòa phách lực, hết thể nàng chậm chạp không thể tiến thêm một bước. Đây là tính cách cùng trải qua tạo thành, muốn cải chính là khó càng thêm khó. Liên Tinh trầm mặc, yêu Nguyệt làm ra quyết định, nàng nhất định là càng không sửa đổi được. Yêu Nguyệt cung chủ thật đúng là để lãng mố làm khó dễ. Lãng Viên vân cười khổ nói: Ta chỉ là biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Nữ nhân không nhất định nhất định phải làm nam nhân lệ thuộc, cũng không nhất định không phải muốn trở thành phiền toái. Tích Tích Cô đương có năng lực mình làm ra một phen sự nghiệp, cứ như vậy không có tiếng gì xuống, chẳng phải là đáng tiếc vô cùng. Yêu Nguyệt nói: Tướng công ngươi không muốn xoắn suất, ngươi mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi không vui, ta dù có thế nào cũng sẽ không hài lòng." Kỳ Tích tích nói, Lãng Viên Vân nhẹ gật đầu. Yêu Nguyệt cung chủ đúng là một cái thiên hạ hiếm thấy kỳ nữ tử, trên người tự có một loại làm người thuyết phục phong thái. Hôm nay Lãng Ngô vẫn bị Yêu Nguyệt cung chủ nắm mũi dẫn đi, hết thảy đều ở Yêu Nguyệt cung chủ tính toán ở trong a." Lãng Viên Vân tở giải nói: "Quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, huống chi ta đối với ngươi không có ác ý hơn nữa, tính toán của ngươi cũng không phải ta, phương diện này ta không ám hiểu." Ngoại trừ Lâm Thời quyết định để Tích Tích cô nương làm Ta Di Hoa cung tam cung chủ ở ngoài, những thứ khác hết thể quyết định đều là Vương Vũ làm được." Yêu Nguyệt nói. "Không thể không nói, Vương Vũ năm chúng rồi lãng mộ uy hiếp, Yêu Nguyệt cung chủ cũng đích thực thành ý 10 phần. Bất quá lãng mộ tiêu giao cái rồi, chịu không nổi giằng buộc." Lãng Viên Vân nói. "Không ai muốn giằng buộc ngươi, Vương Vũ cùng ta hoàn toàn là bình đẳng. Tâm tình ta hảo liền giúp hắn làm việc, vậy cũng muốn hắn cầu ta mới được." Yêu Nguyệt ngạo kiều nói. Lãng Vân bật cười nói, "Yêu Nguyệt cung chủ tuyệt đại phong hoa, trong thiên hạ bất kỳ nam nhân đều đồng ý vì ngươi không lưng Đáng tiếc Lãng mỗi chỉ là một cái lô nam tử. Lấy vô công của ngươi, chính là ta giống như ta đã nộ. Phương diện này ngươi không cần lo lắng, Vương Vũ điểm ấy tín dự vẫn phải có, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều người như vậy giúp hắn làm việc. Yêu Nguyệt tao mày nói, Lãng Phiên Vân lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể làm một cái giang hồ tán nhân, cũng chưa từng nghĩ tới vì Vương Vũ hiệu lực. Yêu Nguyệt cung chủ nếu là không chê, Di Hoa cung không biết còn có khai hay không khách hành. Yêu Nguyệt mày hơi nhíu, Vương Vũ là muốn kéo Lãng Phiên Vân tiến vào Thanh long hội, bất quá xem Lãng Phiên Vân ý tứ, rõ ràng không có ý nghĩ này. Lãng Phiên Vân, ngươi hẳn phải biết, muốn có được bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn. Ta không muốn bởi vì ngươi cùng Vương Vũ sinh ra ngăn cách, tuy rằng Vương Vũ cũng không nhất định chú ý. Yêu Nguyệt nói, nàng đương nhiên hoang nên Lãng Phiên Vân làm gì hoa cùng khách hành, tuy rằng Di Hoa cung chỉ chiêu thu nữ đệ tử, thế nhưng làm một người thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, quy củ cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Năm đó Di Hoa cung nếu là có Lãng Phiên Vân loại này cấp bậc khách hành, như thế nào sẽ chịu khổ gì môn. Bất qua Yêu Nguyệt còn là phi thường lý trí, ở Lãng Phiên cùng Vương Vũ trong lúc đó nàng rất rõ ràng ai đối với mình trọng yếu hơn lãng phiên vân ngửa mặt lên trời nở nụ cười nói đương nhiên lãng mộ nếu dẫn thân vào di hoa cùng, đương nhiên phải dâng lễ ra mắt ta không có đoán sai bàng ban đã xôi năm thôi yêu nguyệt hơi thay đổi sắc mặt vương vũ khẳng định sắp xếp người chặn lại bàng ban nhưng là muốn ngăn cản một cái đại tông sư cũng không phải là chuyện dễ vương vũ cũng không có hoàn toàn chắc chắn đi lãng muội cái này liền đi một chuyến đảm bảo bang ban chuyến này tay trắng trở về tích tích liền xin nhờ yêu nguyệt cùng liên tinh hai vị công chủ lãng phiên vân tung nhưng nở đủ cười Phất tay liền biến mất ở chỗ cũ. Hắn cứ như vậy yên tâm đem kỳ tích tích giao cho yêu nguyệt cùng liên tình. Bất quá kỳ tích tích trên mặt lại không có một chút nào khổ sở vẻ, trái lại có chút hư phấn. Ta còn là yêu thích hắn hăng hái dáng vẻ. Kỳ tích tích nói: Đáng tiếc, các ngươi đều vì lẫn nhau thu lại chính mình. Yêu nguyệt nói: Ái tình vốn là lẫn nhau thỏa hiệp, hôn nhân vốn là lẫn nhau bao dung. Kỳ tích tích nói: Không nhất định. Muốn làm buồn cung nam nhân, liền nhất định phải tiếp thu mạnh mẽ nhất ta. Nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được, có tư cách gì làm buồn cung nam nhân? Yêu nguyệt ngạo nệ nói: Bây giờ yêu nguyệt là khẳng định không lọt mắt Giang Phong loại rác rưởi kia. Giang Phong không phải như Lãng Phiên Vân, vì kỳ tích tích thu lại phong mang của mình. Hắn là thật phế. Ở thế giới này, tao ngộ họa diệt môn yêu nguyệt, so với Song Tiêu bên trong thuận buồm xuôi gió xuôi dòng mình ta vô địch di hoa cung đại công chủ, trưởng thành quá nhiều. Chương 627, muội muội quả nhiên là một loại chán ghét sinh vật. Nhìn thấy yêu nguyệt cung chủ phong hoa tuyệt đại, ta bỗng nhiên không muốn để cho nữ nhi gả cho bệ hạ. Tống Khuyết thở dài nói, "Yêu nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt trên lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Chỉ cần đại tướng quân ở một ngày khiến cho yêu địa vị liền không có thể lay động. đáng tiếc, ta cũng không biết hôm nay qua đi, ta còn có thể hay không thể ở. Tống Khuyết nói, ta tin tưởng đại tướng quân thực lực. Yêu Nguyệt nói, đến nàng loại cảnh giới này, càng có thể cảm nhận được Tống Khuyết cường đại. Tuy rằng đều là đại tông sư, thế nhưng yêu Nguyệt rõ ràng mình và Tống Khuyết loại này danh tiếng lâu đời đại tông sư sự trinh lệch. Tống Khuyết lắc đầu một cái, nói, không nói, yêu Nguyệt cung chủ có muốn hay không đi quan chiến. Yêu Nguyệt trong mắt lóe ra một tia vẻ khát vọng, thế nhưng lập tức biến mất không gặp, nói, đây là đại tướng quân hỏi cuộc chiến ta liền không tham dự cuộc chiến đấu này, ta cũng không có tư cách tham dự. đương đại đao kiếm tuột cùng nhất một trận chiến đấu chỉ có thể là hai người trong lúc đó chiến đấu, lại không cho phép người thứ ba nhúng tay. đó là đối với bọn họ khi nhẫn, cũng là đúng đao kiếm xỉ nhục. thay ta nói với vương vũ một tiếng xin lỗi, còn không nhìn thấy hắn nhất thống thiên hạ, ta liền sớm thiếu trận. tống khuyết thành thẩn nói, yêu nguyệt nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ta hiểu rồi. nhìn tống khuyết đi xa bóng lưng, liên tinh thở dài một hơi. tỷ tỷ, tống có cơ hội thắng sao? liên tinh hỏi, yêu nguyệt nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên là có." Liên Tinh thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ có nửa thành cơ hội." Yêu Nguyệt tiếp tục nói, "Liên Tinh trên mặt cứng đờ, nói, "Tỷ tỷ như vậy không coi trọng Tống Tuyết sao?" Yêu Nguyệt lắc đầu một cái, nói, "Không phải là không xem trọng Tống Tuyết, là vì cái này nhất định là một hồi không có thắng lợi quyết đấu." Liên Tinh không rõ. Độc Cô Cầu bại ở núi Võ đang một trận chiến bị trọng thương, còn chưa hoàn thành khôi phục. Yêu Nguyệt lạnh nhạt nói, "Tỷ tỷ ngươi nói là?" Liên Tinh mở to hai mắt. Tống Tuyết thiên vẫn cửu đao, lực công kích đương đại vô cùng, coi như là Độc Cô Cầu bại cao nhất thời điểm cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn hại đâu lấy. Thế nhưng hiện tại, Tống Khuyết cảnh giới lại đích đích sát sát trên lệnh độc cô cầu bại một bậc. Trận quyết đấu này, ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là phi thường công bằng. Chính vì như thế, Vương Vũ nhiều lần thôi diễn, phát hiện lưỡng bại câu thương độ khả thi lớn nhất. Yêu người nói, bất quá đại tông sư trong lúc đó chiến đấu, không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Tống Khuyết cùng độc cô cầu bại, càng là rồng trong loài người. Hắn nhóm lần này quyết đấu, ở kết quả chưa hề đi ra trước, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tỷ tỷ không thay Tống Khuyết lực trận sao? Liên tinh hỏi Tống Khuyết không ném nổi người kia, ta cũng không ném nổi người kia. Quyết đấu chính là quyết đấu, bọn họ có lẽ có rất nhiều thân phận của hắn, thế nhưng tới mức độ này, và hôm nay, hai người bọn họ đều chỉ đại biểu một loại thân phận. Đao kiếm đỉnh, đương đại bên trong không có bất kỳ người nào có tư cách nhúng tay lần này quyết đấu. Yêu người nói, đáng tiếc. Liên Tinh nói, thật là đáng tiếc. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Tống Khuyết mới có thể đi cho tới hôm nay bước đi này. Càng la mặt đối với những người này, ta càng có thể cảm giác mình còn thiếu ít đi cái gì. Lãng Phiên Vân cũng hảo, ta cũng được, vừa mới bắt đầu ra đi mà tống khuyết cùng độc cô cầu bại đều chạy tới cuối đường thực sự là chờ mong này bên trên đỉnh cao phong cảnh a yêu nguyệt mắt trung thần quang lóe lên liền qua tỷ tỷ ngươi cũng không nên điên cuồng như vậy liên tinh khẩn trương nói yêu nguyệt thiện cười một tiếng nói ta không phải tống khuyết loại này võ giả ta cùng hắn đạo bất đồng lại nói ta lại đi đâu mà tìm một cái như độc cô cầu bại loại này cấp bậc đối thủ liên tinh con ngươi lóe lên nói nghe nói loan loan giết chết tiêu giao tử một trận chiến đột phá đại tông sư cảnh giới yêu nguyệt lạnh ngâm khẽ một tiếng nói nàng tiêu hao bản nguyên Đến nay vẫn không có khôi phục như cũ. Loại kia biện pháp cũng không thể làm, ta hiện tại nếu là ra tay với nàng, nàng sẽ lọt vào vĩnh kém xa bù đắp tổn thương, cả đời này cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Dưới tình huống này, ta thắng mà không vẻ vào gì. Tỷ tỷ là sợ Vương Vũ tức giận a." Liên Tinh cười nói, "Ta hắn có gì mà sợ, hắn chẳng lẽ còn dám ra tay với ta?" Yêu Nguyệt Kinh thường nói, Nữ Vương Phong Độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. "Vâng, tỷ tỷ lợi hại nhất. Vương Vũ loại kia bã, làm sao có thể cùng tỷ tỷ chống lại?" Liên Tinh khẽ cười nói, Yêu Nguyệt ánh mắt rơi xuống Liên Tinh trên người, nhẹ ngâm khẽ một tiếng, nói: Liên Tinh, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, có phải là cho rằng ta hiện tại không dám dạy với ngươi? Ta không phải tỷ tỷ đối thủ, tỷ tỷ nếu như ra tay với ta, vậy ta cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Liên Tinh nhấc tay đầu hàng nói. Yêu Nguyệt lạnh ngâm khẽ một tiếng, xoay người rời đi, nắm cô muội muội này không có cách nào. Từ khi Liên Tinh truy nàng rơi xuống vực sâu sau khi, nàng liền lại không cách nào hướng về trước đây như vậy giáo huấn Liên Tinh, không hạ thủ được. Thế vô số người, có mấy người đồng ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử? Ngươi có thể đối với người như vậy ra tay sao? Liên Tinh hiển nhiên cũng là đoan chắc nàng cái nhược điểm này, vì lẽ đó hiện tại thái độ đối với nàng càng ngày càng trắng trợn không có kỵ. Muội muội quả nhiên là một loại chán ghét sinh vật. Yêu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, tỷ tỷ, cận băng vân nữ nhân này làm sao bây giờ? Liên Tinh ở phía sau hỏi, "Mang đi Hoa Sơn, ngươi phụ trách bang cao á nam bắt Hoa Sơn." Yêu Nguyệt cũng không quay đầu lại đáp, "Còn ngươi?" Liên Tinh hô, "Ta đi Đế Đạt phòng, vì từ hàng tính trai đưa ma." Yêu Nguyệt thân ảnh từ từ biến mất không còn tâm hơi chỉ để lại âm thanh ở trong gió bồng bền. Liên Tinh nhìn thần sắc bất an cận Băng Vân, cười nói, xem ra từ Hàng Tĩnh Trai lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng, chuyển Vân, báo ứng sắc đáng á năm đó từ Hàng Tĩnh Trai hướng về Di Hoa cung chuyện làm, giờ đây Di Hoa cung rốt cục có cơ hội báo lại cho từ Hàng Tĩnh Trai. A, ngươi thật giống như rất bộ dáng vấn nộ, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đúng là nói a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn nói cái gì đây? Liên Tinh nói. Cận Băng Vân ánh mắt muốn giết người. Tên khốn kiếp này, ngắt lại chính mình á huyết, nói thế nào a? Liên Tinh vô vũ chán của chính mình thật giống mới nghĩ rõ ràng vấn đề này, hả, hóa ra là bị ta ngăn lại á huyệt, ngươi sớm nói à, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi bị ta ngăn lại á huyệt đây, buồn cô nương một ngày kiếm thì bạc, chút chuyện nhỏ này đều là làm xong liền quên. Liên Tinh khẽ cười nói, nói xong câu đó, Liên Tinh không để ý cận băng vân ánh mắt muốn giết người, tay phải kình khí lói lên, cận băng vân lập tức lớn tiếng ho lên. ai nha, ngươi không sao chứ? Ta thật giống vẫn rất ôn nhu à, ngươi làm sao biểu hiện như bị ta xâm phạm một dạng? Liên Tinh tay phải vỗ ngực một bộ buồn tiểu thư run rẩy bộ dáng. Vốn là liên tinh kỳ thực ngoại tại biểu hiện là ôn nhu hào phóng loại hình, về phần tại sao sẽ biến thành như bây giờ, chỉ có thể nói con người tính cách ở đã trải qua sinh sau khi chết, đều có khả năng phát sinh biến hóa, đây là người nào đều dự liệu không được. "Yêu nữ, ngươi như vậy trắng trợn không cố kỵ, sẽ gặp báo ứng." Cận Băng Vân giọng căm hận nói. "Đừng." "Buồn cung sẽ không sẽ gặp báo ứng, buồn cung không biết, thế nhưng từ hàng tính trai báo ứng, lập tức liền muốn tới." Liên Tinh trên mặt đã không còn bất kỳ treo gẹo vẻ, thay vào đó là sát ý vô biên. Giữa thiên địa, một mảnh sơ sát tiêu điều, Cận Băng Vân thần sắc sợ hãi. Minh Ngọc chín tầng, lại là Minh Ngọc chín tầng. Chương 628, che kín trời trăng. Tương Dương Thành ở ngoài, vô danh kiếm trùng, kiếm ma độc cô, dùng cái gì cầu bại? Kiếm trùng vị trí, người bình thường cũng không biết. Thế nhưng cái này không che giấu nổi vân vũ, tự nhiên cũng không che giấu nổi Tống huyết. Tống quyết tin bước đi vào kiếm trùng. Kiếm trùng lối vào nơi, có một tấm bia đá, mặt trên có khắc kiếm trùng hai chữ lớn, còn bên cạnh còn có hai hàng chữ thể giác tiểu khắc đá. Kiếm ma độc cô cầu bại, vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm với tư. Oho. Quân hùng tốc thủ, trường kiếm công lợi, không cũng bị phu. Vô địch thiên hạ. Quân hùng tốc thủ, trường kiếm công lợi. Ngăn ngắn hai hàng chữ, đạo hết độc cô cầu bại anh hùng khí khái. Bất quá tống khuyết nhưng chỉ là khẽ mỉm cười. Đương đại bên trong, ai dám tự xưng vô địch? Đây chỉ là thằng ngãi danh cuồng vọng nói như vậy thôi. Giờ đây đại tranh thế gian, quân hùng tranh đấu, các loại võ học kỳ tài dồn dập bộc khởi, danh tiếng lâu đời cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Độc cô cầu bại cố nhiên là công tham tạo hóa, thế nhưng ai biết sẽ không có càng ở tại bên trên nhân vật. Võ đang một trận chiến. Độc cô cầu bại trung bại vào thương đứng đầu cho dù bại còn mìnhnh cái từ này đối với cô độc cầu bại mà nói chỉ là một loại xỉ nhục trận chỉ đó hắn không là chủ giác bất kể là hoàng thưởng vẫn là Trương Tam phong, biểu hiện ra thực lực đều chỉ ở trên hắn mà cho đến sau đó ương duyên đột nhiên xuất hiện khiếp sợ thiên hạ phá nát không ra không người là ương duyên đối thủ độc cô cầu bại tự nhiên cũng là xa xa không kịp không nói đương viên quý hoa lão tổ Tuyết Sơn một trận chiến thả ra toàn bộ sức chiến đấu cũng chưa chắc ngay ở độc cô cầu bại bên dưới Đó là ngay cả ương duyên cũng không thể nhìn thẳng phong Mang. Vì lẽ đó, Đương Kim Thiên Hạ, không người nào dám tự xưng vô địch thiên hạ. Cũng không người nào biết, trong thiên hạ còn ẩn giấu đi ra sao nhân vật lợi hại. Độc Cô cầu bại mấy câu nói này, đang bình thường người xem ra có lẽ không có cái gì, thế nhưng theo Tống Quyết, nhưng là quá mức cuồng vọng. bộc lộ tài năng, cứng quá dễ gãy. Chạm đến càng cao, suất càng đau. Ngươi tụi hồ đối với ta hai câu này rất xem thường." Một thanh âm ở Tống Quyết vang lên bên hai. Tống Quyết không có một chút nào ngoài ý muốn, thậm chí đều không quay đầu lại, chỉ là nói Ngươi từ núi Võ đang trở về, lại không có đem tấm bia đá này phá hủy, ta rất kỳ quái. Ngươi đến chính là ta độc cô cầu bại, kiếm trùng ở trong, cũng chỉ có độc cô cầu bại một người sống. Ngươi cho rằng ta không xứng với hai câu này." Độc cô cầu bại lạnh nhạt nói. Tống Khuyết rốt cục xoay người lại nhìn thẳng độc cô cầu bại. Luôn vẻ ngoài, Tống Khuyết mạnh hơn độc cô cầu bại quá nhiều. Tống Khuyết là thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử, nói riêng về tướng Mạo, hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà độc cô cầu bại một thân áo bào cho, chòm râu xám trắng, khuôn mặt lùi thôi, liếc mắt nhìn qua lại như một cái gần đất xa trời lão nhân không có một chút nào phong phạm cao thủ cái này cũng bình thường là cá nhân ở kiếm trùng ngẩn ngơ liền ngốc mấy chục năm thủy tượng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào bất quá nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài nước biển không thể lấu lượng có mấy người phong mang ngày thường đều là nội liêm với thân đã thất bại qua một lần độc cô cầu bại chẳng lẽ còn xứng với hai câu này sao thiên hạ có địch không ngừng một cái bất quá của ngươi trường kiếm lại không hẳn sắc bén tống khuyết nói thẳng không có một chút nào chuyển chuyển theo tống quyết câu nói này kiếm trùng bên trong bầu không khí đông nhiên trở nên bắt đầu túc sát, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sắc khí dường như ngưng tụ thành thực chất, tống khuyết lại không có một chút nào thay đổi sắc mặt, độc cô cầu bại đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói đúng, bây giờ ta thật là không xứng với hai câu này. Độc cô cầu bại vung tay phải lên, bia đá lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành mảnh vụn. Không phải đá vụn mà là mảnh vụn. Vẹn vẹn này một tay, trong thiên hạ sẽ không biết có bao nhiêu người hít khói. Bất quá ta sẽ một lần nữa lại đứng lên cái này nhanh đưa đá. Độc cô cầu bại nói, ngươi không có cơ hội này. Tống quyết lắc đầu một cái. Bởi vì ngươi sao?" Độc Cô Cầu bại hỏi. Tống Khuyết thản nhiên nhẹ gật đầu. Độc Cô Cầu bại ngửa mặt lên trời cười to. "20 năm sau khi, ngươi có lẽ có tư cách đối với ta nói như vậy. Bất quá vào lúc ấy ta, cũng không phải hôm nay ta." Độc Cô Cầu bại trong lời nói ẩn chứa vô cùng tự tin. "20 năm quá lâu, ta chỉ tranh sống chiều. Tống Khuyết nhướn khí, trước sau như một bình thản. "Như ngươi người như ta, 20 năm chẳng qua là trong nháy mắt nháy mắt, ngươi đang lo lắng cái gì?" Độc Cô Cầu bại hỏi. "Ta đang lo lắng ngươi." Tống Khuyết nói. "Lo lắng ta?" Độc Cô Cầu Bại kỳ quái nói, ta sợ ngươi sống không tới 20 năm sau khi. Tống Khuyết nói, ngươi là người thứ nhất dám như vậy nói với ta nói người. Độc Cô Cầu Bại mặt không chút thay đổi nói, ta cũng khẳng định là cái cuối cùng. Tống Khuyết nói, ngươi là nhìn chúng rồi ta thương thế không có tận phục mới đến. Độc Cô Cầu Bại trong giọng nói ẩn hàm vẻ trang trọng. Thế nhưng Tống Khuyết trên mặt lại không có một chút nào vẻ xấu hổ. Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại ngươi, đến chính là không phải ta, mà là võ Đang Trương chân nhân. Tống Khuyết nói, ngươi cho rằng ta sợ hắn? Độc Cô Cầu Bại nói. Tống Quyết lắc đầu một cái, nói: Ngươi không sợ hắn? Thế nhưng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt hắn, ngươi hẳn phải chết. Độc Cô Cầu bại giận quá mà cười nói, coi như là Trương Tam Phong bản thân cũng không dám ngông cuồng như vậy. Tống khuyết thật sâu nhìn Độc Cô Cầu bại một chút, nói: Ngươi bây giờ là người cô đơn, mà Trương Chân Nhân lại không là một người ở chiến đấu. Ngươi cho dù tên cầu bại, Trương Chân Nhân mới thật sự là không thể thất bại người. Đối mặt Trương Chân Nhân cùng hỏa lực toàn bộ triển khai tân triều, ngươi chắc chắn phải chết. Đối mặt ta, ngươi còn có một nửa sinh cơ. Nói như vậy. Ta còn muốn cảm tạ ngươi." Độc Cô Cầu bại nói, "Ta chỉ là nói với ngươi minh tình huống, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta xem thường vậy. Bất quá lần này, ta cảnh giới kém ngươi nửa bậc, ngươi thương thế không có khỏi hẳn, ngươi thực lực của ta ở cái nào cũng được trong lúc đó, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Cái này cũng là một loại công bằng." Tống Quyết nói, "Được lắm công bằng. Bất quá Tống Quyết, ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng bây giờ thực lực ta ở cái nào cũng được trong lúc đó sao?" Độc Cô Cầu bại cười dài nói, "Con đường của ngươi đã hết, chỉ cần vẫn không có bước ra bước cuối cùng." thì sẽ không vượt qua ta quá nhiều. rất hiển nhiên, ngươi không có bước ra bước cuối cùng. Tống Khuyết bình tĩnh phân tích nói, ngươi bỏ quên một chuyện, kiếm chủ, là của ta sân nhà. Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Tống Khuyết nói, Độc Cô Cầu Bại không có trả lời. Một đời chim đê, vang vọng thâm cốc. Tống Khuyết thay đổi sắc mặt, hắn thấy được một cái quái vật khổng lồ, một cái tướng mạo cực xấu đại điêu, hai cánh mở ra, che kín trời trăng, lao xuống mặt tới. Luôn khí thế kia, thậm chí so với lúc trước Độc Cô Cầu Bại phát một cái lực lượng càng mạnh hơn cái này đại điêu không có đại tông sư thực lực, thế nhưng hình thể của nó thêm vào nó phi hành thiên phú, để nó ở trình độ nào đó bên trên so với đại tông sư càng thêm đáng sợ. Tống khuyết sờ hùng quanh cây cỏ trúc thạch đều lơ lửng giữa trời mà lên, theo Tống khuyết tay phải chỉ tay, xông thẳng hướng về không trung đại điêu. Cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, tự nhiên cũng có thể vì lao, lại là một tiếng chim kêu, đại điêu trên không trung kích động cánh, mãnh liệt kình phong phả vào mặt, thoáng như thiên quân văn mã. Tống khuyết đánh ra cây cọ trúc thạch vẫn không có đụng tới đại điêu, cũng đã cũng bay trở về. Độc Cô Cầu bại cười sang sảng một tiếng, vụt lên từ mặt đất, đứng lại điêu trên lừng, một người một điêu, nhất phi trùng thiên. Chương 629, Đại thiên hành phạt. Độc Cô Cầu bại, ngươi cho rằng như vậy liền có thể trốn sao?" Tống Khuyết lớn tiếng nói. "Trốn? Ta chưa từng tránh được. Điêu Minh là ta nhiều năm đồng bọn, cùng ta tỉnh đồng thủ tốt, Ngươi có thể đuổi theo Điêu Minh, mới có tư cách đánh với ta một trận." Độc Cô Cầu bại âm thanh trên không trung truyền đến. "Là ngươi buộc ta, Độc Cô Cầu bại." Tống Khuyết sắc mặt trở nên chỉnh trọng lên. Giữa thiên điệu đèn kịt một màu Đại điều triển khai hai cánh, che kín rồi ánh trăng. Lấy Tông Khuyết nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một người một điều, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Đại Tông sư Cố Nhiên có thể bay lên không, thế nhưng đại điều chính là Thiên Phú dị bẩm phi cầm, lúc này bay tới độ cao, đã vượt ra khỏi Tông Khuyết phạm vi năng lực. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Tông Khuyết liền đối với loại tình huống này không có biện pháp chút nào. Súc sinh cuối cùng là súc sinh, không phải là người, cũng vĩnh viễn không đấu lại người. Ở Tông Khuyết trước mặt, từ từ xuất hiện một cái trong suốt trường cung, mà chỉ trong chốc lát sau khi, lại hiện ra một đạo trong suốt tiến dài. Đây là do tống khuyết nội lực biến ảo mà thành, không có mượn chút nào ngoại lực. Nội lực ở ngoài hóa, rất nhiều người cũng có thể làm đến một bước này, hoặc đao hoặc kiếm, thế nhưng rất ít người biến ảo thành cung tên dáng vẻ. Bởi vì cung tên so với đao kiếm tạo thành càng thêm phức tạp, tự nhiên cũng thì càng thêm tiêu hao nội lực. Bất quá tống khuyết không để ý, đến hắn loại cảnh giới này, chân khí trong cơ thể cũng sớm đã cùng thiên địa tuần hoàn, tuy rằng vẫn không có đạt đến sinh sôi liên tục cảnh giới, cũng không bằng liêu nguyệt minh ngọc công như vậy kỳ diệu, thế nhưng điểm ấy tôn thất, đã là như mối bọ bể, không chút nào cần lưu ý. Quân tử tăng khí với thân. Chờ thời dưới loại tình huống này rất rõ ràng cung tên so với đao kiếm càng thêm hữu dụng tống khuyết dương cung dự bán ra làm liền một mạch giữa thiên địa kinh phong bất ngờ nổi lên tựa hồ cũng vì mũi tên này mà run dậy. vừa tựa hồ ở ngăn cản mũi tên này đi tới thế nhưng tổng có một vài thứ thì không cách nào ngăn cản Thì như cái này mở cung sau khi một mũi tên thế như trẻ tre vừa đi không về sau một lát một đời thê minh vang vọng đất trời trong lúc đó một người một điêu thứ không trung cấp tốc rời dụng tống xạ điêu dẫn cung một mũi tên công thành ầm đại điêu rơi xuống đất tống khuyết có thể thấy rõ ràng đại điêu bụng có một cái lỗ thùng to đang không ngừng chảy ra ngoài huyết không nghi ngờ chút nào đó là dấu vết của mình lưu lại độc cô cầu bại tay phải bao trùm đại điêu vết thương toàn bộ thân thể đều ở run rẩy không ngừng tựa hồ có hơi không thể tiếp thu hiện thực này hắn ẩn cư kiếm trùng mấy chục năm đại điêu là hắn duy nhất bằng hữu ở độc cô cầu bại trong lòng đã sớm không đem đại điêu xem thành một cái xuất sinh mà là xem là một đồng bọn đương đại ở trong không có mấy người có tư cách cùng hắn vì hữu Vậy thì lấy điêu vì hưu. Đại điêu là dị chủng, cùng phổ thông đại điêu không giống nhau, sức sống dài lâu, ở tình huống bình thường, rất có thể độc cô cầu bại chết già sau khi đại điêu còn sống. Thế nhưng chúng rồi tống Khuyết mũi tên này, đại điêu giờ chết đã không xa. Độc cô cầu bại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trong chọc vào tống huyết, trầm giọng nói, ngươi là đang buộc ta giết ngươi, ngươi biết không? Nếu như ngươi có cái kia năng lực, ta cầu cũng không được. Tống Khuyết không có một chút nào lui về phía sau. Từ khi hắn quyết định đến kiếm trùng sau khi, hắn liền chưa hề nghĩ tới sống sót trở lại. Tử vong chưa bao giờ là Tống Khuyết sợ hãi sự tình. Rất tốt, ngươi thành công làm tức giận ta. Độc Cô Cầu bại chậm rãi đứng dậy. Theo Độc Cô Cầu bại đứng dậy, Tống Khuyết chỉ cảm thấy toàn bộ kiếm trùng đều đang không ngừng bài xích chính mình, mà Độc Cô Cầu bại. Từ ban đầu gần đất xa trời lão nhân, biến thân làm một chuôi không thể phá lợi kiếm. Này cổ phong mang, để Tống Khuyết cũng theo đó hoảng sợ. Hiện tại Tống Khuyết càng thêm rõ ràng Độc Cô Cầu bại lúc trước câu nói kia là có ý gì. Kiếm trùng là Độc Cô Cầu bại sân nhà. Nơi này từng có cây cỏ, đều nghe theo Độc Cô Cầu bại hiệu lệnh. Hắn ở trong này mấy chục năm, cũng sớm đã trở thành kiếm chủng chủ nhân. Kiếm chủng tất cả mọi thứ cũng đã đã biến thành độc cô cầu bại kiếm. Đây là phi thường kinh khủng cảnh giới, cũng là vô cùng lớn lao ưu thế sân nhà. Ưu thế sân nhà cũng không phải hư nói, mà là thật sự tồn tại. Đối với điểm này, Tống Khuyết chính mình liền tràn đầy cảm xúc. Hắn ở Ma Đao Đường bên trong, sức chiến đấu liền muốn so với ở bên ngoài cao hơn một chút. Trương Tam Phong ở núi võ đang phát huy được uy lực, cũng so với ở chỗ khác phát huy được uy lực càng thêm to lớn. Phó Thải Lâm ở Lạc Dương một trận chiến bại vào Trúc Ngọc Nhân Tay. Cố nhiên là bởi vì có lòng toán vô tâm, nhưng là không thể phủ nhận chính là Thành Nhạc Dương là Trúc Ngọc Nghiên Sơn Nhà. mà hôm nay Kiếm Trùng là độc cô cầu bại Sơn Nhà. Ở đây hắn chính là tiên chủ tể hết thể hết thảy. Tống Khuyết giờ khắc này thân ở trong mộ kiếm, chỉ cảm thấy hoàn toàn không hợp, dị thường khó chịu. Đây là lĩnh vực cấm kỵ đi, độc cô cầu bại, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tống Khuyết chẳng những không có e ngại, trái lại ngửa mặt lên trời cười to nói, trong giọng nói không nói ra được dũng cảm. Độc cô cầu bại trong con ngươi né qua một vệt kinh ngạc, nói, không nghĩ tới ngươi cũng biết lĩnh vực cấm kỵ. Lĩnh vực cấm kỵ là một cái phi thường mơ hồ cảnh giới, hoặc là không thể nói cảnh giới, mà chỉ là cá nhân một loại lĩnh ngộ. Ở một số địa phương, một người thân ở lĩnh vực cấm kỵ, hội chiến lực lớn tăng, gần như vô địch. Có mấy người lĩnh ngộ đạo lý này, có mấy người mặc dù không có lĩnh ngộ, thế nhưng là theo bản năng vận dụng đạo lý này, còn có một chút người, tỉnh tình mê mê, cái gì cũng không biết. Tống Mỗ từ lúc 20 năm trước cũng đã sơ ngộ lĩnh vực này, cho nên mới phải ngồi bất động lĩnh nam mấy chục năm. Tống quy nói: "Đáng tiếc, hôm nay người là ở kiếm trùng." Độc cô cầu bại lạnh nhạt nói. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nói: Ta thân vị trí chính là vô địch. Độc Cô cầu bại, giữa ngươi và ta cuối cùng là muốn dùng đao và kiếm đến nói chuyện. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng tiếp ta một đao. Độc Cô cầu bại lạnh ngâm khẽ một tiếng, nói: cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta nếu là ra tay, ngươi chỉ sợ sẽ không có cơ hội xuất thủ. Tống Khuyết hắt một tiếng, lạnh nhạt nói: Thiên Văn thứ chín nào, mệnh trời phản trắc, hà phạt hà Hữu Theo Tống Khuyết câu nói này hạ xuống, giữa không trung trăng tròn bị mây đen che giấu, giữa thiên địa một mảnh sấm vang chớp giật, mệnh trời phản trắc, hà phạt hà hiu. Đây là Tống Khuyết đem một đời sở học võ công hòa làm một thể đại thành đạo pháp, Thiên vấn Cửu Đao ở trong thứ 9 đao, cũng là uy lực lớn nhất một đao. Một đao kia hạ xuống, Tống Khuyết có tự tin trong thiên hạ một nửa đại tông sư đều không đón được. Cho tới nay, Tống Khuyết đều không hữu dụng từng ra một đao kia. Năm đó chiến 18 côn tăng, Tống Khuyết cũng chỉ sử xuất tám đao, tám đao sau khi, 18 côn tăng 11 chết, 7 tầng thương, một trận chiến xóa tên. Sau đó chiến tiêu giao tử, Tống Khuyết thậm chí cũng không có đụng tới Thiên vấn Cửu Đao. Một đao kia, hắn vốn là dự định để cho Thạch Chí Hiên Bây giờ nhìn lại, độc cô cầu bại là một cái càng thêm đối thủ thích hợp. Thiểm điện hiện ra trong nháy mắt, đem độc cô cầu bại sắc mặt làm nổi bật âm tình bất định. Đây là thiên phạt, thiên đao chi phạt. Này chương xong. Bất quá xem tới đây đồng hài nhìn một chút đón lấy DS phi thường trọng yếu. Cung đại gia nói chuyện này, sau đó truy đính đọc sách bằng hữu đều tận lực ở 5 giờ chiều sau khi lại nhìn. Đừng động ta lúc nào chương mới, các ngươi đều 5 điểm sau khi lại nhìn, tuyệt đối không nên sớm điểm đi vào. Sau đó mỗi ngày chương mới ta đều sẽ trước tiên tuyên bố, thế nhưng tuyên bố là sai lầm chống trộm bản chương tiết. Khoảng 5 giờ ta sẽ càng chính, vì lẽ đó xin mời đặt mùa thư hữu đọc sách đều không chế ở 5 điểm sau khi. Ta biết lúc này cho đại gia mang đến phiền phức, thế nhưng ta vốn là buổi sáng 7 giờ rưỡi canh 1. 5 giờ chiều canh 1, hiện tại điều chỉnh thành như vậy, đã tận lực làm được không ảnh hưởng mọi người. Quen thuộc nuôi xem thư hữu là không sao cả. Cái này sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức. Chỉ có quen thuộc truy trương mới thư hữu, mới sẽ chịu ảnh hưởng. Vốn là không có ý định làm như vậy, bất quá ngày hôm qua lăng thần chương mới này bốn chương mà sau 3 trường 24 giờ đặt mùa bình quân đều so với phía trước 625 trường đặt mùa cao hơn 500, gấp đôi còn nhiều hơn, mà trước sau tuyên bố chỉ khoảng cách 2 phút. Đều đính một ngày gia tăng rồi chỉ cái. Cái này chỉ là bởi vì 626, 628 cái này ba trường đạo văn trang ép biểu hiện là sai lầm trương tiết mà thôi. Cũng không phải ta trình độ xảy ra biến hóa to lớn. Điều này nói rõ đại đa số xem đạo văn không phải là không thể xem chính bản, không có tiền cái gì đều là vô nghĩa. Đại đa số người chính là lười. Có tiền cũng không nhìn chính bản. Ngược lại chính bản đạo văn đều là giống nhau nội dung, bọn họ mới mặc kệ ngươi tác giả chết sống đây. Nếu như vậy, ta liền để ngươi tạm thời không nhìn thấy đạo văn đi, chỉ có bắt đầu điểm chính bản đặt mua mới có thể nhìn thấy chứ mới. Là khí thư vẫn là đến khởi điểm xem. Theo ngươi, cứu vớt quyển sách này không có đường dây khác, có thể nói chỉ dựa vào đặt mua qua. Vô tuyến trên căn bản không đi, đường dây khác càng là một điểm không có. Chỉ có khởi điểm mới là duy nhất chính bản địa phương, cái khác trang ép thành tích cho dù tốt, cùng ta đều không có một mao tiền quan hệ. Mà gần nhất cứu vớt này cũng không dễ vượt qua. Chủ trạm đã vượt qua nửa tháng không có đề cử, vừa không có đường dây khác, vẽ tháng vẫn đang cầu xin, thế nhưng vẫn ở đi. Bây giờ cách phân loại trước mười đã xa xa khó vời, phiếu đề cử vẫn đang cầu xin, thế nhưng hiện tại đã từ phân loại đệ nhất rơi đến phân loại đệ tam. Ta mệt mỏi, cũng không muốn lại ăn nói khép nép cầu cái gì. Nói cho cùng, ngoại trừ đặt mua cùng khen thưởng, cái khác đều là hư. Khen thưởng ta không không chế được, cái này cũng là nhìn ra thoải mái bằng hữu tâm ý, miễn cưỡng không được. Vì lẽ đó ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cao đặt mua, mà sự thực chứng minh. Biện pháp như thế thật là có thể tăng cao đặt mua. Còn tại đặt mua thư hiếu, các ngươi nếu như cảm thấy phiền phức, này xin lỗi. Các ngươi có thể khí thư, đây là nguyên nhân của ta, ta có lỗi với các ngươi. Cũng có thể lựa chọn mỗi thiên 5 giờ chiều sau khi lại nhìn, hoặc là thêm vé quần, có thể không cần chờ chờ bước đệm trực tiếp xem chương mới. Hoàn thành sau khi ta cũng sẽ đem sơ thảo phân phát toàn đặt thư hiếu. Về phần xem đạo văn thư hiếu, các ngươi cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một là khí thư, hai chính là xung trị đến khởi điểm xem chính bản. Bởi vì kể từ bây giờ đến hoàn thành Đạo Văn Trang ép đại khái là trộn không tới chính xác chi tiết. Các ngươi nếu như còn muốn xem, chỉ có thể ở khởi điểm nhìn. Cứu vớt đã một ngàn chữ, nhìn nhiều như vậy miễn phí chi tiết. Cách kết cục nhiều nhất còn có hai ngàn chữ, ủng hộ cái này hai ngàn chữ chính bản cũng sẽ không đến 10 đồng tiền mà thôi, không tính khó cho các ngươi đi. Mặt khác có mới độc giả nổ nước bọt nói không phải khách vip 72 giờ bên trong không thể đặt mua, nhưng thật ra là có thể. Người dùng khách hàng đoàn đặt mua thời điểm xuất hiện không thể đặt mua làm cho người thăng cấp vip thời điểm người điểm dưới tiếp thu là được rồi, sẽ không trụ ngươi tiền. Ta vừa thí nghiệm hoặc là đến trong máy vi tính đặt mua, xem ra điểm website, trong máy vi tính là không có hạn chế. Cuối cùng cho mới độc giả phổ cập khoa học một hồi đăng ký khởi điểm quy trình kỹ thực rất đơn giản. Đăng ký một cái khởi điểm tài khoản, lựa chọn cá tính đăng ký là tốt rồi. Chi tiết như sau: một, tiến bảo góc trên bên trái có đăng ký đăng ký, điểm một hồi đăng ký có thể trực tiếp đăng ký, cũng có thể trực tiếp điểm đổ bộ, sau đó trực tiếp dùng cờ cờ đổ bộ. Kiến nghị sử dụng cờ cờ đổ bộ, bởi vì khởi điểm đã bị đăng tấn thu mua. Hai, nếu có khởi điểm tài khoản, đăng nhập trước góc trên bên trái có tên tuổi cùng xuống trị điểm một hồi tên của chính mình đi vào cá nhân trung tâm sau khi lại điểm món nợ vụ trung tâm 3. điểm hết nợ vụ trung tâm sau khi lại điểm bên phải xuống trị lấy lựa chọn dùng bạc đi thẻ thanh toán hoặc là dùng chi phó Bảo món nợ hào thanh toán đưa vào kim ngạch, sau đó thâu mật mã là tốt rồi 4. xuống trị sau khi hoàn thành nếu muốn đặt mua trương tiết cỡ lật tương quan trương tiết là tốt rồi đồng thời lựa chọn tự động đặt mua cuối cùng lại tùy hứng một cái ngược lại nhanh chọn bộ rồi đều đính mỗi gia tăng 10 cái, liền thêm canh một hứa hẹn sẽ không thay đổi. Làm như vậy, chỉ ít sau đó chương mới có thể so với trước đây nhanh rất nhiều. Hy vọng đại gia lý giải, không hiểu, là tốt rồi tụ hào tán đi. Cuối cùng, hôm nay năm càng. Cho đại gia tạo thành phiến phức, ta sẽ dùng chương mới để báo đáp lại. Chương 630, xá dao ở ngoài lại không có vật gì khác. Trong giây lát này, ngay cả tương dương thành rất nhiều người đều bị ngoài thành dị tượng hấp dẫn. Sấm vang chớp giật, bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng sấm vang chớp giật đến trình độ như thế này, thật là của bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái này căn bản không phải phổ thông tiềm điện thị lực so sánh người tốt thậm chí có thể nhìn thấy không trung tiềm điện đều ngưng kết thành từng thanh đao bộ dáng mệnh trời phản chắc, hà phạt hà hữu mệnh trời là thay đổi thất thường nào có cái gì tất nhiên trừng phạt cùng tất nhiên che chở thế nhưng hiện tại tống Khuyết thay thế mệnh trời đại thiên hành phạt hắn cho rằng có tội tất nhiên đang chém mệnh trời phản chắc, hà phạt hà hữu ha ha mệnh trời bản chính là không có nhất định thiên thì lại làm sao có thể đem ta độc cô cầu bại thế nào Ta còn thực sự muốn thử một lần, có thể không thể mở ra vùng trời này. Độc Cô cầu bại thanh âm trầm thấp vang vọng thâm cốc. Bạch kiếm khí đầy trời, phong mang tựa muốn cắt vỡ bầu trời. Cả tòa kiếm trùng đều biến thành từng trôi lợi kiếm. Kiếm trùng bên trong từng cọng cây ngọn cỏ đều đã biến thành từng thanh tuyệt thế thần kiếm. Thiểm điện đánh xuống, cây cỏ đó nhận lại phát sinh kim quá thiết mã thanh âm. Tống Khuyết cùng Độc Cô cầu bại hai người thân thể đồng thời du lên. Đây là hai người ở cách không giao thủ. Tống Khuyết mượn lực lượng, Độc Cô cầu bại mượn lực lượng. Tống chiếm cứ thiên thời, Độc Cô cầu bại chiếm cứ địa lợi cuộc chiến đấu này không có người nào cùng. ngươi muốn mượn ta tay phá vỡ hư không, ta tác thành ngươi ý nghĩ này. Tống Khuyết lạnh lùng nói. hắn xem thấu độc cô cầu bại ý đồ. đến hắn cùng độc cô cầu bại loại cảnh giới này, chỉ muốn hỏa lực toàn bộ triển khai, tất nhiên đều có thể gây nên tiên tượng biến hóa. đó cũng không phải Tống Khuyết độc hưu đặc quyền. thế nhưng độc cô cầu bại lại bỏ qua mượn dùng thiên lực lượng, mà lựa chọn lấy chính mình sức mạnh của bản thân chống đỡ được. đúng, kiếm trùng bản thân cũng là hắn một loại sức mạnh. hắn hao tốn mấy chục năm, tế luyện mà thành một loại vũ khí. hắn sở dĩ làm như vậy chỉ có một loại mục đích, mượn tống khuyết áp lực, phá vỡ hư không. Hắn muốn trở thành đương đại kế hoàng thường sau khi người thứ hai, phá vỡ hư không, phi thăng mà đi. Trước mắt hắn khoảng cách cảnh giới này còn có rất lớn một phần khoảng cách, thế nhưng có tống khuyết cái này, đối thủ mạnh mẽ hòa lực toàn bộ triển khai, cũng khó không có cơ hội. Hắn cùng tống khuyết sức mạnh hợp lại, xác thực đã không kém hơn phá toái cấp những khác sức mạnh. Bất quá từ cổ chí kim, kỳ tài ngút trời biết bao nhiêu vậy, thế nhưng phá nát người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này ở giữa nguy hiểm, không thể đạo lý kế độc cô cầu bại không thể nghi ngờ là đang mạo hiểm. Thế nhưng nhân sinh khi nào không đang mạo hiểm? Lúc này không bác khi nào bác? Tống Khuyết này tới khiêu chiến độc cô cầu bại, trong lòng cũng chưa chắc không có loại suy nghĩ này. Cứ việc buông tay một trận chiến. Độc cô cầu bại ánh mắt lộ ra điên cuồng tâm ý. Bạc binh trượt vạch nước tương bình, giữa thiên địa đông nhiên mưa rào suối xả. Lôi điện tiếng nổ vang càng ngày càng nhanh, giống như điện mâu ở tức giận, lôi thần đang gào thét. Thế nhưng không có một tia chớp có thể tiếp cận độc cô cầu bại trước người một thước chỗ. Kiếm trùng bên trong sắp bị thanh không tất cả mọi thứ đều bị thiểm điện đánh cho nát tan. Thế nhưng cũng thành công chở cách lôi điện vài nhiễu. Lấy sức lực của một người chống lại thiên địa chi uy, độc cô cầu bại công lực, có thể nói mỹ thiên. Hắn vẫn chỉ là nằm ở thủ thế, không có vương tay công kích. Chỉ một điểm này, hắn biểu lộ ra tu vi, liền còn tại Tống khuyết bên trên. Tống khuyết sắc mặt càng ngày càng trắng. Bất quá ánh mắt hắn lại càng thêm sáng sủa, không chút nào vẻ bại. Quả nhiên, thiên vấn cửu đao cuối cùng chỉ có thể vấn thiên, không thể phá thiên, uy lực chấm dứt ở đây. Tống khuyết ngửa mặt lên trời cười to tựa hồ nghiệm chứng một cái quái nhiều hắn rất lâu vấn đề lôi điện lên tiếng trả lời rồi dừng kiếm trùng vận ý như cũ không giống chỉ là kiếm trùng bên trong càng ngày càng lỗ hồng. người để ta rất thất vọng độc cô cầu bại lạnh nhạt nói hắn không nói gì nữa tống khuyết vừa sử dụng tới thiên vấn cửu trong đao cuối cùng một đao mệnh trời phản chắc hà phạt hà Hữu cứ việc đã có thể thương tổn được thế gian này phần lớn đại tông sư thế nhưng thậm chí không thể buộc hắn khiến xuất toàn lực càng không cần phải nói mượn tống quyết sức mạnh phá vỡ hư không chuyện này quả là là vọng tưởng độc cô cầu bại vốn tưởng rằng tống quyết tới đây là tự tin đã có trương tam phòng mộ dung long thành cái cấp bậc đó sức chiến đấu thế nhưng giờ đây xem ra hắn vẫn như cũ còn kém một bậc vì lẽ đó hắn rất thất vọng thất vọng qua đi chính là phẫn nộ ngươi không sẽ cho rằng thiên vân cửu đao chính là của ta cực hạn thôi tống khuyết cười dài nói cửu chính là mấy cực điểm có thể sáng chế thiên vân cửu đao ngươi đủ để tự tiêu độc cô cầu bại bình luận hiển nhiên hắn không cho là tống khuyết có thể lại mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ cửu chính là mấy cực điểm những lời này là không sai thế nhưng cửu đao thực sự là quá mức phi phước. Hơn nữa đối mặt với người loại cao thủ cấp bậc này, tám vị trí đầu đao đều là vô dụng chi đao, không thể đánh bại cường địch, loại đao pháp này, ta muốn chi cần gì dùng?" Tống Khuyết tung nhưng nói. Độc cô cầu bại sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Thế gian này, không biết có bao nhiêu người, bởi vì một cái tuyệt học mà tên Dương Thiên Hạ, không biết có bao nhiêu người, đem một thức tuyệt học, xem là chính mình ép đáy hòm công phu, tự cho là đạt tới đỉnh phong, từ đây liền vô tư, không tiến thêm tốc nào nữa. Người như thế thành cửu, nhất định có hạn. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tới lùi. Thời đại đang phát triển, Võ kỳ cũng đang phát triển. Thế gian này chưa bao giờ tồn tại vô địch thế gian công pháp. Người không cầu mới, cầu biến, trở nên càng mạnh hơn, liền nhất định sẽ bị đào thải. Độc Cô Cầu Bại chưa bao giờ là dậm chân tại chỗ hàng người, tuy rằng ẩn cư thâm cốc, thế nhưng hắn một ngày đều không có đỉnh chỉ qua đối với kiếm đạo leo. Trước phó Thải Lâm cùng hắn cùng xưng là đương đại kiếm đạo hai ngọn núi lớn, đối với Độc Cô Cầu Bại mà nói, quả thực là một loại nhục nhã. Phó Thải Lâm tự nghĩ ra gia dịch kiếm thuật sau khi, liền dậm chân tại chỗ, tự cho là thiên hạ võ công hết thể biến hóa, đều tại hắn dịch kiếm nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó không biết tiến thủ. Đến nỗi đột phá đại tông sư sau khi, chỉ là trưởng thành theo tuổi tác công lực tiến triển đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, thực lực của bản thân, nhưng chỉ là đại tông sư lớp đáy. Bại vào trúc ngọc yên tay, hắn thua không an. Hắn chỉ là một cái điển hình bị thời đại đào thải vật hy sinh. Thế nhưng Độc Cô Cầu bại chưa từng có bị đào thải, hắn trước sau đi ở hàng đầu. Bây giờ nhìn lại, tống khuyết cũng vậy. Người còn có mấy nào. Độc Cô Cầu bại ánh mắt cũng trở nên sáng ngời, đó là đối với cường địch khát vọng. Tam đau cuối cùng ta sức lực cả đời cùng hết thẻ tại hoa chỉ có thể đem cựu đao cô động vì tam đao. nếu như có thể cô động làm một đao, hôm nay ta liền hoàn toàn chắc chắn với ngươi. thế nhưng ta trầm tư suy nghĩ, lại không tiến thêm tốc nào nữa. ta biết rồi, ta đã đi đến cuối con đường, lại bế nhốt xuống, cũng chỉ là lãng tốn thời gian. kế trước mắt chỉ có thể tìm tìm một cương địch, ở cuộc chiến sinh tử bên trong, giúp ta đối phá, luyện thành cái này thức cuối cùng. tống khuyết ngạo nên nói, bắt ta làm đá mài dao, liền phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. độc cô cầu bại nói, chết cũng hà sợ, độc cô cầu bại tiếp ta tam đao bên trong đao thứ nhất. Thiên Đao bất tận, kiếm chủng, bản thân kiếm thế giới, La Độc Cô cầu bại thế giới. Thế nhưng ở tống khuyết Thiên Đao bất tận triển khai ra sau khi, trong thiên hạ, xá đao ở ngoài, lại không có vật gì khác. Đệ nhất thiên hạ đao thực lực, hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Chương 631, Thiên Đao. Độc Cô cầu bại sáng mắt lên, khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười, lẩm bẩm nói, có chút ý tứ. Một đao kia, uy lực không có vượt qua lúc trước mệnh trời phản chắc, hà phạt hà hữu này một thức, thế nhưng ở trong mắt Độc Cô cầu bại, một chiêu này uy hiệp, so với này một thức phải lớn hơn gấp 10 lần. Lúc trước Tống Khuyết một đao kia, bản chất vẫn là Vô Thiên, vô hình trùng, liền đem mình đặt ở thiên bên dưới, chỉ có thể hướng thiên hỏi. Mà chiêu thức này thiên đau bất tận, mới thật sự là tống khuyết ý nguyện của chính mình. Đây không phải là thiên đạo, Tống Khuyết đã siêu thoát rồi thiên đau cảnh giới, đây chính là tống khuyết đao. Người đao. Từ thiên đạo chí nhân đao, loại biến hóa này, thường nhân có lẽ cũng không thể phát hiện, thế nhưng ở Độc Cô Cầu bại loại cao thủ cấp bậc này trong mắt, lại không thể thường ngày mà nói. Đến giờ khắc này, Độc Cô Cầu bại mới chính thức nhìn thẳng vào lên Tống đến. Bởi vì bây giờ Tống Khuyết mới chính thức có phá toái hư không tư cách, không có cùng thiên một trận chiến dũng khí hòa phách lực, còn nói gì tới phá toái hư không? phổ thông đại tông sư, mượn dùng thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, chân chính có tư cách phá toái hư không đại tông sư, lấy thực lực của bản thân chính mình chống lại thiên địa hư không, nhân định thắng thiên. rất nhiều người đều không hiểu bốn chữ này hàm nghĩa chân chính, rất nhiều đại tông sư cũng không hiểu. thế nhưng độc cô cầu bại hiểu, hiện tại tống quyết cũng đã hiểu. độc cô cầu bại rốt cục đem tống quyết xem là cùng một cấp bậc cao thủ, tống quyết từ đó về sau lại không là thiên đao tống Khuyết đó là hắn trước đây cảnh giới Đông Doanh Thiên Hoàng Cung từ đó Thủy Nguyệt Đại Tông ở quyết đấu bên trong bại bởi phá quân sau khi Đông Doanh trên danh nghĩa cũng đã đổi chủ Thiên Hoàng Cung thực tế chủ nhân đã là tuyệt vô thần thế nhưng tuyệt vô thần vẫn ở vô thần tuyệt cung bên trong bế quan tu luyện không có ở tại Thiên Hoàng Cung giờ đây ở tại Thiên Hoàng Cung vẫn là Thủy Nguyệt Đại Tông đối mặt cái này Đông Doanh bản thổ đại tông sư tuyệt vô thần biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng đêm đó Thủy Nguyệt Đại Tông đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hoàng Cung mái nhà bên trên viễn vọng trung nguyên thần sắc phức tạp trong ánh mắt tẩn hàm sợ hãi cùng kỳ vọng. Sau một lát, Phá Quân cũng xuất hiện ở Thủy Nguyệt Đại Tông trước người nơi không xa, tương tự nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng. Ngươi cũng cảm thấy sao? Thủy Nguyệt Đại Tông cũng không quay đầu lại hỏi. Đương đại bên trong, Phạm là Đại Tông sư cùng dùng đao thành công võ giả, cơ bản đều có thể cảm ứng được này cô đao khí. Thực sự là. Nói tới chỗ này, Phá Quân dừng lại một chút, tựa hồ ngôn ngữ không thể hình dung vào nhất. Đệ nhất thiên hạ đao, khó mà tin nổi, thực sự là khó có thể tưởng tượng, lại có thể đem đao luyện đến như vậy trình độ. Thủy Nguyệt Đại Tông cũng nói. Phá Quân nhẹ gật đầu, nói, thật là khó mà tin nổi. Loại cảnh giới này đã vượt qua ta không ngừng một cấp độ, ta bây giờ còn không thể rời bỏ thủy nguyệt đao, càng không thể rời bỏ thiên địa chi lực gia trì. Không có thủy nguyệt đao, sức chiến đấu của ta liền muốn hàng một phần ba. Không có thiên địa chi lực gia trì, sức chiến đấu của ta ít nhất phải hàng một nửa. Mà lúc trước một đao kia, không có thần binh, không có thiên địa chi lực, cũng chỉ là một người phát sinh một đao. Thế nhưng một đao kia uy lực, so với ta gặp được bất kỳ một đao đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Trung nguyên đại địa, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí ngay cả cái này nhóm cường giả đều có. Thủy Nguyệt Đại Tông khó mà tin nổi nói, có thể đem Đao Pháp luyện đến trình độ như thế, phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ có thể là Thiên Đao Tối huyết Phá Quân khẳng định nói, Thủy Nguyệt Đại Tông mạnh mẽ đưa mắt từ Trung Nguyên rời, hắn sợ tiếp tục nhìn, sẽ đối đạo tâm của hắn sinh ra không thể xóa nhòa đả kích. Trung Nguyên có như vậy cường giả, chúng ta còn muốn xâm lấn Trung Nguyên, là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Thủy Nguyệt Đại Tông trần chờ nói, rất hiển nhiên, hắn đối với phe mình thực lực sinh ra hoài nghi. Phá Quân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Thủy Nguyệt, phương diện này ngươi không cần lo lắng. Trung Nguyên thật là rất mạnh, nếu như bọn họ có thể liên hợp lại, đầy đủ diện Đông Doanh 10 lần. Thế nhưng Trung Nguyên cao thủ đều là nhàn vân giá hạc giống như nhân vật, càng là đỉnh cấp cao thủ, lại càng không bị ràng buộc, đều lánh đời ẩn cư, không để ý tới phàm trận. Phá quân chắc chắn nói, hắn vi thường tin tưởng phán đoán của chính mình, bởi vì hắn từ trước liền tại Trung Nguyên lớn lên, tự nhận đối với Trung thổ cao thủ bản tính hiểu rõ rất sâu. Hơn nữa càng không cần phải nói, Trung Nguyên bên trong còn có người đang cùng tuyệt vô thần cung ám thông xã giao. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Đại Tông trên mặt vẫn có nghi ngờ vẻ, phá quân nói. Thủy Nguyệt, Trung Nguyên, Cao Thủ Cường thì lại cường, rồi thế nhưng đại thể yêu thích tự giết lẫn nhau, năm bảy mảng, không thành tài được. Tỷ như hiện tại cuộc chiến đấu này, Tống Khuyết liền rõ ràng đang cùng một gã khác kiếm đạo cao thủ tiến hành cuộc chiến sinh tử, có thể không có thể sống sót còn là hai thuyết. Loại cao thủ này, đối với chúng ta có thể tạo thành uy hiếp gì? căn cứ từ Trung Nguyên truyền về tin tức, gần nhất Trung Nguyên bởi vì tự giết lẫn nhau mà chết đi đại Tông sư, đã vượt qua một tay số lượng, mà trong này còn bao gồm mấy cái đã đột phá thiên nhân cảnh giới đại Tông sư, mà chúng ta không giống, chỉ cần chúng ta mục tiêu nhất trí có đủ thực lực đưa bọn họ tử. Nở cái diệt trừ. Phá Quân lời nói này phi thường tự tin, Thủy Nguyệt đại tông cũng từ từ bông xuống nghi ngờ trong lòng. Cũng đúng, người càng mạnh mẽ hơn, lại càng không thích bị người giằng buộc. Trung Nguyên cường giả lợi hại đến đâu, đều là đơn đả độc đấu, cũng sẽ không là phe mình ba tên đại tông sư đối thủ. Càng không cần phải nói đám người bọn hắn còn đặc biệt yêu thích tự giết lẫn nhau. Thủy Nguyệt đại tông cũng là đại tông sư, gần nhất một năm qua, hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác được Trung Nguyên gần nhất đại tông sư ở liên tiếp ná xuống. Có tăng có giảm, chính mình này phương vẫn còn có cơ hội. Nhìn thấy Thủy Nguyệt từ từ khôi phục chân định, Phá Quân trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn còn có đại nghiệp chưa thành, Thủy Nguyệt đại tông là một cái trọng yếu giúp đỡ, không thể để cho hắn tâm tồn nghi ngờ. Hai người bèn nhìn nhõng cười, hồn nhiên không biết ngày sau, bởi vì này phán đoán sai lầm, hai người bỏ ra cỡ nào đánh đổi nặng nề. Long Du chỗ nước cạn, cũng không phải cá tôm có thể diễn. Ai, đáng tiếc, Tống Khuyết sợ là muốn thất bại. Hắn thực lực của đối thủ, rõ ràng còn ở phía trên hắn. Phá Quân bỗng nhiên nói, Thủy Nguyệt đại tông vội vàng ngưng mắt cảm ứng. Đao khí từ từ quy về hư vô, thay vào đó là so với lúc trước, đao khí phong mang càng thêm bức người kiếm khí. Độc Cô Cầu Bại kiếm khí, Độc Cô Cầu Bại tiện tay phá vỡ Tống Khuyết Thiên Đao bất tận, trên mặt còn mang theo dù bận vẫn đung dung nụ cười. Không sai, không sai, Tống Quyết, ngươi rốt cục để ta cảm thấy một chút kinh hỉ. Độc Cô Cầu Bại lời bình nói, trên mặt của hắn mang theo tán thưởng ý cười, rõ ràng vẫn như cũ còn chưa xuất toàn lực. Tống Khuyết lạnh ngâm khẽ một tiếng, nói, tiếp theo đao, ngươi sẽ chỉ có kinh, không có hỉ. Đao thứ hai, mười đao pha cực. Tống tay phải trùng Độc Cô Cầu Bại tin vung tay lên chiêu thức cũng không làm sao tinh diệu, thế nhưng độc cô cầu bại lại như gặp đại địch. Mười đạo trắng xóa đao khí ngưng động thực chất, đem độc cô cầu bại khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết mức ùng đổng, theo tống khuyết tay phải rưới vùng, mười đạo hào quang nóng ánh phóng lên trời, đồng thời đánh về phía trung gian độc cô cầu bại. Ầm. Vô tận đao khí cùng kiếm khí nổ vang, tiếng nổ mạnh to lớn âm vang lên, ở độc cô cầu bại nguyên lai đứng thẳng chỗ, xuất hiện một đạo khổng lồ hố sâu. Hố sâu bên cạnh, là khẽ miệng chảy máu độc cô cầu bại. Chương 632, bạc trắng minh ngông nát cả hồn. Hảo đao pháp Độc Cô Cầu Bại không những không giận mà còn cười nói, hắn là thật sự cao hứng. Tuy rằng hắn ở một đao kia bên dưới bị thương nhẹ, thế nhưng một đao kia chân chính nói rõ tống khuyết thực lực, đó là Độc Cô Cầu Bại nhất định phải toàn lực ứng phó thực lực, chỉ có thực lực như vậy mới có thể giúp trợ hắn dù lên đầu sào cao trăm thước vẫn cố đi thêm một bước chân, đột phá đạo kia hắn vẫn không thể vượt qua ngưỡng cửa. Tống Khuyết sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cũng càng ngày càng trịnh trọng. Hắn tuy rằng tổn thương Độc Cô Cầu Bại, thế nhưng là không có bất kỳ kiêu ngạo, cái này vốn là ở trong dự liệu của hắn. Nếu là một đao kia lại không có khả năng thương tổn được Độc Cô Cầu bại, vậy hắn lần này đến đây kiếm chủng, liền đúng là tự dứt lấy đủ. Bất quá lúc trước một đao kia tiêu hao rất lớn, lớn đến mức ngay cả Tống khuyết cũng không thể chống đỡ mấy lần. Độc Cô Cầu bại mặc dù nhỏ bị tổn thương, thế nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là phòng ngự, không có tiến hành công kích. Vì lẽ đó cũng không thể nói Tống khuyết liền chiếm cứ thượng phong. Độc Cô Cầu bại, còn có cuối cùng một đao, xin mời đánh giá." Tống khuyết nghiêm mặt nói. Độc Cô Cầu bại thu lại nụ cười, tương tự chỉnh trọng nói, "Tiếp theo thứ, ta cũng muốn ra tay. Cầu cũng không được." Tống Quyết nói, hắn tới nơi đây là tới tìm Độc Cô cầu bại quyết đấu, mà không phải đến đánh một cái biêu đấm. Nếu là liền để Độc Cô cầu bại động thủ năng lực đều không có, này đối với hắn mà nói chính là một lần từ đầu đến đuôi thất bại. Bất quá vừa một đao kia, rốt cục để Độc Cô cầu bại cũng không thể không trịnh trọng mà đợi. Đao thứ hai hắn đã nhưng bị thương, đối mặt Tống khuyết đao thứ ba, Độc Cô cầu bại cũng không dám thoát đại. Hắn nếu là lại một mực phong ngự, chỉ sợ mặc dù không chết thì cũng phải trọng thương. Tống Quyết tuyệt đối có năng lực này. Cuối cùng một đao, tên là tuyệt không. Tống Quyết chậm rãi nói. Độc cô cầu bại ánh mắt sáng ngời, nói: "Một đao tuyệt hồng, Tống khuyết ngươi ý chí không nhỏ a." Tống khuyết lắc đầu, nói: "Cho dù tên là tuyệt hồng, nhưng vẫn là kém một chút, không làm được bước đi kia. Hy vọng dưới sự đè ép của ngươi, ta có thể tiến thêm một bước. Bước đi kia nếu là tốt như vậy đi, ta sao lại sẽ ngồi bất động kiếm trùng mấy chục năm?" Độc cô cầu bại nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có tỉnh táo nhung nhớ tâm ý. Tuy rằng thời khắc này, hai người là sinh tử đối lập đối thủ, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại đám người bọn hắn đối với lẫn nhau bội phục. Đám người bọn hắn đại đa bất động Một đao một chiêu kiếm, nhất định không thể chăm sông đổ về một biển. Thế nhưng chạy tới từng người đỉnh phong đám người bọn hắn, vẫn như cũ có thể hô xưng đạo hữu. Có thể đi đến một bước này, không dễ dàng. Đặc biệt là đối với bọn hắn lẫn nhau tới nói, càng là biết có cỡ nào gian khổ. Hai người bọn họ ở kiếm đạo đao đạo trên thành tựu, không dám nói sau này không còn ai, nhưng là tuyệt đối là chưa từng có ai. Mặc dù là đã phá nát đại năng, đối với đao kiếm lý giải, cũng không sánh được hai người bọn họ. Xưa nay từ không có người lấy đao kiếm phá nát, như có, hy vọng là từ hai người chúng ta bắt đầu. Độc Cô Cầu bại trầm giọng nói, "Tống khuyết ngựa mặt lên trời cười to, nói, "Tống mỗ một đời, không dám nói sau này không còn ai, thế nhưng chí ít làm được chưa từng có ai. Bình sinh với nguyện là đủ, hôm nay cùng Độc Cô huynh đao kiếm luận đạo, hiểu biết ta mấy thập niên khúc mắc." Cuối cùng một đao, xin mời Độc Cô huynh buông tay toàn lực một trận chiến, sinh tử thành bại, Tống mỗ đều vô đoán vô hối. Ta sẽ, núi võ đang một trận chiến qua đi, ta có khác lộ ra. Vốn là vì trương Tam Phong chuẩn bị, hôm nay vì biểu hiện ta đối với Tống huynh kính ý, trước hết để Tống huynh đánh giá." Độc Cô Cầu bại nói, "Xin mời Xin mời. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không gió, không mây, không lôi, không địa. Phạm vi trăm dặm bên trong, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Chỉ có đao và kiếm, vô thanh vô tức. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đao tự thiên ngoại chém tới. Xẹt qua hư không, hố đen mất đi, không có một chút nào khói lửa tức. Cho người cảm nhận được, chỉ có dày đặc tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Một đao kia, không giống nhân gian chi đao. Tống Khuyết thậm chí đều không có làm ra cái gì động tác, một đao kia cũng đã ra tay. Lấy tốc độ cực nhanh, đi xuyên qua vô biên giữa hư không bay thẳng hướng về Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại trên mặt là chưa bao giờ có nghiêm nghị, thân thể của hắn không lúc đích. Thế nhưng trước người của hắn lại hiện đầy lít nha lít nhít kiếm khí. Những thứ này kiếm khí, dồn dập hỗn loạn ở Độc Cô Cầu Bại trước người tạo thành một cái tuyệt đối kiếm thế giới. bất kỳ tiến vào thế giới này đồ vật đều sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. bao quát vũ, bao quát lôi, bao quát điện, thậm chí cũng bao quát không khí. đương nhiên cũng bao quát tống khuyết một đao. đây là Độc Cô Cầu Bại lĩnh vực, Độc Cô Cầu Bại kiếm vực, dồn dập hỗn loạn, đoạn phong vân. Phá diệt hư không một đao, rốt cục chém tới độc cô cầu bại kiếm vực bên trên. Đao kiếm giao kích tiếng, liên tiếp, cuối cùng, đao khí từ từ giải rác, thế nhưng kiếm vực cũng đã liều xiềng. Tống Khuyết hai mắt sáng ngời. lập tức lại là một đao tuyệt không, hủy diệt, vĩnh viễn so với kiến thiết đến càng thêm dễ dàng. Độc cô cầu bại hai tay mở ra, theo động tác của hắn, giờ khắc này sơ sắc tiêu điều kiếm trùng, đung nhiên trở nên dùng động lên. Đao là hung khí, kiếm cũng vậy. Đao kiếm bản chất nhất sức mạnh cũng chưa bao giờ là thủ hộ, mà là giết chóc cực hạn sức mạnh mới là đao kiếm mãi mãi cũng đang đeo đổi đồ vật. Độc Cô cầu bại đương nhiên hiểu đạo lý này. Không khí sơ sát tiêu điều, kiếm trùng tiêu điều. đại điêu bị thương, bạn cũng rời đi. Hồng Trần thế tục còn có cái gì đáng giá mong nhớ? Không bằng trở lại. Giữa thiên địa phản phất vang lên vô số thanh thở dài, không trung đầy giấy một luồng tiêu điều khí tức. Luồng hơi thở này hóa thành kiếm, giết chết Hồng Trần một chiêu kiếm. Tiêu tiêu danh sát giết hết Hồng Trần. Giết chết Hồng Trần một chiêu kiếm, gặp sẹt qua hư không một đạo. Dường như sao hỏa đụng địa cầu giống như vậy, hai người giao kích sau khi xảy ra trùng kích cực lớn ba. Độc Cô cầu bại cùng Tống Khuyết đồng thời thổ huyết bay ngược. Thế nhưng hai người cũng đồng thời sáng mắt lên. Lúc trước một đao kia một chiêu kiếm giao kích sau khi sinh ra huy lực đã phá vỡ vùng thế giới này, mở ra một đạo lối ra, mở miệng. Chỉ là đạo kia lối ra mở miệng lẽ lên liền qua. Hiển nhiên đây không phải là chính xác rời đi vùng thế giới này biện pháp. Bất quá Độc Cô cầu bại cùng Tống Khuyết là người ra sao vậy? Mặc dù chỉ có trong nháy mắt đó cũng không có tránh được ánh mắt của hai người. Đồng thời này một đạo lối ra mở miệng tản mát ra khí tức để hai người đều có nộ ra lại tới một lần nữa, hai người gần như cùng lúc đó nói, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. thế nhưng tay của hai người trên lại không có lưu tình chút nào. độc cô cầu bại phía sau, vạn kiếm ba phủ, mỗi một chiếc kiếm đều thả ra làm người run rẩy khí tức, mà tống quyết trên đỉnh đầu hiện ra một người hư ảnh. này thình lình cũng là một cái tống quyết, bất quá nếu có người bên ngoài nhìn thấy người này, nhất định sẽ không cho là cái này là một người, mà chỉ sẽ cho rằng đây là một cây đao. đây là tống khuyết nguyên thần chi đao, tâm linh chi đao, cũng là hiện giai đoạn. Hắn có thể tưởng tượng ra đến mạnh nhất một đao. Bạc trắng Minh ngông. Độc Cô Cầu bại trầm giai nói, "Nát càng Khôn." Tống khuyết trầm giọng nói, "Đi." Ầm. Vô tận ánh sáng long lánh, dọi sáng bầu trời đêm. Thời khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, đều nói mình thấy được phi tiên ánh sáng. Đêm đó qua đi, lại không có người thấy Độc Cô Cầu bại cùng Tống Tuyết. Chương 633: Hướng thiên mượn 500 năm. Phó Hồng Tuyết đứng linh nam Tống Việt Ma Đao Đường ở ngoài, vừa khóc vừa cười, nước mắt rơi như mưa. Trên thảo nguyên, Ngô Hành cùng Bát Sư Ba đưa mắt nhìn nhau vừa mừng vừa sợ, nguyên lai còn có thể như vậy. Ngông xích hành ánh mắt lộ ra chiến ý, thế nhưng chớp mắt là qua, không phải lúc, vẫn chưa tới thời điểm. Nhìn thêm một chút, nhìn một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Thiếu lâm tự phía sau núi trong tàng kinh cắt, phát sinh một tiếng tham thầm tiếng thở dài, vô tận tịch liêu tâm ý, bao phủ tung sơn. Núi võ đang đỉnh, trương tam phong cùng thạch chi hiên đón gió mà đứng, nhìn phi tiên thần quang, trầm mặc không nói. Sau một lát, trương tam phong nhìn về phía thạch chi hiên, nói, có phải là rất thất vọng? Thạch chi hiên lắc đầu một cái, nói ta cùng tống khuyết nếu như bung tay một trận chiến thắng nhất định là hắn thế nhưng chết cũng nhất định là hắn câu nói này Thạch Chi Hiên nói phi thường chắc chắc chắc chắc đến ngay cả Trương Tam Phong đều không thể không tin bởi vì Thạch Chi Hiên thật là có năng lực này cũng có cái này tư bản nói câu nói này luận lực công kích Thạch Chi Hiên chính là ta không kịp tống khuyết không chỉ có là Thạch Chi Hiên trên thế giới này luận đơn thể lực công kích liền không có bao nhiêu người có thể cùng tống khuyết so với coi như là Trương Tam Phong cũng chưa chắc có thể đang cùng tống khuyết chính diện quyết đấu bên trong chiếm thượng phong thế nhưng quyết đấu có thắng bại còn có sinh tử. Thạch Chi Hiên không phải loại kia vinh quang đến người chết, hắn có thể tiếp thu thất bại, thế nhưng không tiếp thu được chết. Trên thế giới này, cũng không ai có thể muốn mạng của hắn. Bởi vì thế giới này nguyên bản không có người so với hắn càng tinh thông sinh tử. Võ công cao hơn Thạch Chi Hiên hai cái cảnh giới, cũng không nhất định có thể uy hiếp được Thạch Chi Hiên tính mạng. Mà thế gian hiện nay bên trong, có cao hơn Thạch Chi Hiên hai cái cảnh giới tồn tại sao?